Kỳ thật tựa Ninh thần hương linh tinh đều có an thần t tác dụng nhưng suy bụng ta ra bụng người Huân Hương mấy thứ này thượng quá dễ dàng gian lận cố hàm không hy vọng chính mình ở này đó chi tiết có sơ sẩy đại ý trường Xuân Hiên trung động tắt nhỏ không người biết hiểu nhưng trường Xuân Hiiên ngoại sớm đã có những người này thấp thấpỏng động dư tài nhân đã nhiều ngày thỉnh ăn khi đều pha lạnh vài phân mặt có người không kiên nhẫn nàng dáng vẻ này thỉnh An tán sau không khỏi trào phúng quả nhiên người cùng người liền không được so sánh với một khi có tương đối Này chênh lệnh cũng liền đi theo thể hiện ra tới. Nếu cố hàm ở chỗ này, vừa nghe thanh âm, là có thể nhận ra người này, đúng là viên tài tử. Ngày ấy hoàng hậu trừng phạt đối nàng tới nói không đau không ngứa chỉ là viên tài tử khó tránh khỏi đối hại nàng bị phạt dư tài nhân sinh thầm hận. Dư tài nhân lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, căn bản không làm phản ứng nàng, xoay người liền rời đi. Viên tài tử như mày, có chút kinh ngạc nàng hôm nay như vậy chầm ổn, bỉu môi, cảm thấy nhằm chán, nhỏ giọng nói thầm Dễ dàng như vậy liền đi rồi, thật không giống nàng làm người. Trần Tần đi ngang qua nàng khi, đem lời này nghe thấy trong hai, ánh mắt hơi lẻ, không giấu vết mà chiều dư tài nhân rời đi phương hướng nhìn mắt. Viên tài tử dám đối với dư tài nhân không khách khí, nhưng đối đồng dạng có cái hoàng tử Trần Tần, lại có vẻ câu thúc chút, đây là lui tới 3 năm đối Trần Tần Kiêng kỵ gây ra, nhưng Trần Tần rốt cuộc không bằng từ trước, viên tài tử không được tự nhiên mà liếc nàng mắt, liền lưu loát mà dẫn dắt cung nhân rời đi. Một khắc sườn ở Ngự Hoa Viên bên. Không biết khi nào, Dư Tài Nhân cùng Dung Bảo Lâm thế nhưng một đạo mà đi, ngày xưa rất ít có người chú ý tới, Trọng Huy cung cư nhiên cùng Triều Dương cung cung đường. Dung Bảo Lâm nhìn thấy Dư Tài Nhân ở bên người nàng dừng lại khi, nàng cũng có chút kinh ngạc, cũng mi dụ mắt mà thỉnh ăn sau, Dư Tài Nhân vẫn chưa rời đi, mà là bỗng nhiên huệ khởi nàng hầm dưới, khiến cho nàng ngẩng đầu. Trải qua Chu Mỹ Nhân một chuyện, Dung Bảo Lâm đối người khác chạm vào nàng đều sinh mâu thuẫn, theo bản năng mà liền phải dịch xe mặt. Nhưng mà Dư Tài Nhân nói lại làm nàng dừng lại. đạo đích sắc có vài phần giống. Dư Tài Nhân tầm mắt dừng ở chu mỹ nhân mặt mày, dây lát, nàng bung lỏng tay ra. Đáng tiếc, chỉ là giống nhau, thần vận thượng lại là kém không ít. Kỳ thật ngày ấy vạn thọ tiết, Dung Bảo Lâm liền biết nàng ở trong cung giống như một cái chê cười, nàng chỉ nghĩ làm như nghe không hiểu Dư Tài Nhân nói. Tài tử đang nói cái gì, tần thiếp nghe không hiểu. Dư Tài Nhân cười lạnh một tiếng, trên dưới đem nàng đánh giá cái biến, châm chọc nói Vạn thọ tiếp sau, ngươi liền không hề cố tình học nàng mặc quần áo giả dạng, nhưng ngươi chẳng lẽ cho rằng, như vậy liền có thể làm như cái gì đều không có phát sinh qua sao. ngay ấy cố tỉ tỉ ánh mắt hiện lên ở trong đầu, Dung bảo lâm sắc mặt đột nhiên trắng bệnh. Sau một lúc lâu, nàng ngẩn đầu cảnh giác mà nhìn về phía Dư Tài Nhân. Ngươi muốn nói cái gì? Dư Tài Nhân cố ý cùng nàng nói những lời này, không có khả năng không có mục đích. Nàng giọng nói rơi xuống, Dư Tài Nhân liền khinh phiêu phiêu mà nói, ta có thể làm cái gì Ta chỉ là tưởng nhắc nhở người một câu, Hoàng thượng đích xác thích chiêu quý tần, đáng tiếc, chiêu quý tần hiện giờ có thai, gần 10 tháng không thể thị thẩm. Nàng để sát vào Dung Bảo Lâm, đệ thấp thanh âm, nhưng trong lời nói hẳn nghĩa đối với Dung Bảo Lâm tới nói, căn bản không thua gì mệt hoặc. Người muốn rõ ràng, đây là người duy nhất cơ hội. Dung Bảo Lâm trái tim kịch liệt mà nhảy lên vài cái, nàng ánh mắt biến hóa, nhưng thực mò, nàng lại rũ xuống đôi mắt, kham thanh, tần thiếp không biết dư tải nhân đang nói cái gì. không hiểu sao Dư Tài Nhân gần như không thể phát hiện mà liếc Dung Bảo Lâm, nhưng không thấy được. Nếu Dung Bảo Lâm thật sự đối chiêu quý tần có hạ gối, liền sẽ không lựa chọn như vậy một cái ghê tẩm chiêu quý tần phương thức tới tranh sủng. Nếu nàng làm đều làm, sao lại buông tha hiện giờ cái này bãi ở trước mắt cơ hội. Dư Tài Nhân căn bản không đem Dung Bảo Lâm khẩu thị tâm phi đương một chuyện, nàng tùy ý nói. Vậy ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói. Đẩy Dung Bảo Lâm được sùng ái. nay căn bản không phải Dư Tài Nhân phải làm sự tình Nàng chỉ là bất bình. Ở nàng có thai trong lúc, Hoàng thượng dùng cố hàm bảo hộ con vua vị tử, cấp cố hàm tấn vị phân, mà chân chính hoài con vua nàng, lại bị Hoàng thượng bỏ qua đến một bên. Hiện giờ, cố hàm có thai, tin tức mới vừa chuyển đến, Hoàng thượng liền gấp không chờ nổi mà cấp cố hàm thăng vị phân. Trong cung có thai phi tần thưa thớt, trước sau vừa vặn là nàng cùng cố hàm, giống như đối lập tiên minh đứng ở hậu phi trước mắt, như thế nào không cho người khác có sắc ánh mắt dừng ở trên người nàng. Dư Tài Nhân muốn hỏi Hoàng thượng, vì sao đãi nàng như thế bất công? Nàng tìm không thấy đáp án, cũng vô pháp quấy đến Hoàng thượng trên người, chỉ có thể đem đầy ngập oán hận cùng bất mãn đè ở cố hàm trên người. Dư Tài Nhân trong mắt hiện lên một mặt trầm trọng, cũng không biết ở chiêu Quý Tần biết được, nàng ngậm đắng nuốt cay mà thế Hoàng thượng dưỡng dục con vua, mà hậu cung lại xuất hiện một người nàng thế thân khi, nàng trong lòng sẽ là như thế nào ý tưởng. Dư Tài Nhân thừa nhận, nàng cũng chỉ là muốn ghê tẩm chiêu Quý Tần. Dũng Bảo Lâm chỉ là bước đầu tiên cờ. Này hậu cung trùng chân chính củng cố hàm có vài phần tương tự, nhưng xa không phải dung bảo lâm. Dư tài nhân ngẩn đầu nhìn thẳng phía trước, trong mắt là không chút nào che lấp ác ý. Chạm bạn, trường Xuân Hiên Trung cung tưởng tứ giác đều sáng lên liên đèn, liên đèn một chút tạm đạm, nhưng vẫn nhưng làm cung nhân thấy rõ trước mắt lộ. Tiểu phương tử ở thượng du hành lang trước, cọ cọ đế giày, đem đế giày cho bủi cọ đi hơn phân nửa sau, mới đi trên hành lang, vén rèm vào trong điện, trong điện thiếu lưu hương vật trang trí, có vẻ trống chút Hoàng thượng biết được sau, liền phái người đưa tới một mặt sáu phiến bình phong mặt trên tiêu rừng trúc lập với khê văn dạng, nhìn khiến cho người cảm thấy vui vẻ thoải mái. Triệu ma, ma rốt cuộc tuổi lớn, bữa tối sau, cố hàm khiến cho triệu mama ma đi nghỉ ngơi, triệu mama có chừng mực, cũng không từng cự tuyệt. Tiểu phương tử tiến điện khi, trong điện chỉ có cửu tư ở diễu dít mà cùng chủ tử nói chuyện, hắn vừa tiến đến, liền cấp bốn phía cung nhân xử cái ánh mắt, cố hàm gần như không thể phát hiện mà nhúng mày, đại bốn phía cung nhân lui ra khi... Nàng cũng ngồi thẳng thân mình Làm sao vậy Tiểu phương tử thấp giọng bẩm báo Hôm nay thỉnh ăn sau Dư tài nhân tựa hồ cố ý muốn cho Dung Bảo Lâm Tiếp tục noi theo chủ tử tranh sủng Hắn đem dư tài nhân nói một năm một 10 địa đạo ra liền dường như chính thai nghe thấy được giống nhau Cố hàm cũng không khỏi kinh ngạc Người như thế nào biết được đến như vậy rõ ràng Nói lên cái này Tiểu phương tử liền không thể không có chút đắc ý Hắn đệ thấp thanh Đơn giản mà nói câu Tân phi vào cung trước Sở hữu cung điện danh sách đều sẽ đưa đến trung tỉnh điện, làm trung tỉnh điện hướng các cung điện an bài nhân thủ. Những cái đó có chủ cung điện, bọn họ không hảo xếp vào nhân thủ, nhưng sau lại tiến cung tân phi trong cung, tổng hội có mấy cái hắn quen biết người. Đặc biệt là dư tài nhân, vinh túy điện cung nhân không biết thay đổi mấy tao, bên người trừ bỏ hạ xảo, cơ hồ lại hoàn toàn tài tử thân tín. Ít nhất hôm nay đi theo dư tài nhân đi thỉnh ăn người, chính là tiểu phương tử có thể nói chuyện được người. Cố hàm giải nghi hoặc. Rốt cuộc đêm tâm thần đặt ở tiểu phương tử mang đến tin tức thượng, trên mặt nàng cảm xúc nhạt nhau chút, sở hữu hảo tâm tình đều bị phá hư. Cửu tư trực tiếp mắng lên tiếng. Những người này thật sự một chút ra mặt tử đều từ bỏ. Cố hàm bực bội mà xua tay đánh gãy nàng, dây lát, nàng nhẹ rũ xuống mí mắt, lạnh vừa nói. Cấp trung tỉnh điện truyền cái lời nói, dung bảo lâm tiến cung tới nay, sở ăn mặc đều quá một mặt chút, ngày sau cấp vãn tịch điện đưa đi phân lệ, nhiều sấn chút nàng hiện giờ tuổi. mới vừa cập kê cô nương nên sân cái gì sắc, trung tỉnh điện người tất nhiên hiểu rõ. Chỉ cần tưởng tượng đã có người muốn mượn nàng bộ dáng tránh sủng, Cố Hàm trong lòng liền phá lệ cứng, Cố Hàm lười đến chờ Dung Bảo Lâm lựa chọn, nàng trực tiếp chặt đứt Dung Bảo Lâm học nàng lộ, rốt cuộc không bột đấu gột nên hồ. Dung Bảo Lâm một chuyện thực hảo giải quyết, Cửu Niệm như mày thấp giọng. Dư Tài Nhân nổi lên bực này, ghê tởm người tâm tư, chẳng lẽ chúng ta liền lấy nàng không có cách nào sao? Dứt lời, Cửu Niệm liền thấy chủ tử xả ra một mạt cười lạnh. Diệp Tu Dung thân mình như thế nào Vạn thọ tiết Dư tài nhân cùng Diệp Tu Dung chạm vào nhau Dư tài nhân chuyện gì đều không có Nhưng thật ra Diệp Tu Dung từ nghi thức thượng ngã xuống Nằm ở trong cung đến nay chưa từng ra tới Cố hàm không tin Diệp Tu Dung trong lòng một chút đều không nghi ngờ dư tài nhân Cố hàm nhìn về phía tiểu phương tử Trong mắt cảm xúc không rõ Nàng bình tĩnh mà nói Nghe nói Diệp Tu Dung ngày gần đây uống rượt không ngừng Bất luận như thế nào Ta muốn ngươi không giấu vết mà bắt được nàng phương thuốc Tiểu phương tử ngẩn ra, cùng cửu niệm liếm nhau, đều có chút buồn bực, rõ ràng là đang nói dư tài nhân, vì sao sẽ xả đến diệp tu dung trên người. Nhưng hai người toàn không có đặt câu hỏi, tiểu phương tử chỉnh trọng gật đầu. Chủ tử yên tâm, nô tài sẽ làm đáng. Cửu tư nghĩ sao nói vậy, đem hai người nghi hoặc hỏi ra tới, chủ tử muốn diệp tu dung phương thuốc làm cái gì. Ai ngờ, nàng lời nói xuất khẩu, chủ tử trực tiếp đem tầm mắt chuyển hướng về phía nàng, điểm cái chán của nàng, câu một mặt cười. Ta có thể làm cái gì, liền xem ngươi ở trong phủ đi theo kiểu nhi học nhiều ít. Kiểu tư không hiểu ra sao, ngược lại là cửu niệm trong mắt hiện lên hiểu rõ. Tháng 5 sơ, các cung yếu Linh phân lệ, tiểu cửu cùng thường lui tới giống nhau chạy đến trung tình điện. Tháng 5 tính mùa hạ, các trong cung đều nhưng lánh hai thất tơ lùa, tiểu cửu tâm tình phức tạp, nhưng nàng nhớ kỹ chủ tử phân phó, chọn lựa tơ lùa khi, vừa muốn chọn trong đó một con thiển sắc tơ lùa, đã bị trung tình điện người ngăn lại. Tiểu cửu cô nương Này đó tơ lũa khả năng không thể làm người chọn lựa. Tiểu cửu khó hiểu mà xem qua đi, thường lui tới không đều là có thể tùy ý chọn sao. Chẳng sợ này đó tơ lũa vải rệt ở ngoài cung đều là mua không được hảo nguyên liệu, nhưng ở trong cung, cũng là muốn phân cái chính tự, mỗi cái vị phân toàn bất đồng, cũng có kia phá lệ được sùng ái, trung tình điện sẽ phá lệ hiêu kính, nhưng ngang nhau vải rệt, làm các cung chọn cái sắc vẫn là có thể. Kia tiểu công công cười đến không tiêu ngạo không siềm lịnh, trực tiếp chỉ vào trong đó mấy con vải nói Cụ thể, nô tài cũng không biết, nhưng công công phân phó, nếu tiểu cửu cô nương tới, tháng này phân tơ lụa phân lệ khiến cho tiểu cửu cô nương từ này đó chung cho lựa. Tiểu cửu đục lỗ nhìn lên, những cái đó vải dệt đều là tím tím xanh xanh, phấn hoàng xanh non, đều thực thích hợp nhà mình chủ tử cái này tuổi. Nhưng duy độc, cùng chủ tử muốn bất đồng. chương 70 đệ 70 trường Trường Xuân Yên mỗi tháng lãnh phân lệ người nhất quán đều là tiểu phương tử, nhưng lần này, cửu tư chủ động đề cập muốn tiếp này phân sai sự. Rõ ràng là muốn xem diễn, còn nói đến đường hoàng, cố hàm cùng cửu niệm cũng không từng vạch chân nàng, liền tùy ý nàng đi. Kiểu tư mới vừa tiến trung tỉnh điện, đã bị trung tỉnh điện tiểu nô tài phát hiện, chiêu quý tần là trong cung đắc ý người, liền đãi trưởng Xuân Hiên nô tài bên ngoài đều sẽ phùng chút, tiểu nô tài vội đôi cười tiến lên. Ai hù, hôm nay như thế nào sẽ là cửu tư tỷ tỷ tự mình tới, gian ngoài nhiệt, tỷ tỷ mau tiến bảo. Nói chuyện, tiểu nô tài khơi mảo cửa điện trước dẹp nổi mảnh. Một cổ tử lạnh leo chui ra tới. Tiểu Cửu chính thế khó xử khi liền nghe thấy được này một câu, nàng thần sắc thay đổi vài phần, có chút mịt mờ mà nàng cam, nàng quay đầu chiều cửa đại điện trước nhìn lại, vừa vặn cửu tư bị vây quanh tiến vào, cùng nàng tình cảnh không nói khác nhau như trời với đất, nhưng đãi ngộ thượng khác nhau thực rõ ràng liền có thể nhìn ra được tới. Chiêu Quý Tần có thai, lại đến thánh thượng sủng ái, nhà mình chủ tử tình cảnh xấu hổ, này đó khác nhau đều là không thể tránh khỏi. Tiểu Cửu xem đến minh bạch, cho nên Trong lòng cũng sẽ không không cân bằng. Nàng chỉ là ở cựu tư tầm mắt nhìn qua trước, để thấp đầu tránh né rất cựu tư tầm mắt, nàng biết được nhà mình chủ tử muốn làm cái gì, mới có thể như vậy có quáp, nàng còn nhớ rõ, trước kia hội nghị thưởng kỳ cùng cựu tư chạm mặt, đều là cựu tư phụng chiêu quý tần mệnh lệnh, cấp vãn tịch điện tặng đồ qua đi. Càng như vậy, tiểu cựu càng không dám đối mặt Trường Xuân hiên người. Nhưng nàng có tâm trốn tránh, không đại biểu cựu tư vui dễ dàng đuôn tha nàng, kiểu tư chiều tiểu cựu phương hướng nhìn mắt. Hỏi bên người Tiểu Công Công, Công Công, đây là làm sao vậy? Nhìn như nhỏ rộng mà chỉ cùng Tiểu Công Công nói chuyện với nhau, nhưng trên thực tế, toàn bộ trong điện đều có thể nghe rõ nàng lời nói, Tiểu Công Công theo nàng tầm mắt nhìn qua, lập tức xấu hổ mà cười. Trước đó vài ngày, Chiêu Quý Tần là người tới nói, theo chúng ta cấp dung bảo lâm sấn nàng tuổi gấm vóc siêm y nhưng này Tiểu Cửu hình như có chút do dự, mới đỉnh chú lâu như vậy. Dứt lời, Tiểu Công Công không biết trong đó kiện tụng, Trong lòng không cấm cảm thấy Vãn Tịch Điện có chút không biết tốt xấu, hắn đột lỗ nhìn lên, những cái đó gấm vóc vài dệt có thể so tiểu Cửu tuyển những cái đó muốn tươi mới đến nhiều, hiếm có thứ tốt, nếu không phải chiêu quý tần trước tiên có dặn dò nào luôn được đến tiểu Cửu bắt bẻ Không nghĩ tới, hắn những lời này rơi xuống sau, mang cho tiểu Cửu là như thế nào kinh ngạc, tiểu Cửu trên mặt trực tiếp chút hết huyết huyết sắc, nàng khó khăn lắm ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Cửu tư tầm mắt, Cửu tư ánh mắt thực lãnh, mang nảy vài phần phẫn hận. Tiểu Cửu cực kỳ nan kham mà quay mặt đi. Nay trong nháy mắt gian, Tiểu Cửu không có khả năng lại lừa mình dối người, nàng vô cùng mà rõ ràng, Chiêu Quý Tần đã biết. Tiểu Cửu cơ hồ hấp tấp mà tuyển hai thất tơ lửa, căn bản không dám đối thượng Cửu Tư tầm mắt, trốn cũng dường như rời đi trung đình điện. Cửu Tư nhìn nàng bóng dáng, trong lòng hứ lạnh một tiếng, cứ như vậy, còn tưởng bắt trước nhà nàng tử. Cửu Tư âm thầm phun thanh, Trường Xuân Hiên chi phí phân lệ không cần Cửu Tư tự mình chọn, trung đình điện đều đã chuẩn bị tốt. Nàng chỉ cần trực tiếp mang về liền hảo Kiểu tư vừa muốn xoay người liền đi Dương mắt lơ đáng thoáng nhìn hành lang thượng chợt lẽ Mà qua bóng người khi Đông chốc kinh dừng lại Tiểu công công, kiểu tư tỷ tỷ Kiểu tư lập tức hoàn hồn Tiểu công công vẻ mặt khó hiểu mà nhìn nàng Nàng miễn cưỡng để nén xuống trong lòng cảm xúc Bảo trị như thường thái độ, treo cười Không có việc gì Nhưng rời đi trung tỉnh điện trước Kiểu tư không khỏi lại chiều hành lang cuối nhìn lại Nhưng này liếc mắt một cái Không còn có thấy cái kia thân ảnh Cửu tư trong lòng mặc niệm một tiếng thẩm nhị công tử, thẩm chương án, đột nhiên, có chút hề vải mà gục xuống hạ mắt. Bất luận nghe nói bao nhiêu lần, thẩm nhị công tử bị đưa vào trong cung, đều không bằng nàng tận mắt nhìn thấy khi cho nàng mang đến chấn động, như vậy người, sao lại có thể thật sự thiếu tổn hại chịu nhục đâu. 3 năm trước đây, thẩm nhị công tử đãi các nàng này đó hạ nhân, cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, phàm là may mắn gặp qua hắn phong hoa người, đều rất khó quyến hắn. Cửu tư tức khắc cái gì tâm tình đều không có Ôm phân lệ liền chiều trường Xuân Hi chạy trường Xuân Hiên Trung nghe thấy cọ cọ cước bộ thanh khi cố hàm cùng kiểu niệm niệmẫ nhau đều có chút kinh ngạc cố hàm nước mày nàng trở về đến nhưng thật ra mau nhị trọng mảnh bị từ ngoại mở ra tiểu tư một chương nặng nghề mặt lộ ra tới cố hàm không khỏi như mày có người khi dễ ngươi nếu bằng không hứng thú bừng bừng một người như thế nào đi ra ngoài một chuyến trở về liền trở nên như vậy đóo ba. tiểu tư giật giật một mép dư quanhgắng nhìn triệu ma ma còn ở Đột nhiên nuốt thanh, nàng túi đầu ong ong mà nói. Nô tỷ không có việc gì. Nàng cương đánh lên tinh thần, dịu dít mà cùng cố hàm nói lên tiểu cựu phản ứng, nói xong lời cuối cùng, thật sự chân tình thật cảm, ôm bụng cười cười to sau hừ hừ, làm các nàng ôm những cái đó ghê tẩm người tâm tư, cư nhiên còn cảm thấy cảm thấy thẹn. triệu ma ma mắt nhìn mũi mũi nhìn tìm đối trong điện sự phản phất mắt điếc thai ngơ. Cố hàm cùng cửu niệm không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Kiểu tư sẽ ở triệu ma ma trước mặt đỉnh đặc mà nhắc tới việc này, tự nhiên cũng là cố hàm trước tiên phân phó qua, không cần quá cố triệu mama ma. Nàng làm người cấp trung tỉnh điện truyền tin tức, căn bản không thể gạt được người có tâm, vừa vặn, nàng yêu cầu thử triệu ma ma thái độ. Cho nên, mới có hiện tại cái này trường hợp. Được đến đáp án không tốt cũng không xấu, triệu ma ma không nói một lời liền đại biểu đối nàng làm sự không có gì cái nhìn, cố hàm cũng sẽ không cường lôi kéo triệu ma ma thiên hướng nàng, đây chính là hoàng thượng người cố hàm không cảm thấy chính mình có như vậy bản lĩnh. Ngược lại là kiểu tư, nay một chuyến đi ra ngoài đến tột cùng gặp cái gì, mới kêu nàng loại này phản ứng trở về. Có triệu mama ma, tư không có nói tình hình thực tế, cố hàm không có tiếp tục hỏi, chỉ còn chờ không người khi, lại hướng kiểu tư hỏi rõ ràng. Không xa vãn điện, tiểu cửu mang theo phân lệ trở về, bước chân vội vàng, có vẻ trong lòng thật là không bình tĩnh. Dung bảo lâm nghe ra không thích hợp, nàng vừa quay đầu lại, Tấm mắt liền dừng ở tiểu cửu trong lòng ngược kia một đám phấn nộn sắc thơ lùa thượng, nàng không kịp dò hỏi tiểu cửu làm sao vậy, lập tức nhớ mày. Ta phân phó, ngươi quên mất sao? Tiểu cửu bị này một câu phản phất đinh ở cửa, nàng ách thanh sau một lúc lâu, mới khó khăn lắm đổ thanh trả lời. Nàng đã biết. Dung bảo lâm không có nghe minh bạch, tiểu cửu nâng lên chút thanh âm, chiêu quý tần đã biết. Đã biết chủ tử tính toán, chiêu quý tần phân phó chung tình điện, không được lại làm chúng ta trong điện tự chủ chọn phân lệ làm trung tỉnh điện nhiều cấp chủ tử sững chút sấn được chủ tử tuổi tác xiêm điệp. Tiểu Cửu cảm xúc hơi có chút mất khống chế, lớn tiếng mà đem những lời này hô lên tới sau, mới hồi phục tinh thần lại, phanh đến một tiếng quỳ gối trên mặt đất, nàng suy suốt mà nói: "Nô tỳ thất thố, thỉnh chủ tử trách phạt." Nhưng Dung Bảo Lâm lại nghe không thấy tiểu Cửu nói, trinh lăng mà đứng ở tại chỗ, mãn đầu hốc quanh quần tiểu Cửu kia một câu, chiêu quý tần đã biết. Dung Bảo Lâm không kịp thương tâm, đột nhiên dùng mình một cái. Tiểu Cửu khó hiểu, chủ tử Dung bảo Lâm ngồi quỳ trên mặt đất, không ngừng nghỉ non, xong rồi. Tiểu kiểu nhữ mày tiến lên đỡ lấy nàng, không hiểu nàng vì sao sẽ bỗng nhiên như thế, vội vừa nói, chủ tử làm sao vậy. Dung bảo Lâm bỗng nhiên bắt lấy nàng, nước mắt rơi như mưa, nàng bàng hoàng mà nói. Nàng đã biết, nàng khẳng định chán ghét ta, nàng sẽ không bỏ qua ta. Tiểu cửu không do nguyên do, thậm chí cảm thấy chủ tử ở chính mình hù dọa chính mình, nàng hơi dùng chút lực đạo đẹp lại chủ tử, hy vọng chủ tử bình tĩnh chút. Chủ tử, Ngài đang nói cái gì? Chiêu quý tần tính tình dịu dàng, chẳng sợ trong lòng cách đứng, cũng sẽ không đối chủ tử thế nào. Chỉ là trường Xuân Hiên cùng vãn tịch điện chi gian rốt cuộc trở về không được. Dung Bảo Lâm bỗng nhiên dơ tay che mặt, ở tiểu cửu khó hiểu trong tấm mắt, áp lực mà lắc đầu. Không, ngươi sai rồi. Cố hàm đích sắc ô nhu mỗi người đều cảm thấy nàng tính tình mềm mại, mà khi đúng như này sao? đến ký hậu cung nhằm vào quá cô hàng người, nhưng có một người được kết cục tốt. Dung bảo lâm luôn mồm kêu cố hàm tỉ tỉ, nhưng sẽ không nhẹ xem nàng một phân, mới vừa tiến cung khi, hà tu nghi như vậy nhằm vào cố hàm. Dung bảo lâm vì sao phải lựa chọn cùng cố hàm đứng chung một chỗ, chẳng qua một loại trực giấc thôi. Nàng rất rõ ràng, cố hàm đều không phải là giống như mặt ngoài như vậy ôn nu người, cố hàm thủ đoạn đến tột cùng như thế nào đâu. Dung bảo lâm theo bản năng mà nhớ tới lưu tú nữ, nàng cuối cùng một lần nhìn thấy lưu tú nữ là ở khôn ninh cùng lưu tú nữ bị phao đến cả người trắng bệ căn bản phân biệt không rõ đó là người nào. Lưu tú nữ đến tuột cùng là ai làm hại. Lúc trước chịu tội bị viên tài tử gánh ở trên người. Nhưng Dung Bảo Lâm cùng Cố Hàm cùng ở một cung thật lâu sau, thời gian dài như vậy tới nay, chẳng sợ không có chứng cứ, nàng trong lòng cũng sơm có hoài nghi cùng suy đoán. Nhưng Cố Hàm đề cập Lưu tú nữ khi, cảm xúc chưa từng có một tiêu biến hóa, thậm chí, Dung Bảo Lâm nhớ tới, lúc trước tuyển tú kết thúc cuối cùng một ngày, Cố Hàm khi trở về, nàng cũng quần áo khéo léo không chút hoang Mang Dung Bảo Lâm không thể không thừa nhận, nàng đối Cố Hàm trong lòng là có chút sợ ý. Nơi trốn bắt trước Cố Hàm, là đã sớm đối nàng Dung mạo sinh yêu thích và ngưỡng mộ, cũng là Cố Hàm được sủng ái, đồng dạng là nàng tầm tồn may mắn, chẳng sợ ngày ấy ở điện Thái Hoa sau. Dung Bảo Lâm đoán được Cố Hàm biết được cái gì, nhưng vẫn làm như chim cút tổn phân hy vọng xa vời. Vạn nhất đâu? Vạn nhất tỷ tỷ không phát hiện đâu. Nhưng hôm nay chuyện này bị bãi ở bên ngoài, Dung Bảo Lâm không dám lại lừa mình dối người. Nàng cũng rốt cuộc cảm giác được sợ hãi, so Chu Mỹ Nhân lôi kéo nàng tóc buồn thủy khi còn muốn nồng đậm sợ hãi. Nàng thân mình run đến quá lợi hại, Tiểu Cửu không thể không ôm chặt nàng, không ngừng kêu nàng, muốn kêu hồi nàng thần chí. Đột nhiên, Dung Bảo Lâm ngẩng đầu, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tiểu Cửu, ánh mắt kia bướng bỉnh, làm Tiểu Cửu hô hấp nhẹ chút, Tiểu Cửu thực nhẹ giọng. "Chủ tử." Dung Bảo Lâm nhắm mắt lại, lầm bầm đâu. "Không thể như vậy, ta không thể ngồi chờ chết." Tiểu Cửu gắt gao mà nhăn lại mi. Không rõ nguyên do mà nghe chủ tử làm nàng đem Hạnh Xuân kêu tiến vào, Hạnh Xuân tiến vào khi, Dung Bảo Lâm đã một lần nữa ngồi trở lại giường lệnh thượng, Hạnh Xuân ánh mắt hơi lóe, phục thần hành lễ. Nô tỳ gặp qua chủ tử, chủ tử kêu nô tỳ tới, chính là có cái gì phân phó? Bốn phía cửa sổ quan trọng, Dung Bảo Lâm mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm Hạnh Xuân, làm Hạnh Xuân trong lòng nhảy dự, đặc biệt là Dung Bảo Lâm khẩn tiếp một câu, càng làm cho Hạnh Xuân thay đổi thần sắc. Ta biết ngươi là ai người, ta muốn ngươi cấp nương nương mang câu nói. Liên nói ta có biện pháp giúp nàng. Giọng nói rơi xuống, trong điện tĩnh một sát, tiểu Cửu kinh ngâm mà nhìn về phía Hành Xuân, nhưng để cho nàng hoang loạn, vẫn là chủ tử câu nói kia. Hành Xuân tưởng đối chính mình thân phận biện giải vài câu, nhưng đối thượng Dung Bảo Lâm tầm mắt, nàng đỗng nhiên rõ ràng, Dung Bảo Lâm đều không phải là ở thử nàng, Dung Bảo Lâm là thật sự đã nhận ra thân phận của nàng. Hạnh Xuân ánh mắt thay đổi mấy phen, cuối cùng, nàng cúi đầu, nô tỳ đã biết. Đại Hạnh Xuân rời đi, tiểu Cửu mới hỏi Chủ tử muốn làm cái gì? Hạnh xuân đến tụt cùng là ai người? Dũng Bảo Lâm vòng lấy chính mình hai đầu gối, tầm mắt xuyên thấu qua doanh cửa sổ rừng ở gian ngoài tiệm Trầm Hoàng Hôn thượng, nàng vẫn không nhúc nhích, đầu ngón tay có chút trắng bệnh, nàng nói: Người thực mau sẽ biết." Chương 71 đệ 71 chương. Cố Hàm ở Trường Xuân Hiên Trung Tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, hậu cung trung cũng không bình tĩnh, Trường Xuân Hiên cấp Trung tỉnh điện đệ lời nói tin tức không phải cái gì bí mật. Hoàng hậu liếc tờ giấy thượng tự, câu mà cười Các nàng hai người mới vừa tiến cung khi, hành cung tỉ muội hiện giờ biến thành như vậy, thật đúng là cảnh còn người mất. Mộ thu đem kia tờ giấy dùng ánh đến bậc lửa, chờ đốt thành cho tất khi, mới rời đi tầm mắt, nửa điểm không kinh ngạc mà nói, này hậu cung chung nào có cái gì thật sự tỉ mội tình thâm. Này hậu cung chung, không rắp mặt một bộ sau lưng một bộ liền không tồi, đều là thánh thượng hậu phi, nào có cái gì thật sự tình cùng tỉ muội lại nói, càng thân cận người, ngược lại có trên lệch sau, trong lòng càng khó cân bằng. Nguy hiểm nhất, vĩnh viễn là bên người người. Mộ thu đem dấu vết thu thập thỏa đáng, trở lại nương nương bên người chẳng hảo, phiết phiết ngôi. Dung bảo lâm học làm chiêu quý tần bộ giáng khi, hai người gian liền chú định không lâu dài, ngược lại là Dư Tài Nhân trong khoảng thời gian này tới nhảy nhót lung tung, mới làm nô tỷ pha cảm thấy vài phần kinh ngạc. Dư Tài Nhân cùng chiêu quý tần chi gian, nói tỉ mỉ lên, nên là Dư Tài Nhân thực xin lỗi chiêu quý tần, chính là chiêu quý tần còn chưa phản kích Dư Tài Nhân. Này dư tài nhân nhưng thật ra đối chiêu quý tần tâm ẩn giấu không ít thâm hận. Cho nên nói, tại đây hậu cung trung, sao có thể dễ dàng ra tay trợ người đâu. Nói không chừng cứu chính là cái bạch Nhã lang. Hoàng hậu nhắm hai mắt mắt, nằm ở giường nệm thượng, khinh phiêu phiêu mà nói, nàng là cái đầu vóc không thanh tỉnh. Dứt lời, hoàng hậu nhớ tới nàng làm sự, không nhịn cười thanh. Nàng cho rằng hại diệp tu dung liền có thể đoạt lại tiểu hoàng tử, không nghĩ tới chính mình nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới. Phạm là nàng thật sự hại diệp tu dung, cái thứ nhất sẽ không tha nàng chính là hoàng thượng. Phạm là liên lụy đến tiền triều, liền không hề là một câu hậu cung việc vật có thể nói được thanh. Hoàng hậu đương nhiên đoán được dư tài nhân ý tưởng, đáng tiếc, nàng sẽ không ngăn cản dư tài nhân, này hậu cung con vua càng ngày càng nhiều, nhưng thuộc về nàng lâm ra lại một cái đều không có, hoàng thượng cho rằng để phòng nàng là được. Nhưng hoàng thượng phòng được này hậu cung mọi người sao? Hoàng thượng sớm hay muộn phải biết rằng, nàng là sở hữu con vua mẫu hậu Tùy ý hắn như thế nào phòng bị, điểm này, đều sẽ không thay đổi. Bất luận hoàng thượng tin hay không nàng, hắn đều sẽ minh bạch, chỉ có con vua ở khôn ninh cung khi, mới là an toàn nhất. Hoàng hậu như cũ không nhanh không chậm mà phiên án tông, nhưng khỏe môi treo khéo léo cười cũng ngăn không được nàng mắt gian mùi nhọn nhẹ phúng. Hoàng hậu như thế nào cũng không thể tưởng được nàng một ngữ thành sấm, tại đây phiên nói chuyện ngày đó buổi chiều, liền truyền đến hàm hy cũng xảy ra chuyện tin tức, nàng cả kinh meo lại đôi mắt, sau một lúc lâu. Mới xả ra một mặt cười Mộ thu lo lắng mà nhìn nàng một cái Hồi lâu, hoàng hậu túi đầu nhẹ nhàng cười thanh Thật là làm buồn cung kinh ngạc Nay hậu cung khi nào ra như vậy Một nhân vật làm buồn cung đều không thể nào phát hiện Dư tài nhân muốn hại diệp tu dung tâm tư Căn bản không thể gạt được người có tâm Cho dù hoàng hậu không có tính toán ngăn đón dư tài nhân Cũng phải người nhìn thẳng nàng Bất luận như thế nào Nàng tổng muốn nắm giữ trực tiếp tin tức Nhưng hàm hy cung sẽ ra chuyện tin tức tới ngoài dự đoán Dư tài nhân khi nào có như vậy đại năng lực. Hoàng hậu đuổi tới hàm hy cung khi, lục dục đã ở, tiểu hoàng tử khóc nỉ non thanh không ngừng, lục dục mặt tâm trầm, làm người xa xa vừa thấy, liền vội đề khẩn tâm tư, sợ không có mắt mà phạm vào kiên kỵ. Dư tài nhân đồng dạng bị cung nhân vội vàng đỡ tiến vào, nàng vừa nghe tiểu hoàng tử tiếng khóc, trên mặt liền lộ ra giống như đao cắt biểu tình, xem kia bộ dáng dường như nếu không phải hạ xảo lôi kéo nàng, nàng liền hận không thể tiến lên thấy tiểu hoàng tử ôm lại đây giống nhau Lục Dục xem cũng không liếc nhìn nàng một cái, trong tay liên lệnh ở trên mặt đất, thanh truy rách nát thanh làm mọi người một cái giật mình, Lục Dục trầm giọng, "Còn không mau nhìn xem Diệp Tu Dung làm sao vậy?" Nội điện trung truyền đến Diệp Tu Dung kêu thảm thiết khóc giống thành, hoàng hậu nghe được cau mày, tiến lên không khỏi hỏi, "Hoàng thượng, Diệp Tu Dung là làm sao vậy?" Giác nổi mạnh vẹn lên trong ngáy mắt, hoàng hậu nhanh chóng mà fiết liếc mắt một cái, Diệp Tu Dung sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bộ dáng ấn xuyên qua mi mắt, hoàng hậu trong lòng cả kinh. Ánh mắt hơi có chút kinh nghi bất định. Diệp Tu Dung tiến cùng tới nay, cũng không được sùng ái, nhưng nàng cũng bình bình ổn ổn mà lên tới tam phẩm Tu Dung, đủ có thể thấy nàng ngày xưa trung tiểu tâm cẩn thận. Người nào như vậy có thủ đoạn, thế nhưng có thể kêu nàng lạc cái như vậy thẳng cảnh. Hoàng hậu trong lòng thực mau mà toát ra vài người tuyển, trong đó liền có cố hàm, nhưng thực mau, toàn bộ bị nàng lật đổ, nàng tưởng những người đó, hoặc là không có lập trường cùng lý do, hoặc là không có cái này năng lực Hoàng hậu đột nhiên nghĩ đến một người, nàng đôi mắt không cấm chầm chầm. Diệp tu dung cung nhân quỷ gối trong điện, không ngừng lau nước mắt, khóc lóc nói. Nương nương đã nhiều ngày uống rượt sau đều cảm thấy thân mình không khỏe, nhưng phương thuốc là thái y hề viện thai, nô tỷ thân thủ chiên chế mà thành. Trong lúc chưa từng trải qua bất luận kẻ nào tay, nương nương lòng có băn khoăn, nhưng đối thái y hề viện tín nhiệm, cho nên mỗi ngày đều sẽ dùng, nhưng hôm nay dùng rượt qua đi, nương nương liền hô đau không ngừng, nô tỷ sợ hãi, mới đi thỉnh Hoàng tới Dứt lời, hoàng hậu liền ninh khởi mi, vẻ mặt hận sắt không thành thép. "Hồ đồ, nếu phát hiện không thích hợp, như thế nào không còn sớm điểm tới báo?" Cung nữ có khổ mà khó nói thành lời, thái y y ở viện đưa tới dược, khoảng thời gian trước dùng khi, nương nương thân thể cũng tiệm có chuyển biến tốt đẹp, ai biết sẽ xuất hiện loại này sai lầm. Nhưng là hoàng hậu chính miệng chất vấn, cung nữ không dám phản bác, chỉ có thể khóc lóc nói: "Là nô tỳ sơ sẩy, thỉnh nương nương trách phạt." Hoàng hậu một nghẹn, hiện giờ người bị hại là Diệp Tu Dung. Còn muốn đi phạt Diệp Tu Dung người, đoạn không có như vậy đạo lý. Thức mau, Thái Y xoa cái chán mồ hôi lạnh ra tới, hướng hoàng thượng cùng hoàng hậu phương hướng chắc tay. Hoàng thượng, nương nương, vi thần kiểm tra qua, Tu Dung nương nương dược không có bất luận vấn đề gì. Nghe vậy, lục dục như mày. Kia Diệp Tu Dung vì sao sẽ hô đau không ngừng. Vấn đề này tức khắc đem Thái Y để hỏi ở, Tu Dung là uống thuốc sau mới cảm thấy thân mình không khỏe, nhưng lại cứ dược không có vấn đề, kia vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Thái y kìa chắp tay, thỉnh cầu kiểm tra cung điện bốn phía. Lục dục đối thái y kìa viện hiệu suất bất mãn, nhưng vẫn lệnh mặt ứng, hàm hy cung cung nhân dọn ghế ra tới, làm hoàng thượng cùng vài vị nương nương ngồi xuống, không biết ai nói câu. Tự tân phi vào cung sau, này hậu cung liền không có an bình quá. Trong lời nói bực bội cùng ghét bỏ không cần nói cũng biết. Chu Mỹ nhân lập tức tức giận mà chiều nói chuyện người phương hướng nhìn lại, cũng không nhìn một cái, những việc này đoàn chung, liên lụy đến nhiều ít hậu cung láo nhân. Thật tốt ý tứ đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Tân Phi trên người. Lục dục cũng lánh mắt chiều người nọ nhìn lại, muốn biết đến tuột cùng là ai nói lời nói như vậy không đầu óc. Đại thấy rõ Dương Tần khi, Lục dục trên mặt cảm xúc càng thêm lánh lạnh chút. Diệp tu dung tình huống thượng không trong sáng, người liền ở chỗ này lung tung phản cắn Tân Phi, còn lại không đủ loạn sao. Dương Tần trăm triệu không nghĩ tới Hoàng thượng sẽ chú ý tới những lời này, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, phanh một tiếng quỷ trên mặt đất, không dám thế chính mình bị giải vội nói Tân Thiếp nói lỡ, thỉnh Hoàng thượng bất giận. Lục Dục thậm chí lười đến xem nàng, một câu không kiên nhẫn hàng vì Bảo Lâm, đừng ở chỗ này chướng mắt liền đuổi rồi nàng. Dương Thần biểu tình đại biến, không dám tin tưởng mà ngẩn đầu nhìn về phía Hoàng thượng, nàng chỉ một câu nói lỡ, gì đến nỗi Hoàng thượng như vậy phạt nàng. Nhưng câu kia chướng mắt lực hạ, không đợi Dương Bảo Lâm khóc cầu, Lưu An vội cấp cung nhân đưa mắt ra hiệu, mấy người đem Dương Bảo Lâm kéo đi xuống. Nay chợt tới một hồi biến cố, làm mọi người đại khí cũng không dám xuyến một chút. Sợ nơi nào làm không đúng, trong hoàng thượng không cao hứng. Hoàng hậu liếc mắt cửa điện trước bị kéo xuống đi Dương Bảo Lâm, toai đốn, không mặn không nhạt mà rời đi tầm mắt, đối hoàng thượng nói căn bản không có gì nghĩ, này hậu cung vị phân thường phạt, có khi bất quá liền xem hoàng thượng tâm tình thôi. Nhưng này Dương Tần hôm nay sẽ bị phạt đến như vậy ta nhẫn, chưa chắc liền thật sự đơn giản là nàng hôm nay một câu nói lỡ. Tiên triêu Dương thị có chút không thành bộ dáng, theo hoàng hậu biết, Dương thị hình như có chút cùng Trần gia giao hảo dấu hiệu lại có mấy ngày trước đây Dương thị đối chiêu Quý tần bắn lén, câu nói kia, hoàng thượng hôm nay sợ bất quá mượn để tài thôi. Dương Bảo Lâm mới vừa bị kéo xuống, Thái y y ở bên kia cũng có tiến triển, Thái y y làm cung nhân đem trong điện lư hương mở ra, vế một tay cho bụi, đặt ở chóp mũi tê nghe, tức khắc, Thái y y nhíu chần mày. Lục giúp híp híp mắt mắt, này Vân Hương có vấn đề. Thái y y dùng khăn đem tay lau khô, quỳ xuống đất giải thích. Hồi hoàng thượng, này Vân Hương vốn chỉ là an thần tác dụng, chính là trong đó có một mặt thuốc dẫn hồng tin tử cùng nương nương gần nhất sở phục dược tương khắc, nương nương vốn là kẻ bị thương chân, như vậy lâu dài xuống dưới, nương nương chân thương không chỉ có sẽ không khỏi hẳn, thậm chí có tánh mạng chi ưu. Thái ý kỳ nói vừa ra hạ, hàm hy cung cung nhân liền nhào lên đi xé đánh dư tài nhân. Ngươi này độc phụ, nhà ta nương nương thiệt tình đối đáy ngươi, ngươi cư nhiên muốn ta ra nương nương tánh mạng, ngươi như thế nào như vậy ác độc tâm địa a Trong lúc nhất thời, trong điện cảnh tượng loạn Dư Tài Nhân đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ bị xé đánh vài hạ, búi tóc đều hốn độn xuống dưới, Lục Dục thấy này phó lộn xộn cảnh tượng, tức khắc giận không thể ắc. Làm càn. Hoàng hậu vội làm người đem hai người kéo ra, mặt trầm xuống hỏi kia cung nhân, "Ngươi vừa mới nói là ý gì?" Kia công nhân quỷ dạp trên đất thượng, khóc đến thở hồn hển, "Cầu hoàng thượng cùng hoàng hậu thay ta ra nương nương làm chủ a." Mấy ngày trước đây, Dư Tài Nhân đến thăm tiểu hoàng tử, nương nương Thiện Tâm, niệm cấp Dư Tài Nhân là tiểu hoàng tử mẹ đẻ cũng không ngăn trở dư tài nhân, ngày ấy tiểu hoàng tử khóc nháo không ngừng, dư tài nhân gần nhất, tiểu hoàng tử liền an tĩnh lại. Nương nương ngạc nhiên, tưởng huyết mạch tương liên mới có thể như thế, sau đó mới biết được nguyên lai là dư tài nhân trên người mang theo một loại hương bao, cũng có thể làm hân hương sử dụng, nương nương vì tiểu hoàng tử có thể ngủ đến kiên định chút, mới hướng dư tài nhân muốn này hân hương, ai biết, dư tài nhân từ lúc bắt đầu chính là giáp tâm hại người a Dư tài nhân trên mặt hoảng loạn, nàng thoá nói, chớ có nói bậy. Hoàng thượng Huân hương là diệp tu dung chiều tần thiếp tăng muốn tần thiếp mới có thể cấp diệp tu dung, này như thế nào có thể quay đến tần thiếp thân thượng. Cung nhân hận độc nàng, nếu không phải xem tiểu hoàng tử ngủ đến kiên định, nương nương như thế nào sẽ bỗng nhiên thay đổi huân hương, ngươi dám nói, ngươi đều không phải là có bị mà đến. Dư tài nhân quả thực phải bị này cung nhân tức chết. Ta đến thăm tiểu hoàng tử, ta nào biết đâu rằng nhà ngươi nương nương sẽ hướng ta muốn huân hương, nói nữa, kêu huân hương, vốn chính là trung tỉnh điện đưa đi vinh tuy điện, đó là có vấn đề cũng cùng ta không quan hệ. Nay phiên biện giải cực kỳ vô lực, chỉ xem lục rục sắc mặt liền biết được. Thái y thì bổ sung một câu, trong khoảng thời gian này, chỉ có chung tình điện, dự gan cung cùng, cùng trưởng Xuân Hiên từ Thái y thì viện lấy ra quá hồng tin tử. Thái y thì theo như lời người chung, chỉ có dự gan cung người ở đây, lập tức có người tầm mắt chiều thuộc Phi nhìn lại, thuộc Phi mặt mày cũng không ngâng, trực tiếp che miệng lưỡi biếng nói. Thần thiếp cũng không biết này đó việc vặt, đều là Thái y khai phương thuốc Trực tiếp đem dược đưa đến dược an trong cung Nàng vẫn luôn ở điều dưỡng thân mình nay tại hậu cung cũng không phải cái bí mật Thục phi đều có giải thích Lục dục phái người cũng đi một chuyến Trung tỉnh điện cùng trường Xuân Hiên Trung tỉnh điện đi theo trở về người là trình công công Mà trường Xuân Hiên còn lại là Triệu Ma Ma Triệu Ma Ma vừa hiện thân Trong điện biết được nàng thân phận người đều thay đổi sắc mặt Triệu Ma Ma không tiêu ngạo Không siềm lịnh mà hành lễ Lục dục làm lưu an tự mình đỡ nàng lên Ma Ma như thế nào tự mình tới Triệu ma ma cười khổ một tiếng, cung kính nói. Hồng tin tử là nô tỳ mang tới cấp quý tần làm dược thiện sử dụng, hiện giờ hại quý tần liên lụy đến việc này chung, nô tỷ đành phải đi một chuyến, hướng hoàng thượng tự mình giải thích. Đừng nói lục dục vốn dĩ liền không có hoài nghi cô hàm, đó là có, có triệu ma ma fan nói chuyện này ở, cũng đánh mất lục dục hoài nghi. Trình công công giải thích càng là đương nhiên. Hồng tin tử vốn là có an thần tác dụng, đối nhân thể vô hại, nếu không... Nô tài đoạn không dám đem này Vân Hương phái tiến các cùng, nô tài cũng không biết này Vân hội Dương Hương cùng tu dung nương nương dược sở tương khắc, thỉnh Hoàng thượng minh dám. Vân Hương buồn vô hại, hại người chính là tuyển dụng Vân Hương người. Lục Dục lạnh băng tầm mắt liền dừng ở Dư Tài Nhân trên người. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Dư Tài Nhân hết đường chối cãi, tần tiếp phát uổng. Lục Dục không kiên nhẫn lại xem nàng. Chấp mê bất ngộ. Tự ngươi có thai sau, hành sự liền càng thêm không đàng hoàng, chấm niệm ngươi dựng có con vua có co công vẫn luôn đối đãi ngươi mọi cách chịu đựng, nhưng ngươi chết cũng không hối cải, hiện giờ cư nhiên cả gan làm loạn mà đối diệp tu dung ra tay, hôm nay nếu khinh tha ngươi, ngày sau ngươi còn muốn làm chi?" Dư Tài Nhân bị hắn từng câu nói đến đầu óc sum huyết, hoàng thượng rõ ràng đãi nàng bất công, lại vẫn nói đãi nàng mọi cách chịu đựng. Ở hoàng thượng trong mắt, chẳng lẽ nàng liền vẫn luôn làm sai sao? Dư Tài Nhân thân mình ngẩng lên, thua tại trên mặt đất, nàng mắt rưng rưng mà ngẩng đầu. Tân Tiệp nói, cũng không phải Tân Tiệp Tần thiếp như thế nào sẽ biết hân hương cùng diệp tu dung dược tương khắc? Nàng vẫn là cự không thừa nhận. Lục dục đối nàng thất vọng đến cực điểm, không muốn lại liếc nhìn nàng một cái, chỉ mỏng lệnh mà nói câu. Người đến nay vẫn không biết chính mình nơi nào sai rồi, thật là hết thuốc chữa. Nay chờ hành vi, châm tất không có khả năng tha cho người, ngay trong ngày khởi, phế chuất tài tử vị, biếm vị thứ dân, giam cầm với vinh túy điện, vô triệu không được bước ra cửa cùng một bước. hắn Trung Quy xem ở tiểu hoàng tử phân thượng, không đem nàng biếm nhập cung Nhưng dư tài nhân căn bản không tiếp thu được kết quả này, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm, nàng dựa vào cái gì tiếp thu cái này trừng phạt. Nàng cơ hồ là khỏe mắt muốn nứt ra mạc ơ. Không cần. Tân thiếp là tiểu hoàng tử mẹ đẻ, hoàng thượng, ngài không thể như vậy đối tân thiếp. Lục rục sắc mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Hoàng hậu cũng không khỏi ở trong lòng mắng câu ngu xuẩn, tuy là lúc trước Đức Phi, đều chưa từng như vậy đỉnh đặc mà đem hoàng trưởng tử làm như tấm mục quá. Quả nhiên. Lục rục nhìn về phía dư tài nhân ánh mắt không mang theo một tia ô nu, ngự khi càng là lệnh băng đến cực điểm. Diệp tu dung mới là tiểu hoàng tử ngọc điệp thượng mẹ đẻ, còn dám hồ nôn loạn ngữ, chấm làm người rút ngươi đầu lưới. Dư tài nhân hung hăng dùng mình một cái, nàng trinh lăng mà nhìn hoàng thượng, vô cùng rõ ràng mà nhận thức đến. Hoàng thượng nói chính là thật sự, nếu nàng còn dám lấy tiểu hoàng tử mẹ đẻ tự xưng, hoàng thượng thật sự sẽ rút nàng đầu lưới. Nàng hoài thai 10 tháng, mà ngay cả chính mình hài tử đều không thể nhận Dư tài nhân tức khắc cả người sủi lơ trên mặt đất, trong mắt tử khí trầm chầm, chầm mà nhìn không thấy một kia ánh sáng. Nhưng lục dục chỉ là chán ghét nhìn nàng một cái, đối nàng dáng vẻ này, không còn có nửa phần dư thừa cảm xúc, trầm giọng phân phó. Đem người kéo ra ngoài. Chương 72 đệ 72 chương. Cố hàm biết được dư tài nhân kết cục sau, mỹ mắt đều nhắc lên một chút, dư tài nhân nhiều lần muốn hại nàng, bất luận nàng rơi vào cái gì kết quả, cố hàm đối nàng đều sẽ không có sở thương tiếc đồng tình. Kiểu tư vướt cái mũi, mặt có chút kích động mà đỏ lên. Nguyên lai like lúc trước cùng Tam cô nương học đồ vật như vậy hữu dụ. Nàng ép tới rất thấp thanh, chỉ làm cố hàm nghe xong cái rõ ràng, không người biết hiểu. Kiểu tư trong lòng lòng rất lớn một hơi, trải qua trước vài lần sự kiện sau, kiểu tư vẫn luôn đều thực tự trách, cũng cảm thấy chính mình vô dụng Nàng không ngừng một lần nghĩ tới, nếu lúc trước chủ tử mang vào cung người cũng không phải nàng, có phải hay không đối chủ tử càng có dung chút. Hiện giờ nàng có thể giúp được chủ tử. Rốt cuộc làm cửu tư trong lòng ấy náy thiếu một chút, nàng đôi mắt đều sáng lấp lánh, nàng cũng không phải là vô dụng Cố hàm liếc hướng nàng, gần như không thể phát hiện mà nhúng mày. Người này đó bản lĩnh, không phải đã sớm hiện ra tới sao. Kiểu tư sửng sốt một chút, mới nhớ tới lúc trước Trần Tân dùng huân hương, kia mà khi thật là thần khí, kiểu tư sờ sờ cái mũi, hướng về phía cố hàm ngây ngô mà cười vài tiếng. Cố hàm nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái, ở không người phát hiện khi, liền dường như không có việc gì mà thu hồi tầm mắt Chuyện này chung, vô tội chỉ có Diệp Tu Dung, không duyên cớ bị một hồi hai bay vạ gió, mà Cửu Tư biết được chuyện này, đối Diệp Tu Dung sẽ tạo thành cái gì ảnh hưởng, nhưng đối chuyện này không có bất luận cái gì mâu thuẫn cảm xúc. Nàng chỉ trung tâm với Cố Hàm, nói câu không dễ nghe, còn lại phi tần ở Cửu Tư trong lòng, chính là chủ tử đích nhân, nàng sẽ không có nửa điểm nhân từ nương tay. Cố Hàm biết được chính mình cũng không phải gì đó người tốt, nếu là lại cấp Cố Hàm một lần cơ hội, nàng vẫn là sẽ lựa chọn làm như vậy, cho nên Nàng không có giả mù sa mưa mà đối diệp tu dung tỏ vẻ tiếc hận đồng tình. Cố Hàm ở trong cung tĩnh dưỡng hơn tháng, Lục Dục cách vài bữa liền sẽ đến thăm nàng. Ngày này, Lục Dục tới thực đột nhiên, Cố Hàm mới vừa buổi trưa nghỉ ngơi, chưa tỉnh ngủ, đã bị động tĩnh quấy rầy. Nàng hàm hồ mà mở mắt ra, liền nhìn đến Lục Dục thấp giọng cùng Triệu Ma Ma nói chuyện, Cố Hàm một đốn, trong đầu lập tức tỉnh táo lại, nàng dống nhiên ngồi dậy, dọa Lục Dục cùng Triệu Ma Ma nhảy dự. Lục Dục trực tiếp trợn mắt, bước nhanh tiến lên đỡ lấy nàng. Tức giận nói, biết rõ thân mình trọng, còn động tay động chân, cũng không sợ bị thương chính mình. Cố hàm cũng biết được chính mình mới vừa rồi động tác gian quá không cẩn thận, nàng hơi có chút trộn dạ mới câu lấy lục rục tay, nhỏ giọng mà thế chính mình hành vi bịa giải. Tân thiếp cũng là vừa mở mắt thấy hoàng thượng, mới có thể kích động chút. Nàng nhỏ giọng lầm bẩm, làm lục dục trong lòng về điểm này vốn là không nhiều lắm tức giận tức khắc tan đi, hơi có chút không được tự nhiên lên, hắn liếc mắt nữ tử, gần như không thể phát hiện mà lắc lắc đầu. Đấy luận lên, hắn cũng bất quá 3 ngày tương lai trường Xuân Hiên, gì đến nỗi vừa thấy đến hắn, liền kích động như vậy. Nữ tử ngày thường trung trước mặt ngoại nhân ra mặt mỏng, nhưng có khi nói chuyện lại quá mức trắng ra chút, dễ nghe là dễ nghe, nhưng cũng lược làm người có chút chịu không nổi. Lục dục nhất thời ru mi mắt, không đối thượng nữ tử trước lượng tầm mắt, nhéo nàng hầm dưới, chế nhạo, đến nỗi. Nhưng không được từ nàng tới, nàng quán sinh trương xảo miệng, lại ủy vào một gương mặt đẹp ra, dễ dàng liền đem người lừa gạt đi. Lục rục trong lòng phỉ nổ, nhưng vẫn làm bộ không chút để ý mà quét cố hàm liếc mắt một cái, cố hàm mới vừa làm nghỉ ngơi, chỉ đơn giản mà xuyên kiện áo lót, tố bạch kiểu dáng, lỏng lẻo mà hệ một cái đai lưng, lục dục mơ hồ nhưng liếc thấy chút phong cảnh, nhưng hắn chú ý lại hoàn toàn không ở này, chỉ dừng ở nữ tử trên má. Nàng không thi phân trang, đúng như suất thủy Phù dung thanh lệ, lục dục phân ra một tia tâm thần mà tưởng, cái gọi là thiên nhiên không trang sức đại để chính là như thế đi. Cố hàm nhưng không ngừng hắn suy nghĩ cái gì Vừa mở mắt liền thấy hoàng thượng, ai không sợ tới mức hoàng Nơi nào còn có thể ngủ được Nhưng cố hàm vẫn chưa phản bác lục rục nói Ngưỡng bàn tay đại gương mặt nhìn về phía lục dục tế mi mắt hạnh gian nhiễm nhạt mèo ô nu. Hoàng thượng tới, tần thiếp đương nhiên tâm sinh vui mừng Hoàng thượng đều đã cho nàng thăng bị Nàng không sợ hoàng thượng tới xem nàng Chỉ sợ hoàng thượng giống như đãi lúc trước dư thị như vậy đãi nàng Cố hàm thật lâu không thấy hoàng hậu cùng thục phi đám người Không biết các nàng đối nàng này thai ra sao loại ý tưởng Nếu hoàng thượng có một phân sơ sẩy trường xuân hiên, Cố Hàm căn bản không dám tưởng hậu quả. Lục Dục nhạy bén mà nhận thấy được nàng giọng nói chung che giấu kia mặt lo lắng, không khỏi không giấu vết nhìn nàng một cái, trong lòng có chút bực nàng, rõ ràng sợ hãi mà đều đi thăm dò thái hậu thái độ, sẽ không chịu thẳng thắn thành khẩn mà cầu hắn che chở. Tưởng đến tận đây, Lục Dục xuống tay liền trọng chút, Cố Hàm cũng không có rất đau, nhưng cũng làm bộ đau đến nhẹ hít hà một hơi. Cái này thói quen nhưng không được tự hoàng thượng dưỡng thành. Đỡ phải hoàng thượng ngày sau động bất động liền véo má nàng, kia còn phải. Lục dục tức giận mà buông ra tay, cũng không biết là đang nói cô hàm trăng đau, còn đang nói mặt khác. Người liền trăng đi. cố hàm dư quang thoáng nhìn lục dục đai lưng thượng hệ tối thơm, vẫn là vạn thọ tiết trước nàng đưa cái kia. Cái này làm cho cố hàm trong lòng có cái đế, này cũng làm nàng không có nghĩ lại lục rục nói, chỉ đẩy ra lục rục tay, nhẹ giọng lầm bẩm. Rõ ràng là hoàng thượng véo đau tân thiếp. Lục dục không làm để ý tới nàng ngồi ở giường bên, trong điện đột nhiên an tĩnh lại, Cố Hàm kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng nguyên tưởng rằng hoàng thượng chỉ là cùng thường lui tới giống nhau đến thăm nàng một phen, thực mau liền sẽ rời đi, như thế nào sẽ ngừng lại. Cố Hàm đánh mất nghỉ chưa tâm tư, ngồi quý lên, rúc vào Lục Dục bên cạnh, đem mặt dụi vào hắn trên vai, từ sau lưng vòng lấy hắn eo, nàng mới không đến 3 tháng có thai, bụng chưa hiện hoài, còn có thể làm ra cái này hành động tới. Lục Dục nắm lấy tay nàng, dụi mi mắt, trầm giọng nói: "Ngươi nói Thế gian này thật sự có mẫu tử liên tâm sao? Cố hàm hồi tưởng ngày gần đây hậu cung phát sinh sự, trong mắt hiện lên hiểu rõ, tự dư thị bị giam cầm ở Vinh túy điện sau, tiểu hoàng tử liền sinh một hồi bệnh nặng, thời gian lâu rồi, trong cung liền có đồn đãi, đây là tiểu hoàng tử cùng dư thị mẫu tử liên tâm, nhìn thấy dư thị chịu khổ mới có thể như thế. Theo tiểu hoàng tử bệnh tình không có chuyển biến tốt đẹp, cái này lời đồn càng truyền càng liệt, liền Cố hàm đều có nghe thấy, nhưng hoàng thượng đã sớm hạ lệnh, không được hậu cung nghị luận việc này. Cố Hàm liền chưa từng tiếp tục chú ý việc này. Hiện tại xem ra, lời đồn tựa hồ vẫn chưa bị hoàn toàn áp xuống đi, liên quan Hoàng thượng trong lòng đều sinh ra chút hoài nghi, nếu không, hôm nay Hoàng thượng sẽ không hỏi ra những lời này. Cố Hàm nằm ở lục dục trên người, che lại trong mắt chợt lué mà qua tàn nhẫn lạnh dây lát, nàng mới nói. Hoàng thượng là ở vì ngày gần đây hậu cung đồn đãi vớ vẩn phiên lòng. Lục dục chầm mắt không nói, cũng chính là cam chịu. Cố Hàm trong lòng phiên chán, không phải nhằm vào Hoàng thượng Mà là đối với dư thị, sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói. Mẫu tử liên tâm, tần thiếp tin tưởng là có, nhưng việc này nghe nhầm đồn bậy giả càng sâu. Tần thiếp không biết hoàng thượng là như thế nào tưởng, nhưng tần thiếp lại bắt đầu lo lắng khởi tiểu hoàng tử về sau. Nàng không nói quan tâm tiểu hoàng tử thân thể, ngược lại nói làm lo lắng tiểu hoàng tử về sau. Làm lục dục nhăn lại mi, nhất thời không thể suy nghĩ cẩn thận nàng lời nói, không khỏi trầm giọng ý gì. Cố hàm liếc lục dục một tiếng, mới thấp giọng nói. Hoàng thượng bỏ qua một bên tiểu hoàng tử cùng dư thị không đề cập tới, cũng không nói lớn nhất đến lợi giả sẽ là ai, ngài chỉ xem này đó đồn đãi vớ vẩn đối ai ảnh hưởng sâu nhất. Lục Dục cùng nàng liếc nhau, suy nghĩ một lát, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chỉ xem hoàng thượng biểu tình, Cố Hàm liền biết hoàng thượng hiểu được. Hoàng thượng chung quy là hoàng thượng, hắn lại như thế nào thận trọng, cũng không phải thân ở hậu cung cục trung, hắn nhìn ra được đại cục, nhưng trong đó loan loan đạo đạo, nếu không người đề cập, hoàng thượng cũng không có khả năng phá lệ thấu triệt. Này đó lời đồn đãi, căn bản không phải ở giúp dư thị, mà là ở nhằm vào tiểu hoàng tử. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, nói giam cầm dư thị, liền không khả năng tự vả mặt mà nhanh như vậy đem dư thị thả ra. Một khi lần này hoàng thượng nhân tiểu hoàng tử phá lệ, kia ngày sau người khác tiếp tục lợi dụng con vua làm hoàng thượng hạ thấp điểm mấu chốt, lại như thế nào làm. Lời đồn đãi lâu áp không cần thiết, sớm hay muộn sẽ chuyển tiến diệp tu dung trong hai, dư thị là muốn hại diệp tu dung mệnh người. Tiểu hoàng tử nhân cùng dư thị mẫu tử liên tâm mà bệnh nặng không dậy nổi, khóc nhau không ngừng, thời gian dài, Diệp Tu Dung sẽ như thế nào tưởng, trong lòng tất nhiên sẽ có ngật đáp. Trong cung con vua muốn trưởng thành phá lệ gian nan, không ít phi tần đều ở như hổ rình ngồi, một khi Diệp Tu Dung đối tiểu hoàng tử sơ sẩy, tiểu hoàng tử an nguy khó bảo toàn. Hơn nữa, một khi hoàng thượng phát hiện Diệp Tu Dung sơ sẩy, lấy hoàng thượng đãi con vua coi trọng, tất nhiên sẽ một lần nữa suy xét nuôi nấng tiểu hoàng tử người được chọn. Cố Hàm khẽ cắn môi dưới, Mối du mắt nói, "Tần Thiếp cũng không sợ Hoàng thượng cảm thấy Tần Thiếp là ở nhằm vào dư thị, Tần Thiếp là không thích nàng, nhưng tại đây sự thượng, Tần Thiếp sẽ không khinh dụ Hoàng thượng. Chỉ vì tiểu hoàng tử suy nghĩ, lời đồn đãi cũng cần thiết áp chế, chẳng sợ giết gà dọa khỉ cũng không đủ tích, mà tiểu hoàng tử chỉ có thể có một cái mâu phi." Nói xong lời cuối cùng một câu khi, Cố Hàm không khỏi ngẩn đầu nhìn mắt Hoàng thượng, những lời này đích xác có nàng tư tâm, nhưng nàng cũng coi như thành thật với nhau. Cố Hàm biết được Hoàng thượng ở cố kỵ cái gì. Đơn giản là tiền triều Diệp thị cùng Dư ra liên minh, nhưng hai người gian cúc áo căn bản không phải Dư thị, mà là tiểu hoàng tử, chỉ cần tiểu hoàng tử một ngày là Diệp Tu dung dưới gối con đua, Dư ra liền sẽ bóp mũi cùng Diệp thị liên minh. Không có người sẽ nguyện ý từ bỏ một cái con vua, đặc biệt ở hoàng thượng dưới gối con nối dõi thừa thất tiền đế hạ. Lục Dục không nốc, hắn chỉ là không bằng Cố Hàm đang ở hậu cung, nhìn thấu triệt, Cố Hàm chỉ đề điểm một câu, Lục Dục cũng liền biết này phiên lời đồn đãi sở ý vì sao, hắn đôi mắt trầm ám. Không lại tiếp tục cùng cố hàm nói chuyện này hắn sẽ như thế nào xử lý, mà là nhéo nữa tử sau trên cổ thịt, xả môi nói. Ngươi nhưng thật ra không quên quan báo tư thủ. Cố hàm buồn phận không trột dạ mà cùng hắn đối diện, nàng nhẹ rũ mắt cắn cắn môi, thay thế, lục dục ngẩn ra, liền nghe nàng thấp giọng nói, nàng liên tiếp hại tần thiếp, tần thiếp trong lòng đích xác ghi hợn nàng. Nàng nói lời này khi, không chịu ngẩn đầu cùng lục dục đối diện. Lục dục rũ rũ mắt, biết được nàng vì sao như thế, nói câu không dễ nghe Thế nhân đều có chút dối trá, chẳng sợ làm chuyện xấu cũng đến xả cái hiên ngang lẫm liệt danh tử, lỏa lô nội tâm âm u một mặt, luôn là thực gian nan. Nữ tử tựa sợ hắn sẽ tâm sinh không mừng, vòng lấy hắn hai tay hơi rối lỏng, lại lặp lại biến. Là nàng liên tiếp yếu hại tần tiếp. Lục dục ánh mắt hơi giật giật, dây lát, hắn méo méo nàng thủ đoạn, trầm giọng đánh gãy nàng, "Chấm đã biết, ghi hận liền ghi hận đi, nàng thực xin lỗi ngươi trước đây, chấm còn có thể trách ngươi không thành." Cố Hàm hoàn hắn không nói chuyện nữa. Chờ lục dục rời đi sau, cố hàm xuyên thấu qua doanh cửa sổ nhìn hắn thân ảnh biến mất, ánh mắt có một sắt đen tối. Cố hàm vừa rồi có một chút chưa nói, lời đồn đãi khả năng không chỉ có nhằm vào tiểu hoàng tử, càng là ở nhằm vào dư thị. Ở lời đồn đãi manh liệt hạ, dư thị cùng Diệp Tu dung thế tất không có khả năng cùng tồn tại. Mà hoàng thượng sẽ lựa chọn như thế nào, không cần nói cũng biết. Nàng cùng dư thị chi gian khập khiếng đã sớm không thể tiêu trừ, gần đem dư thị giam lại ở vinh tú Một khi ngày sau nhị hoàng tử đắc thế, tình huống lại sẽ có chuyển biến. Cố hàm thật sự phiền chán dư thị ở nàng trước mắt ngày nhót. chương 73 đệ 73 trương. Lục rục sấm rền do cuốn, không đợi cố hàm suy đoán hắn muốn như thế nào làm. Hắn liền đem trong cung lời đồn đãi đè ép đi xuống. Cố hàm nghe nói, thận hình tư áp vào không ít cung nhân. Tiểu phương tử nói lời này khi, che che dấu dấu. Rõ ràng là bởi vì cố hàm có thai mà có kiêng kỵ. Chỉ này phiên thái độ cũng làm cố hàm đoán ra kia trường hợp tất nhiên huyết tinh. Triệu ma ma không tán đồng mà nhìn tiểu phương tử liếc mắt một cái, cảm thấy những việc này không nên cùng chủ tử nói, nếu đem chủ tử kinh hách ra cái tốt xấu tới, ai gánh nổi trách nhiệm. Tiểu phương tử cười mịa một tiếng, buông xuống đầu, không dám nói nữa. Bất quá, hoàng thượng một loạt thao tắt xuống dưới, đích sắc đem hậu cung mọi người dò đến, chớ nói lại tiếp tục nghị luận việc này, liền ngày thường trung hành tẩu gian đều hận không thể nghe không thấy tiếng bước chân. Dư thị là ở một cái đêm mưa đi. Tin tức truyền đến khi, Cố Hàm ngủ đến chính tục, đột nhiên bị một trận tiếng động lớn tiếng ồn đánh thức, Cửu Niệm đem nàng đỡ ngồi dậy, Cố Hàm dơ tay che miệng ngáp một cái, vây được không mở ra được mắt, nàng nằm sấp ở Cửu Niệm bả vai chỗ, mềm mại thanh hỏi: "Làm sao vậy?" Cửu Niệm cố kỵ nàng trong bụng thai nhi, không dám có đại động tác, thế nàng sát tỉnh mặt, lạnh leo truyền đến, Cố Hàm mới hoàn toàn thanh tỉnh, liền nghe Cửu Niệm đệ thấp thanh, dồn dập mà nói: "Dư thị đi." Cố Hàm đống chốc trận mắt. Đúng lúc này, một đạo sấm rền tạp vang, Cố Hàm có chút bị kinh đến, ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn mắt, cựu niệm thấy nàng như vậy, trong lòng không thoải mái, quét mắt bốn phía, xác nhận không người, mới nói, chủ tử, việc này cùng chúng ta không quan hệ, ngài cũng không nên tự trách. Cố Hàm không nói lời nào, nàng sắc không có tự trách, nhưng nàng cũng vô pháp liếm mặt nói chuyện này cùng các nàng không quan hệ. Lời đồn đãi là nàng làm tiểu phương tử thả ra đi. Vì không cho Diệp Tu dung trong lòng có kiêng kỵ mà trừ bỏ dư thị ý tưởng cũng là nàng nói cho hoàng thượng nghe, nhưng duy nhất một chút, dư thị không nên sớm như vậy liền đi. Cố Hạng mắt lạnh nhìn hoàng thượng thủ đoạn, dùng dược tiêu hao dư thị, chỉ kêu nàng chậm rãi chết bệnh, là ai cắm một tay, Têu dư thị trước tiên chặt đứt sinh cơ. Cửu niệm thấy nàng không nói lời nào, một bên thế nàng mặc quần áo, một bên đêm đêm nay phát sinh sự nói ra. Dư thị bỗng nhiên phát bệnh, hạ xảo lao ra vinh túy điện, ở Khôn Ninh cung trước dập đầu Quỷ cầu. Nghe nói Khôn ninh cung chức đều đổ máu, cung cầu động hoàng hậu, nhưng chờ thái ý, ý đi đòi tới Vinh túy địa khi, dư thị đã. Cửu niệm không dám nói tỉ mỉ dư thị thảm trạng, chỉ nghe nói là chết không nhắm mắt. Hoàng hậu đám người đến thời điểm, dư thị hai mắt mở trợn hồ muốn đem trong mắt sông ra tới, gắt gao mà nhìn chằm chầm cửa đại điện, máu tươi bắn nơi nơi đều là, nàng trong miệng thốt ra huyết đem nàng và táo toàn bộ nhếch. Năm đó tuyển tú khi, nàng là tân phi trung vị phân tối cao vị nào, nhưng tiến cung chỉ ngắn ngủn 1 năm. Nàng sinh hạ con conuaa sau liền tại đây hậu cung lấy một loại thê thảm bộ dáng hương tiêu ngọc vẫn cửu niệm nguyên lành mà nói dư thị tử trạng quá thảm hoàng hậu tức giận làm tất cả mọi người đi trước Vinh túy điện cố hàm sắc mặt trầm xuống dưới không nói chuyện nữa tùy ý cửu niệm thế nàng mặc quần áo ở chuẩn bị ra cửa khi nàng nhìn mắt ra ngoài giàn rủa mưa to hơi Ninh Ninh tế mi, phân phó không cần nâng nghi thức lớn như vậy Vũ trên đường nhất định thực hoạt nàng hiện giờ có mang nếu chân ý nơi khác chợt chân Đi bộ còn có kiểu niệm các nàng có thể hộ một chút, nếu là cưới nghi thức, cố hàm căn bản không dám tưởng hậu quả. cửu niệm cũng biết nàng ở lo lắng cái gì, thế nàng đem áo tràng hợp lại hảo, một đám người dùng dù giấy đem nàng hộ đến kín mít. Có lẽ là trời mưa duyên cớ, bốn phía liên đèn cùng đèn lồng màu đỏ bị đánh đến rơi rất tan tác, sân đến trên đường thức hắc, trường Xuân Hiên có nô tài dẫn theo đèn lồng, bảo đảm cố hàm có thể thấy rõ trước mắt lộ. Cũng không biết vì sao, cố hàm trong lòng luôn có chút bất an Ngày xưa vẫn thường đi này đường mòn, tựa so ngày xưa muốn trưởng, làm Cố Hàm có chút tâm phiền ý loạn, đúng lúc này, Cố Hàm nghe thấy một tiếng kêu gọi. "Triêu Quý Tần." Thanh âm quen hai, Cố Hàm vội dương mắt nhìn lại, liền thấy Chu Mỹ Nhân từ chỗ rẽ chỗ bị cùng mưa che chở đi tới, từng bước một mà bị mưa gió ngăn cản rất là gian nan, Cố Hàm thấy thế, vừa muốn nói làm nàng tại chỗ chờ, liền thấy nàng dưới chân nhanh đến mưa trưa, cả người đều thua tại trên mặt đất. Cũng không biết vì sao, bên người công nhân muốn bảo vệ nàng. Lại luôn cuống tay chân, dường như chính mình cũng đứng không vững, cố hàm trong lòng tức khắc lộ bột một tiếng, nàng đông nhiên nâng thanh hô câu. tiểu phương tử. Cách đó không xa, giọt mưa bùm bùm màn nện ở loan trượng thượng, làm đoàn người đi tới đến có chút gian nan. Đông nhiên, loan trượng bị gõ vang lên hai tiếng, Lưu An lập tức giơ tay, loan trượng ngừng lại. Lục dục vén rèm lên, mày nhăn chặt, đạm thanh hỏi hướng Lưu An. Người có hay không nghe thấy cái gì thanh âm? Lưu An bị hỏi đến một ngốc, nước mưa quá lớn. Che giấu thật nhiều thanh âm, hắn cẩn thận nghiêng thai bằng tính, mới mơ hổ nghe thấy một ít động tính, hắn không quá xác định, trần chờ nói. Hình như là có. Lục dục nhìn mắt cái kia phương hướng, không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt đống nhiên trầm xuống, qua đi nhìn xem. Lưu An bị hắn sắc mặt hủ trụ, vội sô tay, làm loan trượng thay đổi phương hướng. Mà cố hàm bên này, đã sớm loạn thành một đoàn đau ngâm thanh cùng khóc tiếng la không ngừng, cố hàm siết chặt khăn tay, đầu ngón tay xuyên thấu qua khăn thứ đau lòng bàn tay Cửu niệm mau tay nhanh mắt mà lôi kéo nàng lui về phía sau vài bước, mới tránh đi phía trước tới thai họa Tiểu phương tử cũng tiến lên thế cố hàm ngăn trở, kinh hoàng trung, ô che mưa đã sớm bị bỏ xuống, ở đây tất cả mọi người bị xối thành gà rất vào nồi canh. Nhưng không người quan tâm điểm này, sớm tại chú Mỹ Nhân mới vừa tài hạ khi, liền hô một tiếng. Đừng tới đây. Chẳng sợ có người lót hộ, chú Mỹ Nhân cũng tài đến tàn nhẫn, đầu gối khai ở đá cội thượng, đau đến nàng sắc mặt trắng bệnh, bốn phía tính một cái Cố Hàm mới nói lời nói, "Tiểu Phương tử, dẫn người đem Chu Mỹ Nhân nâng dậy tới." Giọng nói của nàng trung tựa áp lực cảm xúc, Tiểu Phương tử lập tức dẫn người tiến lên, Chu Mỹ Nhân chân đau đến không hảo động đậy, nàng bất chấp hình tượng, giải áo choàng, ngồi trên mặt đất, nàng đau đến nức nở vài tiếng, còn không quên nhắc nhở Cố Hàm, "Đừng qua đi." Nàng nắm chặt Cố Hàm vào áo, sợ Cố Hàm cũng sẽ bước nàng vết xe đổ. Cố Hàm vỗ hạ cái trán của nàng, Chu Mỹ Nhân sử xúc, đau ngâm thanh đều ngừng một đốn. Nàng ngẩn đầu nhìn mắt cố hàm, nữ tử bị nước mưa ướp nhẹp, so bất luận cái gì thời điểm đều phải chất vật, nhưng chẳng sợ như thế, đều giấu không được nàng su sắc khuôn mặt, nhưng này đó toàn không phải trọng điểm. Chẳng sợ nữ tử trấn ăn nàng động tác lại ôn nu, cũng ngăn không được nữ tử sắc mặt trắng bệnh, hơn nữa, tay nàng ở nhẹ nhàng run dày. Điểm này run dày biên độ, có lẽ liền nữ tử chính mình đều không có phát hiện. Cựu niệm rốt cuộc đem ô che mưa tìm trở về, mất bỏ mới lo làm chuồng mà che ở cố hàm đỉnh đầu Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, cố hàm không có ngăn trở nàng vô dụng công, chỉ gắt gao nhìn chầm chầm tiểu phương tử. Tiểu phương tử quỳ trên mặt đất, dối tay đi sờ trên mặt đất đá cội, dây lát, hắn liền nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chủ tử, này trên mặt đất bị người bắt dầu mỡ. Chu Mỹ nhân trượt chân căn bản không phải ngoài ý muốn, phòng đoán chứng thực, cố hàm một lòng không ngừng đi xuống trầm Con đường này là trường Xuân Hiên đến Vinh Túy Điện nhất định phải đi qua lộ, có người ở trên con đường này bắt dầu mỡ. Muốn hại căn bản không phải chu Mỹ Nhân, nếu không phải vừa mới chu Mỹ Nhân phát hiện cố hàm, muốn tới tìm cố hàm, chu Mỹ Nhân không cần bước lên này đường mòn. Đồng dạng, nếu chú Mỹ Nhân chưa từng có tới, như vậy bước lên kia khối dầu mỡ người cũng chỉ biết là cố hàm. Nước mưa làm ướt mặt đất, nhưng vẫn tồn để lại dầu mỡ trên mặt đất. Hơn nữa, một khi không người kịp thời phát hiện, này đó dầu mỡ cũng sẽ thực mau mà bị nước mưa cọ rửa rớt, như vậy cố hàm ké ngã cũng chỉ thành ngoài ý muốn Dư thị chết ở hôm nay. Đến tuột cùng có phải hay không ngoài ý muốn. Cố Hàm trong lòng đã là có suy đoán, nàng khó khăn làm cắn thanh, hảo thủ đoạn. Dung dư thị thảm trạng, bước hậu cung người tiến đến, Cố Hàm ở trong cung tĩnh dưỡng thân thể, hoàng thượng cũng không có văn bản rõ ràng hạ chỉ, cho nên nàng cũng đến đi, chỉ cần nàng ra cung, các nàng luôn có thủ đoạn đối phó nàng. Cố Hàm nhắm mắt, vừa mới hung hiểm không ngừng kích thích nàng, làm nàng trong lòng cảm xúc khó có thể bình tĩnh. Sao lại thế này? Phía sau đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Cố Hàm đỗng nhiên quay đầu lại, liền thấy Lục Dục hạ luôn trượng, chính chiều bên này đi tới, Cố Hàm trực tiếp tiến lên nhào vào hắn trong lòng ngực, bất chấp có thể hay không lộng ước hắn siêm y đi. Nang nhau vào Lục Dục trong lòng ngực khi, cả người đều đang run rẩy, cổ gian hình như có lạnh leo truyền đến, Lục Dục trong lòng trầm xuống, hắn là biết nữ tử là người, hiện giờ như vậy thất thố, hiển nhiên vừa rồi đã xảy ra cái gì, Lục Dục đem người ôm bảo vệ, đái sợ đến một tay rướt rầm rề khi, rốt cuộc khống chế không được tức giận. Các ngươi như thế nào chiếu cấu người? Khiến cho nàng xối ở trong mưa. Hắn vừa mới nói xong, trong lòng ngực nữ tử thân mình liền trượt đi xuống. Lục dục trái tim tựa hồ đều ngừng một sát, lập tức ôm lấy nữ tử vòng eo, nghe nàng vô lực gáp lực một tiếng. Hoàng, hoàng thượng, đau. Tân thiết đau. Lục dục trên mặt xuất hiện khẩn trương cùng một kia không dễ phát hiện hoảng loạn. Hắn hướng lưu an quát, mau đi thỉnh thai y hề. Hắn thậm chí quên mất lúc này ra tới mục đích. Chẳng ngang bế lên cố hàm liền xoay người bước nhanh chiều trường Xuân Hiên đi đến hắn đi được lại cấp lại mau cuộc đời lần đầu tiên cảm thấy trường Xuân Hiên ly đến qua xa cung nhân theo không kịp hắn bị bước đầu viên mưa lớn tích lện ở trên người hắn hắn chỉ đem trên người áo ch cái ở nữ tử trên người bước chân đều không có tạm dừng một chút thậm chí càng ngày càng tới cấp. cấpp trường Xuân Hiên Trung cung nhân nghe thấy động tĩnh ra tới vừa thấy tức khắc hoảng loạn mà mở ra đại môn chờ lục dục đem người đặt ở trên giường khi hắn tay đều có một tia phát run Hắn dường như không có phát hiện, gắt gao nắm lấy tay, nhìn chằm chằm trên giường đau đến mấy dục muốn run lên nữ tử, nàng cuộn tròn thân mình, không ngừng thấp kêu hán. Lục dục trong lòng rối loạn một lát, hán đột nhiên đứng dậy, hướng về phía trong điện thanh âm lạnh leo, "Thái y đi đâu?" Chắc thái y cơ hồ là bị cung nhân kéo tiến vào. Chu Mỹ nhân cũng bị cung nhân nâng khoan thai tới một, cũng may thái y viện đều không phải là như vậy không có ánh mắt, theo tới không ngừng một vị thái y, Chu Mỹ nhân nghe nội điện động tĩnh, không khỏi chênh lang. Nàng hoàng hốt mà lôi kéo hướt đấm khăn tay Ta có phải hay không đụng vào nàng a Dữu sợ tới mức một giật mình suýt nữa ruôi tay che lại nàng miệng Chủ tử mau đừng nói bậy Cửu niệm các nàng kéo đến mau Chúng ta căn bản không đụng tới chiêu quý tần Các nàng rơi cả người đều đau Nhưng lúc này ít có người đem chú ý đặt Ở các nàng trên người Bao gồm các nàng chính mình Triệu ma ma mới vừa thấy hoàng thượng đem quý tần ôm trở về Nàng trong lòng liền lộ bục thanh Vừa mới ra cửa Như thế nào cứ như vậy đã trở lại Nhưng không có thời gian cho nàng sướng sở, nàng lập tức phản ứng lại đây, chỉ huy trong điện cung nhân tiêu nước ấm. Tin tức chuyển tới Vinh Tuy Điện, Hoàng hậu sắc mặt tức khắc biến đổi. Người nói cái gì? Chiêu Quý Tần tới trên đường tựa hồ động thai khí, bị Hoàng thượng mang về trường Xuân Hiên, thai ý đi cũng đều chạy tới nơi. Trong điện tức khắc nổi lên ồn ảo thanh. Thục Phi từ từ mà nói thanh, thật đúng là xảo, dư thị ở đêm nay xảy ra chuyện, Chiêu Quý Tần cũng ở đêm nay xảy ra chuyện. Hoàng hậu mắt lạnh nhìn nàng Lập tức cũng ở vinh túy điện ngồi không được, phân phó. Đi trường Xuân Hiên. chương 74 đệ 74 trường. Mưa to giàn rùa, gió thổi qua rừng trúc ô ô rung động. Cái này thời tiết có vẻ phá lệ áp lực cùng nặng nghề. Trường Xuân Hiên trùng cung nhân bưng chậu nước, ở hành lang hạ ra ra vào vào, vội đến chân không chạm đất, nhưng không có nửa điểm bồn nào. Hoàng hậu đoàn người tới trường Xuân Hiên khi, nhìn thấy chính là một màn này, có chút người ánh mắt không khỏi nhẹ lẻ. Vén dèm bước vào đi. Hoàng hậu bước chân liền gần như không thể phát hiện mà đốn hạ, cùng nàng trong tưởng tượng bất đồng, trong điện không có chiêu quý tần đau ngâm thanh, cũng không có hoàng thượng lãnh trầm khuôn mặt chờ đợi ở trong đó. Chỉ có một trương giường nệm bãi bên ngoài điện, Chu Mỹ nhân rựi vào mặt trên, y lê nữ giúp nàng nhìn chân, nàng cả người ướt át, Trường Xuân Hiên cung nhân cầm gấm lụa cho nàng trà lau sợi tóc, một bên mang lên chỗ than. Chuyên lời người toàn bộ hành trình không nhắc tới Chu Mỹ nhân, hoàng hậu ngẩn ra hạ, liền lập tức hỏi: "Đây là làm sao vậy?" Chu Mỹ Nhân nghe thấy Động Tĩnh, ngừng đầu xem qua đi, nàng nghĩ vào trên người có thương tích, cũng lười đến đứng dậy hành lễ, hơn nữa, nàng đối vừa tới đoàn người đều có điều hoài nghi, tự nhiên thái độ nóng bỏng không đứng dậy. Là Lai Aziu đem sự tình trải qua nói một lần, mới làm những người này hiểu rõ đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Biết được Chiêu Quý Tần vẫn chưa bị va chạm đến, không ít người trong mắt đều hiện lên một mặt thất vọng, không đợi người khác phát hiện, liền vội vội túi đầu đem này đó cảm xúc che lấp. Hoàng hậu quét mắt Chu Mỹ Nhân, Đại để biết được nàng cũng không lo ngại, đem tâm tư toàn đặt ở nội điện trung, nàng không giấu vết mà vê rừng tay khăn, kiềm chế tâm tư, cũng không có lựa chọn đi vào, mà lại an tinh chờ đợi. Nội điện trung, Trác Thái Ý y thế cố hàm bắt mạch, hắn cực nhanh mà nhíu hạ mi, ngẩng đầu nhìn mắt chiêu Quý Tần, chiêu Quý Tần cái trán tràn ra dòng dòng mồ hôi lạnh, đau đến cả người không ngừng run lên, cái này làm cho Trác Thái Ý trong lòng than một tiếng. Mạch tượng vững vàng, chỉ hơi có chút đã chịu kinh hách, thậm chí liền động thai khí đều không tính. Nhưng chiêu Quý Tần Bộ dáng căn bản không giống làm bộ, có lẽ là hắn thỉnh mạch thời gian quá dài, giường bên hoàng thượng sinh không kiên nhẫn, mặt mày hiện lên mặt rõ ràng tức giận. Quý Tần đến tuột cùng như thế nào? Trên giường nữ tử muốn đem thân mình cuộn tròn ở bên nhau, nàng nhắm hai mắt, mồ hôi lạnh dòng ròng mà không ngừng lầm bẩm, lục dục biết được nàng là ở kêu hắn, nguyên nhân chính là này, mới càng kêu hắn trong lòng khó ăn, khó tránh khỏi ghét bỏ thái ý thì có chút ma kỷ. Chắc thái ý buông lòng tay, quỳ trên mặt đất, không dám nhìn tới hoàng thượng. Hắn nói, Triều Quý Tần bị kinh hoách, cảm xúc dao động quá lớn, dẫn tới động thai khí, mới có thể cảm thấy đau bụng không ngừng. Cựu niệm hướng Hoàng thượng thuyết minh tình huống khi, chắc thai y hề cũng ở, không thể không nói, hắn cũng hơi có chút bội phục Triều Quý Tần tâm thái, như vậy hung hiểm tình huống, nàng đinh điểm sự đều không có, thậm chí còn có thể kịp thời mà làm ra phản ứng. Nhưng chắc thai y hề lại không thể ăn ngay nói thật, chiêu Quý Tần đau thành dáng vẻ này, ai dám nói nàng là Trang. Kích thích đến chiêu Quý Tần. Thật sự dẫn tới con vua có ngại, ai đảm đương đến thời Hoàng thượng rõ ràng hết sức coi trọng chiêu quý tần, tại đây hậu cùng, bo bo giữ mình là thật, xem xét thời thế cũng là thật, chắc thai y chỉ có thể thuận thế mà làm, hắn là thai y đi hệ viện viện đầu, hoàng thượng tâm phúc, không người sẽ hoài nghi hắn kết luận. Thai y đi làm châm, khai phương thuốc, xác nhận bảo vệ con vua, mới dám đứng ở một bên. Không bao lâu, trên giường truyền đến nữ tử sống sót sau thai nạn thấp tiếng khóc, lục dục tiến lên đi. Cung tỷ cho nàng thay đổi sạch sẽ siêm ý hề, má nàng chút hết huyết sát, sườn mặt đưa lưng về phía lục dục, lục dục đem nàng lật qua tới khi, nước mắt đã sớm làm ướp tóc đen. Lục dục chầm mắt thế nàng xoa cái chắn hãn, nghe nàng cắn môi gian nan mà nói, người nọ là muốn hại ta, chú Mỹ nhân thay ta bị thai bay vạ gió. Nàng đột nhiên nắm chặt lục dục, rõ ràng nàng thân mình còn ở run, trên tay lực đạo lại đại đến làm lục dục cảm thấy có chút đau, nàng như vậy bạc diện nữ tử, thậm chí bất chấp thai ý ở Nước mắt lại cấp lại hùng, hoảng loạn vô thố mà rơi xuống. Nếu ta không có phân phó các nàng không cần nâng nghi thức, nếu không phải chú mỹ nhân lại đây, ta, tần thiếp. Nàng nói không lựa lời, trong lời nói không có nửa phần trật tự, lục dục nghe được ra nàng còn tại sợ hãi, không khỏi rối tay ấn ở nàng bả vai chỗ, đem người ấn ở chính mình trong lòng ngực, trầm rọng không ngừng chấn ăn nàng. Không có việc gì. Nữ tử dựa vào hắn trong lòng ngực, đồng nhiên khóc thành tiếng, nhỏ vụn áp lực nức nở thành tạp đến hắn trong lòng dầu dĩ. Nàng đẹp nặng cảm xúc, giọng nói tựa đổ sắp đến nói không nên lời lời nói. Tân thiếp sợ hãi. Hoàng thượng, ta sợ hãi. Một câu lại một câu, làm lục dục mặt mày cảm xúc càng ngày càng lạnh. Đại nữ tử khóc mệt mỏi, nằm ở hắn trong lòng ngực không biết khi nào hôn mê qua đi. Lục dục mới đưa nàng vông, thế nàng dịch dịch góc chăn, lòng bàn tay cỏ qua nàng khỏe mắt nước mắt, trầm giọng phân phó. Chiếu cố hảo nàng. Cựu niệm lau đem nước mắt, không tiếng động mà phục thân đồng ý lục dục xoay người ra nội điện Trong điện truyền đến động tĩnh, mọi người vội quay đầu lại, nhị trọng mảnh bị từ bên trong nhức lên, Hoàng thượng kia trương không có gì cảm xúc mặt lộ ra tới, hắn thấy chú Mỹ Nhân, phân phó. Nàng cảm xúc không xong, người đi vào trước, nếu nàng tỉnh lại, liền bồi nàng nói một lát lời nói. Chú Mỹ Nhân còn không có phản ứng lại đây, bên người A dữ liền nhẹ nhàng thở ra, này liền đại biểu Hoàng thượng cũng không có hoài nghi chủ tử, nàng vội kéo hạ chủ tử, chú Mỹ Nhân như như mày, không nói chuyện nữa. Triệu Ý cung nhân đem nàng tính cả giường nệm cùng nhau dọn vào nội điện. Không ít người đem yêu thích và ngưỡng mộ ánh mắt đầu hướng nàng, Chu Mỹ Nhân trong lòng bực bội, hơn nữa lo lắng Cố Hàm, căn bản lười đến phản ứng những người này. Toàn bộ dọn nâng trong quá trình, có một người nhìn chằm chằm nàng bóng dáng nhìn thật lâu. Chu Mỹ Nhân cũng không có phát hiện, chờ nàng rời đi sau, ngoại trong điện yên tĩnh thật lâu, thẳng đến hoàng hậu mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Hoàng thượng, không biết Chiêu Quý tần hiện tại như thế nào. Nàng nhăn chút giữa mày, Một bộ lo lắng bộ dáng lục dục chỉ nhìn nàng một cái, căn bản chưa từng trả lời nàng, mà là bình tĩnh hỏi Lưu An. Hôm nay quét tức con đường kia cung nhân đâu? Hoàng hậu bị bỏ qua, nàng cũng chỉ là đốn hạ, sắc mặt liền khôi phục như thường, dường như cái gì đều không có phát sinh. Lưu An đưa mắt ra hiệu, thực mau cung nhân mang theo một cái cung nữ tiến bảo, kia cung nữ run bẩn bật mới vừa tiến bảo, liền quỳ xuống nói. Nô tỷ tham kiến hoàng thượng cùng các vị chủ tử nương nương. Nô tỷ hôm nay lúc chạm vạng quét tước xong con đường kia, liền đi trở về, nô tỷ bảo đảm, nô tỷ có nghiêm túc quét tước, rời đi khi, con đường kia thượng tuyệt đối không có khả năng có dầu mỡ. Hiện tại đã là đêm khuya, trong cung trừ bỏ tuần tra cấm quân, cung nhân cũng đều hạ giá trị, đối với tiểu cung nữ tới nói, hôm nay một chuyện cũng đích xác tính thai bay vạ gió. Lưu An nhỏ giọng mà nói, giờ tuất canh ba là vũ, lúc ấy cung nhân đều hạ đăng giá, nếu ở kia phía trước bát dầu mỡ. Đã sớm sẽ bị mưa to cỏ rửa sạch sẽ. Thay lời khác mà nói, bắt dầu mỡ người, khẳng định là ở không lâu trước đây mới động tay. Lục dục ngón tay không nhanh không chậm mà gõ điểm tại án chất thượng, dầu di tiếng vang làm trong điện mọi người trong lòng hốt hoảng, hán gục xuống mắt, bình tĩnh mà nói. Hôm nay trải qua con đường kia người, bất luận chủ tử vẫn là nô tài, toàn bộ bắt lấy thẩm vấn. Giọng nói rơi xuống, trong điện tức khắc liền có vài vị phi tần thay đổi sắc mặt, trong cung là có tuần tra cùng trực ban người. Ai cũng không dám bảo đảm, chính mình từ con đường kia trải qua tình hình lúc ấy không người phát hiện. Hơn nữa, nếu không trọng dạng, vì sao phải cố tình giấu giếm chính mình hành trình. Lưu An mang theo người tự mình bài cha, thực mau liền cha ra sở hữu hôm nay trải qua con đường kia người. Thục Phi dự can cung cùng trường Xuân Hiên ly đến khá xa, việc này căn bản liên lụy không đến nàng, nàng rất vui lòng xem diễn, dương mắt quét mắt, liền thấy đám kia người đứng ba người, Thục Phi tầm mắt chỉ ở trong đó một người trên người xoay vòng. Không chỉ có là nàng, lục dục cũng mị mắt nhìn về phía người kia. Dung Bảo Lâm quỳ trên mặt đất, trên mặt nàng có chút bàng hoàng cùng vô thố, nắm chặt góc áo túi đầu quỳ gối nơi đó. Tống Bảo Lâm đã sớm không quen nhìn Dung Bảo Lâm, lập tức nói. Chúng ta chiều dương cung đi vinh túy điện, gần nhất lộ cũng không phải là cái kia, Dung Bảo Lâm vì sao sẽ tới nơi đó đi. Nàng tự hồ chỉ là tò mò, nhưng ai đều nghe được ra nàng đối Dung Bảo Lâm nhầm vào. Dung Bảo Lâm thân mình run lên hạ, có chút khẩn trương cùng sợ hãi Nàng thế chính mình bị giải, ban đêm quá tối, hơn nữa trời mưa lộ hoạt, con đường kia sẽ rộng mở an toàn chút. Nàng nói được thật là cái lý do, loại này thời tiết, nàng đổi cái an toàn lộ tuyến, ai đều chỉ trích không được cái gì, tống bảo lâm bị đổ đến ách thanh, lập tức đi môi. Còn lại người cũng cắt có lý do, lục dục tầm mắt dừng ở dung bảo lâm trên người, liền ở dung bảo lâm càng thêm bất an thời điểm, lưu an bỗng nhiên đi đến lục dục bên người, đưa lô thai thấp giọng nói câu. Hoàng thượng! Nô tài phát hiện có người ở chiêu quý tần trước đã trải qua con đường kia. Lục dục mặt mày vừa động, hỏi, người nào? Lưu An trần chờ hạ, đệ thấp thanh. Lênh cung chung Lưu Nguyệt. chương 75 đệ 75 trương. Lênh cung hai chữ vừa ra, lập tức có người thay đổi thần sắc, ở không người thấy trước, liền rũ mắt che lại cảm xúc. Lục dục trao mày ở bên nhau, Lưu An thấp giọng nhắc nhở hắn, Hoàng thượng, lúc trước yếu hại chiêu quý tần Hà thị liền ở lênh cung, mà Lưu Nguyệt chính là nàng bên người cung Chấn động rất xuống ra tin tức này người là tuy nguyện cung cung nữ, nàng thân mình có chút phát run, hoàng hậu nhìn về phía nàng, suy nghĩ sau một lúc lâu, nhữ nhữ mày lắc đầu nói. lãnh cung cùng trường Xuân Hiên ly đến khá xa, ngươi nhưng có nhìn lầm. Khâu bảo lâm không khỏi đẩy đẩy tiểu cung nữ, làm nàng chạy nhanh nói. Hoàng hậu hỏi ngươi đâu, còn không mau nói. Tiểu cung nữ vội khái mấy cái đầu, mới dám nói chuyện, nô tỷ không dám nói bậy. Nô tỷ cùng đi chủ tử đi trước vinh túy điện, trên đường, chủ tử cảm thấy t Làm nô Tỳ hồi cung lấy áo choảng, chờ nô tỷ khi trở về, liền gặp được quá Lưu Nguyệt. Nô tỷ ở trong cung đái 3 năm, ngày xưa thường ở ngự thiện phòng gặp được Lưu Nguyệt, tuyệt đối không có khả năng nhận sai. Liên nhân Lưu Nguyệt hẳn là đại ở lãnh cung mới đúng, nô tỷ mới đưa việc này ghi tạc trong lòng, cầu hoàng thượng cùng nương nương minh dám, nô tỷ không dám hổ ngôn loạn ngữ. Lãnh cung tin tức vừa ra, lập tức không người để ý Dung Bảo Lâm, Dung Bảo Lâm không giấu vết mà rũ túi đầu Mặc cho ai đều không thể tưởng được phũ quý đường hoàng trong hoàng cung còn có như vậy địa phương, đỏ sầm đại môn nhắm chặt, bên trong cũ nát bất ham, sấm xét tầm ẩm trong lúc, hình như có trong điện vang lên thanh âm. Lưu Nguyệt bạch mặt, bồi chủ tử chờ đợi tin tức. Lanh cung điều kiện rất kém cỏi kém đến Lưu Nguyệt dị vang căn bản không dám tưởng, một trường giường gỗ, không nói cái gì tình xảo xa hoa rừng màn, liền bàn trang điểm đều là Lưu Nguyệt mới vừa tiến vào khi, dùng trên người cận tổn trang sức đổi lấy Kỳ thật Lanh Cung chung cũng không cần bản trang điểm, các nàng không thấy được hoàng thượng, trang điểm cùng không trang điểm lại có cái gì khác nhau. Nhưng chủ tử vừa tới khi, căn bản không thích hứng, chỉ cần tưởng tượng đến mỗi ngày tỉnh ngủ đều phát đầu cái mặt cảnh tượng, không cấm cảm thấy hóng mất, chủ tử nhất để ý bất quá phong hoa tuyết nguyệt cùng gương mặt kia ra. Chờ các nàng biết được Lanh Cung đến tuột cùng ý thức lúc nào, đã sớm đem trên người cận tồn bạc cùng trang sức dùng xong rồi. Các nàng cùng cùng tồn tại Lanh Cung lâm thị bất đồng, có hoàng hậu coi hậ Căn bản không người dám chậm trễ lâm thị, mà các nàng không có bạc chuẩn bị, liền đồ ăn đều dùng đến không kịp thời. Lưu Nguyệt tưởng, không có bất luận cái gì một vị hậu phi có thể chịu đựng được loại này sinh hoạt. Cho nên, ở có cảnh ô Lưu vứt tới khi, các nàng lập tức gấp không chờ nổi mà bắt lấy. Lưu Nguyệt hoàn đầu gối ngồi xếp bằng trên mặt đất, không ngừng hồi tưởng, nàng làm được có hay không sơ hở, nên là không có. Này trong cung mỗi con đường mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu người đi ngang qua, nàng cố ý chọn đến vãn chút thời gian Nào liền như vậy xảo sẽ bị gặp được Lưu Nguyệt như vậy nghĩ Còn chưa thở phào nhẹ nhóm Lanh cung đại môn đã bị phá khai Một đám người xuống tới Lưu Nguyệt nghe thấy cầm đầu cái kêu công công tiêm thanh Đêm này nô tài áp đi Lưu Nguyệt phản kháng không được Nàng trinh lăng mà bị kéo đi Trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm Xong rồi Trường Xuân Hiên nội điện chân ánh đèn Cựu niệm không ngừng thế cố hàm xoa gương mặt ra ngoài truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng ổn Trên giường nữ tử nhăn lại tế mi, ngay sau đó Phàn phất chấn kinh mà mở mắt ra. Triệu ma ma liền ở trong điện hầu hạ, lao tới có lẽ là mềm lòng, thấy thế, không khỏi nói câu. Cũng không biết cái nào ý xấu, xuống tay thật là ác độc. Triệu Mama ma nhìn quen quý tần bình thường ôn nhu bình tĩnh bộ dáng, hiện giờ chợt thấy nàng như thế, ở trường Xuân Hiên một ngày, nàng liền sẽ vì Cố Hàm suy xét một ngày, hơn nữa nữ tử khuôn mặt tái nhận, giống như tiểu hoa héo hoải, cái nào ý chí sắt đá sẽ không sinh chút thương tiếc. Cố Hàm quét một vòng, tựa mới lấy lại tinh thần. Chính mình đã trở về Trường Xuân Hiên, nàng nhắm mắt mắt, tay đắp ở trên bụng nhỏ khẽ bướt, miệng cưỡng để nén xuống kia phân kinh hoàng, thanh âm có chút khàn khàn. "Hoàng thượng đâu?" Nàng nói được rất chậm, giọng trong cổ họng không thoải mái, Cửu Niệm vội đổ chén nước cho nàng nuốt hầu, mới trả lời, "Hoàng thượng ở bên ngoài thế chủ tử thẩm tra." Cửu niệm thấp giọng đem Cố Hàm Hôn Mê trong lúc phát sinh sự nói một lần, đại nghe thấy Lãnh cung Lưu Nguyệt hai khi, Cố Hàm không giấu vết mà linh hạ tế mi, chỉ ở dư quang liếc thấy Triệu Ma, ma khi Nàng mặt mày hiện lên mặt trinh lăng cùng kinh nghi Như thế nào sẽ là nàng Này phân kinh nghi nhưng thật ra nhiều vài phần rõ ràng Nàng là thật sự không có nghĩ tới Chuyện này cư nhiên sẽ cùng Hà Thị có quan hệ Hà Thị bị quan tiến lãnh cung sau Cố hàm liền không có chú ý quá nàng Ai ngờ hiểu lúc này nàng cư nhiên còn sẽ toát ra tới Chỉ là không biết này sau lương chủ mưu lại là người nào Hà Thị thượng là tam phẩm tu nghi khi Đều không được sủng tin tức không linh thông Căn bản liền không cái kia năng lực tính kế nàng đến loại tình trạng này, nàng đến tuột cùng là chịu ai làm chủ, lại hoặc là, nàng là bị ai lợi dụng. Cố hàm túi đầu, che lại trong mắt chợt lẻ mà qua lạnh lẽo dây lát, nàng mới thâm hô khẩu khí, không hề đối chuyện này thảo luận, mà là lướt qua mọi người, tầm mắt dừng ở chu Mỹ Nhân trên người, cười khổ. Là ta liên lụy ngươi. Chú Mỹ Nhân không thích nghe lời này, cái gì kêu ngươi liên lụy, hoan có đầu nợ có chủ, ai hướng trên mặt đất bát dầu mỡ. Ai mới là hại ta đầu sỏ gây tội, ngươi vội vã ganh cái gì trách? Chu Mỹ nhân lấp kín cố hàm nói, mới nhớ lại cái này lưu người tới. Mới vừa tiến cung khi, Hà Thị liền mấy phen nhằm vào ngươi, hiện giờ lại tới, nhưng nàng từ đâu ra bản lĩnh, nếu không phải dư thị chết, ngươi cũng không có khả năng ra cùng. Hà Thị một cái lanh cung phế phi, còn có thể làm được này bước không thành. Có lẽ là té ngã một cái, đem nàng đầu cũng rơi linh quang, biểu môi, vẻ mặt ghét bỏ. Cũng không biết là ai giúp nàng. Một ít tâm tư tất cả dùng ở này đó đường ngang ngọ tắt thượng, chẳng lẽ trừ bỏ ngươi, các nàng là có thể có mang. Nội điện nhân nàng lời nói, không khí có vài phần giảm bớt, cố hẳn cũng rũ mắt, thực nhẹ mà nói. Ta cũng muốn biết đến tuột cùng là ai. Nàng có thai thượng không đủ 3 tháng, liền như vậy gấp không chờ nổi mà đối nàng ra tay. Có như vậy năng lực, bất quá liền như vậy vài người, thật sự như vậy kiêng kỵ nàng sao. Chăn gấm hạ, nàng móng tay mấy muốn đâm phá lòng bàn tay, đau đớn làm nàng càng thêm thanh tỉ cũng làm nàng trong lòng càng thêm hận độc sau lưng người, nhưng ở ngoài người xem ra, nàng vẫn bất quá là bị kinh hách đến có chút không phục hồi tinh thần lại. Lưu Nguyệt bị đè ở trong điện, phanh một tiếng quỳ xuống, đầu gối đánh vào thanh ngọc thạch thượng, đau đến nàng sắc mặt sâu bạch, nàng là trực tiếp bị áp lại đây, cả người đều bị nước mưa ướt nhẹp. Không người quan tâm này đó. Lục Dục chỉ hỏi nàng một câu, ai sai xử ngươi? Liên giống như chú Mỹ Nhân nói như vậy, Hà Thị không có cái này năng lực, Lục Dục cũng không có khả năng tin tưởng Hà thị là chủ mưu Nếu không phải cố hàng ngày xưa gian liền phá lệ cẩn thận, hôm nay sẽ là cái gì kết quả? Lục dục tưởng tượng đến, hắn khả năng lúc ấy lúc chạy tới, nhìn thấy sẽ là nữ tử và táo bị máu tươi nhiễm hồng cảnh tượng, thái dương gân xanh liền không khỏi nhảy nhảy. Lưu Nguyệt Ách Thanh nói, nô tỉ không biết hoàng thượng đang nói cái gì. Lục dục đột nhiên nhức lên mí mắt, hắn khẽ động khoẻ môi, kém chút cười lên tiếng, này thiên bộ ráng, là một bên hoàng hậu gần như không thể phát hiện mà nhữ như mày, ánh mắt thâm một lát, mới khôi phục như thường Lục dục suy nghĩ, hắn ngày xưa ở trong cung trung quy là tính tình thật tốt quá, mới kêu những người này lặp đi lặp lại nhiều lần mà muốn đem hắn làm như ngốc tử lửa bịp. Hắn ngón tay gõ điểm ghế bình thượng, thanh âm bình tĩnh đến gần như không có cảm xúc. Chấm hỏi lại một lần, ai sai xử ngươi? Lưu Nguyệt còn đãi rào biện, Lưu An lại nhận thấy được không thích hợp, lập tức hỏi câu, ngươi một cái lanh cung nô tài, hơn phân nửa đêm vô duyên vô cớ vì sao chạy đến trường xuân hiên trước? Hắn là ở nhắc nhở Lưu Nguyệt Nàng hành vi căn bản không có khả năng vô tội, không cần lại làm dãy ruột. Lưu Nguyệt đã sớm nghi kỹ rồi lý do, nàng run run rẩy rảy mà nói. Chủ tử ngày gần đây thân mình không khỏe, nô tỷ chỉ là lấy một vị đã từng nhận thức người, thế nô tỷ lộng chút dược sợ bị người thấy, mới có thể lựa chọn lúc này đi cùng nàng gặp mặt. Nàng là lanh cung người, hơn nữa Hà Thị cùng Chiêu Quý Tần không đối phó, Chiêu Quý Tần là trong cung tân quý, người khác không muốn đắc tội Chiêu Quý Tần, cho nên mịt mở hành sự cũng nói được qua đi. Lục rục gục xuống mắt, ai đều không biết hắn có hay không tin tưởng Lưu Nguyệt nói. Lưu An cũng thở dài, hắn tin tưởng, nếu là đi cha nói, tất nhiên sẽ có một cái công nhân, cũng tất nhiên có thể cha ra dược vợ, nhưng Lưu Nguyệt rốt cuộc có hiểu hay không, nàng lại có lý do, Hoàng thượng đều sẽ không tin tưởng nàng. Bởi vì quá xảo, chẳng sợ Hà Thị thật sự sinh bệnh thì lại thế nào, ngươi lại cứ tuyển ở hôm nay lấy thuốc, lại cứ liền đi rồi con đường này, quá nhiều trùng hợp xoa ở cùng nhau, chẳng sợ mỗi cái trùng hợp đều có giải thích Khá vậy đến làm người tin tưởng nàng. Lưu An Thu Thanh lui một bước, hắn tiến lên nói chuyện, đều không phải là muốn giúp Lưu Nguyệt, mà là không vui giống chống thua chiêng. hoàng thượng rõ ràng cùng hắn ý tưởng giống nhau, mới cam chịu hắn hành động. Đáng tiếc có người không biết tốt xấu. Lưu Nguyệt còn đãi khóc cầu, lục dục sau này mở cửa xem cũng không xem Lưu Nguyệt liếc mắt một cái, hờ hứng hạ chỉ. Chuyên chỉ cấm quân, hà thị mưu hại con đua, đem hà phủ liên can người chờ chốc ná quý án. Lưu Nguyệt hoàn toàn giải ra mà lục dục nói còn chưa xong, hắn dơ tay chỉ hướng Lưu Nguyệt, đem cái này nô tải người nhà lập tức xử tử, kéo xuống đi. Lục dục liền Lưu Nguyệt lời chứng đều không muốn nghe xong, hắn tưởng cha ai từng vào lãnh cung, ai cùng hà thị từng có tiếp xúc, sớm hay muộn đều sẽ tra được, sở dĩ sẽ thẩm vấn Lưu Nguyệt, chỉ là như vậy càng mau chút. Lưu Nguyệt rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, nàng lập tức nổi điên khóc cầu. Hoàng thượng, không cần a chuyện này cùng nô tì người nhà không có quan hệ a Cầu hoàng thượng. Lục dục phản phất nghe không thấy nàng thanh âm, hắn phân phó Lưu An tiếp tục tra, Lưu Nguyệt sắp sửa bị kéo xuống đi khi, gắt gao bái ngạch cửa, nàng ngâng lên thanh, nô tỷ nói. Nô tỷ nói. Nô tỷ cái gì đều nói. Cung nhân động tác một đốn, Lưu Nguyệt té ngã lộn nhào mà vào trong điện, nàng muốn bắt lấy hoàng thượng và áo, bị Lưu An đá đến một bên, Lưu Nguyệt không dám lại lộn xộn đầu khái đến dầu di vang. Là hoàng hậu. Giọng nói rơi xuống, mãn điện ồn ảo. Tất cả mọi người khiếp sợ mà nhìn về phía hoàng hậu. Lưu Nguyệt còn tại dập đầu, "Là hoàng hậu. Hoàng thượng minh dám a." Nô tỳ lúc trước không dám cung khai, là trong lòng sợ hãi hoàng hậu nương nương sẽ đuổi nô tỳ giết khẩu, "Cầu hoàng thượng buông than nô tỳ người nhà đi." Bị nàng chỉ trích hoàng hậu, chỉ là nhẹ nhíu nhíu mày, căn bản không có khẩn trương biểu tình. Hoàng thượng ngước mắt nhìn về phía hoàng hậu, trong lời nói cảm xúc không rõ. Hoàng hậu nhưng có chuyện muốn nói. Hoàng hậu cùng hoàng thượng nhìn thẳng, ánh mắt thập phần bằng phẳng. Hoàng thượng tin nàng lời nói của một bên. Không đợi hoàng thượng trả lời, hoàng hậu liền phục phục thân mình, phá lệ cung kính cũng không tiêu ngạo không siềm định. Thần thiếp không biết này nộ tài vì sao sẽ chỉ ra và xác nhận thần thiếp, nhưng việc này cùng thần thiếp không quan hệ. Thần thiếp nếu muốn hại chiêu quý tần, sao lại dùng loại này thủ đoạn? Nàng tựa lời nói có ẩn ý, làm lục dục đôi mắt trầm xuống, thật sâu mà nhìn nàng một cái. Lưu Nguyệt không nghĩ tới hoàng hậu sẽ như vậy bình tĩnh, nàng sợ hoàng thượng hoài nghi nàng nói bậy khóc lóc nói Là lanh cung trung lâm thị tự mình liên hệ chủ tử, có thể khiến cho động lâm thị, trừ bỏ hoàng hậu, còn có người khác không thành. Nếu không phải là bởi vì hoàng hậu nương nương, nô tỷ cùng chủ tử không dám mạo hiểm. Chương 76 đệ 76 chương. Hoàng hậu cũng không có vội vã đi phản bác Lưu Nguyệt, nàng hiếp híp mắt mắt, hỏi. Buồn cung làm người làm cái gì? Chuyện tới hiện giờ, Lưu Nguyệt đơn giản đem sở hữu sự đều chấn động rất xuống ra tới. Hoàng hậu làm nô tì hôm nay buổi tối ở trường Xuân Hiên đi vinh túy điện trên đường ra lận. Dư thị đi tin tức một chuyến đến, nô tì liền đoán được hoàng hậu muốn làm cái gì, cô ý chọn ở buổi tối, cũng là bởi vì đêm đen, mọi người khó tránh khỏi sơ sẩy dưới chân. Hơn nữa hôm nay hạ mưa to, chờ hoàng luận sau, sở hữu chứng cứ đều sẽ bị cọ rửa đến không còn một mảnh. Dứt lời, không đợi người khác kinh nghi bất định, hoàng hậu liền cười lạnh một tiếng. vớ vẩn, ý thì ngươi lời nói. Dư thị chết cũng là buồn cung việc làm. Lưu Nguyệt không có chứng cứ, không dám nói bậy, nhưng là không ngại ngại nàng đem chính mình suy đoán nói ra. Nô tỷ không biết, nhưng nô Tỳ được đến mệnh lệnh khi, còn không có chuyển ra dư thị đi tin tức. Động tay động chân sau, dư thị mới tử vong, thực rõ ràng, có người cố tình lấy dư thị mệnh làm bẻ, vì chính là làm chiêu quý tần gia cung. Hoàng hậu lắc lắc đầu, không hề để ý tới Lưu Nguyệt, đối với lục dục nói. Thần thiếp không có đã làm việc này, còn thỉnh hoàng thượng cha rõ Nếu không còn thần thiếp một cái công đạo, ở chư vị tỉ mội trong lòng, sợ là cũng rất khó lại tín nhiệm thần thiếp. Nàng nói được thản nhiên kiên định, hiển nhiên là không sợ hoàng thượng điều tra. Đến nỗi lâm thị, hoàng hậu như như mày, thần thiếp tin tưởng lâm thị, sẽ không làm loại chuyện này, thỉnh hoàng thượng minh dám. Lục dục thật sâu mà nhìn nàng một cái, hướng về phía Lưu An gật đầu. Lưu An lập tức không người lui ra, lui ra trước, hắn sai người đem Lưu Nguyệt che miệng lại kéo đi xuống, như hại con vua vốn chính là tử tội. Nơi nào là cung khai liền có thể chạy thoát Mãn điện im mắng Thục Phi không khỏi chiều Hoàng hậu nhìn mắt Hoàng hậu đích xác thực bình tĩnh Nhân nàng này phiên thái độ Mọi người đối nàng lòng nghi ngờ cũng tiêu hơn phân nửa Nhưng Thục Phi lại cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy Hoàng hậu là người nào Không có người so Thục Phi rõ ràng hơn Thục Phi dám khẳng định Có lâm thị ở lãnh cung Luận đối lãnh cung khống chế Sợ là đang ở lãnh cung hà thị đều không bằng Hoàng hậu Lãnh cung da lớn như vậy nhếu loạn. Thậm chí liên lụy đến lâm thị cùng nàng tự thân, hoàng hậu sẽ hoàn toàn không biết gì cả. Nếu sau lưng chủ ngư thật sự không phải hoàng hậu, kêu hoàng hậu vì sao tùy ý như vậy phát triển, nửa phần không có ngăn trở. Hoàng hậu sở đồ vì sao? Chẳng lẽ thật là muốn diệt trừ chiêu quý tần trong bụng con vua? Thục phi dường như không có việc gì mà nhẹ rũ mi mắt, cái này ý tưởng mới vừa nổi lên trong lòng, đã bị thục phi phủ nhận. Ý gì nàng đối hoàng hậu hiểu biết, hoàng hậu sẽ không dễ dàng đối con vua ra tay. Chẳng sợ Chiêu Quý Tần Ân sủng có chút lóe mắt, làm người không thể không kiêng kỵ. Nhưng này đó đều còn không đủ để làm hoàng hậu ra tay. Các nàng làm đối thủ lâu rồi, đã sớm rõ ràng, hoàng hậu chỉ cần có thể ổn định tự thân, ai đều dễ dàng lấy nàng không được, bao gồm hoàng thượng. Kia hoàng hậu là muốn làm cái gì? Thục phi lần đầu đoán không được hoàng hậu ý tưởng, nàng trong lòng trầm lại trầm, trong khoảng thời gian này, nàng tâm tư chúng quy có chút đặt ở Chiêu Quý Tần trong bụng con vua thượng, mới đưa đến nàng đối hoàng hậu sơ sẩy. Lưu An đi tra xét, nhưng kết quả chính là, Hoàng hậu gần đoạn thời gian căn bản không có phái người đi qua linh cung, chẳng sợ Lâm Thị, cũng chưa từng phái người đi khôn linh cung xin giúp đỡ quá, các nàng gần nhất một lần liên hệ, vẫn là Hoàng hậu làm thái ý để viện nhiều chiếu cố một chút Lâm Thị thân thể. Cùng lúc đó, Lâm Thị ở trong điện tinh dưỡng, rất ít ra tới đi lại, ngược lại là Hà Thị, chủ động đi tìm quá Lâm Thị. Như vậy Thô Thiển vừa thấy, cùng Lưu Nguyệt theo như lời Lâm Thị tưởng mượn sức Hà Thị hoàn toàn tương phản Càng như là Hà Thị cô ý muốn tìm cái người chịu tội thay. Hoàng hậu ru mắt, trên mặt biểu tình không mặn không nhạc, ai đều đoán không được nàng hiện tại ý tưởng. Nàng như cũ phục thân mình, chẳng sợ Lưu An rứt lời, Lục Dục cũng không có làm nàng đứng dậy, hắn dường như đem Hoàng hậu đã quên, hỏi hướng Lưu An. Hà Thị có nói cái gì? Lưu An lấp đầu, Hà Thị cùng Lưu Nguyệt lời chứng giống nhau, đều là lên án Hoàng hậu. Manh mối phản phất liền đoạn ở nơi này. Lục Dục khẽ động khỏe môi trên mặt lạnh leo nổi bật còn có gì người tới gần quá lãnh cung. Lãnh cung chỉ có một cánh cửa, đại môn hàng năm nhắm chặt, trước cửa có người gác, hơn nữa trong cung có tuần tra cấm quân, nếu thực sự có người ngoài tới gần lãnh cung quá, rất khó giấu được. Nhưng mà, Lưu An trần chờ một lát, tựa không biết nên không nên nói. Lục dục mị mắt nhìn về phía hắn, Lưu An trong lòng thở dài một tiếng, mới càng thêm cung hạ thân, túi lầu nói. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài cha ra, gần đoạn thời gian, trừ bỏ trung t Cung chỉ có Trọng Huy cung người tiếp xúc quá lãnh cung. Lúc này, không chỉ có hậu phi kinh ngạc, liền lục dục biểu tình đều đốn hạ, hắn nhăn chặt mày. Người nói cái gì? Lưu An không thể không lặp lại một lần, Trọng Huy cung người từng tiếp xúc quá lãnh cung. Trọng Huy cung chung ở một vị rất là đặc thù người, đó chính là Lệnh Chiêu Nghi, tự Tân phi tiến cung khởi, liền chưa từng gặp qua vị này Lệnh triêu Nghi, nghe nói nàng thân mình không khỏe, trước mắt ở trong cung tính dưỡng. Nàng dưới chướng có vị thân sinh tiểu công chúa, đồng dạng thể nhược. Hậu phi chưa từng gặp qua, nhưng vị này lệnh triêu nghi lại phá lệ đến hoàng thượng tín nhiệm. Điểm này, không cần bất luận kẻ nào nói rõ, hậu cung phi tần đều có thể phát hiện được đến. Trần tần mới vừa bị biếm vị khi, hoàng thượng suy xét đều không có suy xét, trực tiếp hạ chỉ đem hoàng trưởng tử đưa đến trọng huy cung. Hậu cung từng vụ từng việc không biết đã xảy ra nhiều ít sự, lệnh triêu nghi đều chưa từng trình diện, hoàng thượng cũng chưa từng có hỏi. Không chỉ có như thế, liền hoàng hậu bọn người làm lơ lệnh triêu nghi, đến tận đây Cho dù là tân phi, cũng đều minh bạch lệnh triều nghi tại hậu cung thân phận đặc thù. Chẳng sợ nàng không bằng đã từng đức phi cao điệu, không bằng thuộc phi được sủng ái, không bằng hoàng hậu tay cầm lục cung quyền lực, nhưng này trong cung hậu phi đề cập nàng khi, không một trong lòng sẽ không kiêng kỵ. Lục Dục tưởng cũng không tưởng, liền nói: "Không có khả năng." Lưu An thấp túi đầu, không nói. Dứt lời sau, Lục Dục phục hồi tinh thần lại, cũng biết được chính mình trong lời nói có không ổn, chẳng sợ hậu cung chi chủ hoàng hậu bị liên lụy đến. Hắn đều có điều hoài nghi, hơn nữa trả giá hành động đi điều tra, hiện giờ lệnh triêu nghi có hiểm nghi, hắn tự nhiên không thể trực tiếp một câu liền xem nhẹ qua đi. Lục dục chấm y, hỏi, trọng huy cung người đi lãnh cung làm chi? Lưu An rũ cúi đầu. la hoàng trưởng tử trước chút thời gian ở trong cung thả diều, diều đứt dây rơi vào lãnh cung, trọng huy cung người đi vào nhạt diều. Lục dục nhất thời không biết nói cái gì đó. Chẳng sợ hắn đích xác tin tưởng lệnh triêu nghi, cũng cần thiết đến thừa nhận, này hết thể quá trùng hợp. Hoàng trưởng tử thân phận như thế nào quý trọng, cái nào nô tài dám dễ dàng làm hắn tới gần lãnh cung. Lãnh cung chung ở nhưng không ngừng bị hắn biếm đi vào hậu phi, vạn nhất cái nào nổi điền sông ra tới, thương tới rồi hoàng trưởng tử, ai gánh nổi trách nhiệm. Hơn nữa, trừ bỏ trung tình điện, cũng chỉ có trọng huy cung tới gần quá lãnh cung, này cũng làm trọng huy cung như thế nào cũng chạy không thoát hiểm nghi. Cùng lúc đó, cố hàm cũng biết được tin tức. Cố hàm gần như không thể phát hiện mà ninh ninh tế mi. Trăm triệu không nghĩ tới chuyện này cư nhiên sẽ cùng lệnh triêu nghi có quan hệ, chú Mỹ Nhân cũng ngạc nhiên. Ta còn chưa bao giờ gặp qua lệnh triêu nghi đâu, nghe nói nàng thân mình vẫn luôn không tốt, giống như còn ở nằm trên giường tĩnh dưỡng, người cùng nàng cũng cũng không thập hiếng, chuyện này như thế nào sẽ cùng nàng nhắc lên quan hệ. Cố Hàm cũng nói không rõ, nhưng nàng liếc mắt cửu niệm sắc mặt, đại để đoán được ngoại điện ra sao tình huống. Hoàng thượng không tin là lệnh triêu nghi việc làm, nhưng nhất thời lấy không ra chứng cứ chứng minh chuyện này cùng lệnh triêu nghi không quan hệ. Ngày xưa Cố Hàm không thèm để ý chuyện này, nhưng hiện tại, Cố Hàm bỗng nhiên tò mò lên, hoàng thượng tuyệt đối là cái đa nghi lạnh lùng người, hắn vì sao sẽ như vậy tín nhiệm lệnh Triêu Nghi? Nay trong đó, nhưng con nàng không biết sự tình. Nhưng hôm nay chuyện này, Cố Hàm đảo cũng không cảm thấy là lệnh Triêu Nghi việc làm, có thể được hoàng thượng tín những người, tuyệt đối không phải là cái ngu xuẩn, hại nàng đối lệnh Triêu Nghi có gì chỗ tốt. Lệnh Triêu Nghi dưới gối cũng không hoàng tử, đến nỗi hoàng trưởng tử, ngọc điệp thượng mẹ đẻ nhưng như cũng là trưởng tử. Hơn nữa lệnh triêu nghi thân mình không tốt, hàng năm nằm trên giường tĩnh dưỡng, chẳng sợ nàng không giống thuộc phi như vậy, cũng chú định còn nối roi gian nan. Người như vậy, nàng sẽ không dễ dàng hủy diệt hoàng thượng đãi nàng tín nhiệm. chu Mỹ nhân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt đều không thích hợp lên, trong cung ít có lệnh triêu nghi động tĩnh, ta vừa rồi thế nhưng nhất thời không nhớ tới, vinh tùy điện chính là ở trọng huy cung. Cứ như vậy, giống như lệnh triêu nghi hiểm nghi càng lúc càng lớn. Không chỉ có nàng, ngoài điện cũng có người nhớ tới việc này nhỏ giọng nghị luận lên, Thục Phi gần như không thể phát hiện mà nhìn Hoàng hậu liếc mắt một cái, chết không được, nguyên lai nàng mục đích căn bản không phải ở chiêu quý tần. Thục Phi khó được cùng Hoàng hậu đứng cùng điều tiến thượng. Lại nói tiếp, thân thiếp cũng thật lâu không thấy lệnh chiêu nghi, nếu chuyện này cùng lệnh chiêu nghi có quan hệ, không bằng Hoàng thượng thỉnh lệnh chiêu nghi tới một chuyến, vừa vặn hậu tiến cung bọn tỷ muội còn chưa gặp qua lệnh chiêu nghi. Hoàng hậu cùng Thục Phi tầm mắt ở không chung đối thượng, lại thực mong mà sai khai, Hoàng hậu nói tiếp. Thục Phi nói được không sai. Thỉnh lệnh triêu nghi tới nói rõ việc này, rửa sạch lệnh triêu nghi hiểm nghi, không cho chư vị tỷ mội hiểu lầm lệnh triêu nghi, cũng là một chuyện tốt. chương 77 đệ 77 trương. Thục phi quan sát đến hoàng thượng biểu tình, ở thấy hắn nhữ mày sau, lập tức rời đi tầm mắt, giơ tay che miệng khinh phiêu phiêu nói. Bất quá lệnh triêu nghi cùng triêu quý tần không oán không thủ, nghĩ đến cũng sẽ không cố ý mưu hại lệnh triêu nghi. Hoàng hậu cười nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, nói quân lệnh triêu nghi mời đến chính là nàng. Hiện giờ thế lệnh triêu nghi giải vây lại là nàng, không duyên cớ lệnh người nhà báng. Hoàng hậu không nói lời nào, tùy ý hoàng thượng quyết đoán. Nội điện dệt nổi mảnh bỗng nhiên rung động, mọi người đều quay đầu xem qua đi, liền thấy cố hàm bị cung nhân đỡ đi ra, không đợi các nàng làm ra phản ứng. Các nàng hoàng thượng liền trước những mày, hai bước xài bước lên trước đem người đỡ lấy, mắng nữ tử. Người ra tới làm gì? Cố hàm tưởng nắm chặt ống tay háo của hắn, nhưng trước công chúng hạ, lại không hảo dôi tay, nàng nhẹ rũ mắt thôi có chút suy yếu mà nói, hoàng thượng ở thế tần thiếp làm lụng vất vả, tần thiếp nghĩ ra được nhìn xem. Nhìn cái gì? Lục Dục ánh mắt gần như không thể phát hiện mà chợt lóe, dừng ở nữ tử trên người, nhưng ở nhìn thấy nàng tái nhợt sắc mặt khi, Lục Dục dừng một chút, chung quy cái gì cũng chưa nói, tự mình đem người đỡ ngồi xuống, mới trầm giọng phân phó. Phái người đi trọng huy cung thỉnh lệnh triêu nghi tới một chuyến. Cố Hàm nhận thấy được hoàng thượng kia trong nháy mắt biến hóa, trong lòng không khỏi hơi trầm, nàng nguyên bản là không có tính toán ra tới. Là nghe nói hoàng hậu cùng thuộc phi hướng hoàng thượng đề nghị thỉnh lệnh chiêu nghi tới một chuyến, mới quyết định ra tới. Nàng không phủ nhận mục đích của chính mình, nàng chính là muốn gặp vị này chỉ nghe kỳ danh lệnh chiêu nghi. Hoàng hậu cùng thuộc phi từ trước đến nay là hậu cung đối thủ một mất một còn, lại tại đây sự kiện thượng thống nhất trận tuyến, Cố Hàm trong lòng sao có thể không hiếu kỳ. Nàng ra tới khi, cũng nghe thấy thuộc phi Lâm thời phản chiến nói, Cố Hàm dụ mắt nhấp khẩn cánh môi, tiến cung sau xuôi gió xuôi nước, thậm chí hoàng thượng vẫn luôn đãi nàng ôn nhu ái. Chẳng sợ nàng lần nữa cảnh cáo chính mình, cũng kêu nàng có chút quên hết tất cả. Này trong cung giai lệ 3.000 nghìn, Hoàng thượng lưu tình không biết cho bao nhiêu người, nếu nàng thật sự bị lạc ở trong đó, ngày sau sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nàng dường như thật sự chỉ là ra tới nhìn xem, liền đối tra án tiến triển đều không có hỏi đến một tiếng, gương mặt ở ánh đến phụ trợ hạ càng có chút trắng bệnh, nàng nửa dựa ở kiểu niệm trong lòng ngực, buông xuống mi mắt, không nói một lời. Lục rục nhìn nàng một cái, ngừng lại, lại nhìn nàng một cái. Trong lúc nhất thời, trong điện không khí không khỏi có chút cổ quái. Chỉ có hoàng hậu biểu tình như thường, thậm chí còn ở quan hỏi cố hàm thân mình. Thái y như thế nào nói, ngươi hiện giờ vẫn là muốn tinh dưỡng, hoàng thượng đem triệu ma ma phái cho ngươi, ngươi tuổi nhẹ, phương diện này vẫn là muốn nhiều nghe triệu ma ma ý kiến. Không xem thân phận, lời này cũng có thể xương được với thành thật với nhau. Hơn nữa thân phận, cố hàm không thể không cung kính mà tạ ơn. Đa tạ nương nương nhớ thương, vừa mới uống thuốc, không đau nàng nói không đau. Nhưng trên má nửa phần huyết sắc không thấy, một chút thuyết phục lực đều không có. Lục dục nghe đến đó, rõ ràng hắn lúc trước còn cảm thấy cô hàm ra tới, là cùng hoàng hậu các nàng giống nhau, liền vì cho hắn gây áp lực buộc hắn quân lệnh triêu nghi mời đến, nhưng hiện tại, hắn mặt không đổi sắc mà cắm câu nói. Chấm nhìn ngươi sắc mặt vẫn là rất khó xem. cố hàm lại không nói. Lục dục không giấu vết mà nhữ như mày, cùng hoàng hậu liền nói đến có tới có hồi, hắn vừa nói lời nói, liền lập tức trở mặc. Đây là trách hắn. Lục rục mặt mày cảm xúc nhạt nhẽo vài phần, làm trong điện không khí càng thêm căng chặt, cố hàm liền dường như cái gì đều không cảm giác được giống nhau, vận rũ mắt không nói. Cố hàm đương nhiên nhận thấy được Hoàng thượng tâm tình không tốt, có lẽ là có thai tính tình cũng đi theo làm ra vẻ đi lên, cố hàm có chút lười đến phản ứng hắn, hôm nay suýt nữa ngộ hại chính là nàng. Nếu hiện giờ nàng nằm ở trong điện, thật sự tình huống không rõ, lệnh triêu nghi rõ ràng có hiểm nghi, Hoàng thượng lại còn ở do dự, chỉ cần tưởng tượng cái loại này cảnh tượng Cố Hàm liền cảm thấy trái tim băng giá, nào có cái gì tâm tình cùng hoàng thượng đáp lời. Tự Cố Hàm tiến cung, liền quán có ôn nu hai người trong lòng đều nghẹn muốn chết, Lục Dục Dư quang thoáng nhìn nữ tử đầu chưa nâng một chút, hoàn toàn lệnh mặt, bỗng nhiên mở câu. "Người đâu?" Lưu An hận không thể rời xa nơi này, vội không người ngượng ngùng nhắc nhở, "Hoàng thượng, phái đi thông tri chi lệnh triêu nghi nhân tải mới vừa đi." Hắn trong lòng phạm nói thầm, "Triêu quý tần đều suýt nữa ngộ hại, này hoàng thượng cần gì phải đâu?" Đều hạ lệnh phái đi thỉnh người, còn làm này tư thái làm chiêu quý tần trong lòng cách trứng, hai vị này chủ tử bực khởi biệt nưu tới, chiêu quý tần hoài con vua, hoàng thượng tất nhiên luyến tiếc khó xử nàng, xui xẻo, không phải là bọn họ phía dưới này đó nô tài. Bị Lưu An này vừa nhắc nhở, lục dục đốn độ, lập tức hoàn hồn, cảm thấy một chút vớ vẩn. Hắn đường đường thiên tử, cùng một cái hầu phi nháo cái gì tính tình. Lục dục vỗ trán, ẩn ẩn cảm thấy đau đầu, cũng là bị cố hàm tức giận đến hồ đồ, mới kêu hắn mất đi lý trí. Mãn điện người đều bị hắn hù đến cả kinh, duy độc cố hàm không dao động, nàng như vậy kiên cường, đương nhiên không phải bị vào kia hư vô mở mịn thánh sủng, hoàn toàn là bởi vì nàng trong bụng hoài con vua. Cố hàm không thể không thừa nhận, người mang con vua liền tương đương với cầm trong tay một khối miễn tử kim bài. Chắc không được dư thị mang thai khi làm ra sự đều như vậy không đàng hoàng. Không biết qua bao lâu, gian rùa nước mưa trung truyền đến thực nhẹ thực hư tiếng bước chân, mọi người nghe thấy động tĩnh, toàn quay đầu đi xem. Không thấy một thân liền trước nghe này thanh. Một trận kịch liệt sạc khụ thanh truyền đến, điện mạnh bị xúc lên, một cái bị bọc đến kín mít người vài bước bước vào tới, đái điện mạnh bị bông, cản trở mưa gió, người nọ mới hoán lại đây, hợp lại tế mi ngầm đầu. Trong điện người toàn một đốn. Nên như thế nào nói đi, người tới đứng ở điện tiền, nơi đó ánh sáng thiên ám, nhưng tuy là như thế, cũng không có người có thể bỏ qua nàng, củng cố hàm ị vào một gương mặt đẹp ra cùng cả người ôn nhu khí độ làm người hâm mộ kinh diễm bất đồng. Lệnh Triêu Nghi cho người ta cảm giác cũng chỉ có hai chữ, khô gầy. Dây nặng áo khoác khoác ở trên người nàng, tựa hồ liền phải đem nàng áp suy sụp giống nhau. Nàng bả vai dáng người đều quá đơn bạc, dựa vào cung nữ nâng mới có thể tiến lên đây, làm người không cấm hoài nghi, nếu thiếu cung nữ nâng đỡ, nàng có thể hay không tự hành hành động. Lệnh chiêu Nghi càng đến lần, mọi người đã nghe thấy một cổ nồng đậm dược sắp vị, không cấm dơ tay giấu mũi. Chư cái này ra, mọi người mới thấy nàng dung mạo, không thể không nói, cùng Triêu Quý Tẩn Thục Phi loại này liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm người so sánh với, Lệnh Chiêu Nghi dung mạo làm chờ mong hồi lâu mọi người có chút thất vọng. Bị bệnh tình tra tấn thật lâu sau người, vốn là không có khả năng vẫn duy trì dung mạo kiều diễm. Hú hồn, Lệnh Chiêu Nghi bản thân dung mạo chỉ có thể nói là tiểu gia bích ngọc, thanh tú có thừa, diễm lệ không đủ, lại bị bệnh tình liên lụy, càng có vẻ nhạt nhẽo chút. Chỉ một chút, mọi người có chút kinh nghi, tổng cảm thấy Lệnh Chiêu Nghi cho người ta vài phần quen thuộc cảm giác. Nhìn thấy người Thục Phi xa xa mà liền gợi lên môi, Nhã Lạc không khỏi nhìn nàng một cái. Lệnh Triêu Nghi tiến lên Thẩm An, mũ có gièm bị hái xuống, một khuôn mặt hoàn toàn lộ ra tới khi, kia phân quen thuộc cảm liền càng tức chút, nàng thanh âm mềm nhẹ đến có chút hư vô. Thân thiếp cấp hoàng thượng cùng nương nương Thẩm An. Cố Hàm Ngơ ngẩn mà nhìn nàng, trong tay ly rơi xuống, phanh đến một tiếng giòn vang, tập đến, Cố Hàm hoàn hồn, Lệnh Triêu Nghi cũng không khỏi ngẩn đầu chiều nàng nhìn lại, trong mắt không thể khống chế mà hiện lên một kinh diễm. Nàng ngẩng đầu, Lâm Cố Hàm càng xem thanh toàn cảnh. Cố Hàm hô hấp không khỏi trọng vài phần, nàng nắm chặt khăn ngón tay có chút trở nên trắng, cả khuôn mặt má ở ngắn ngủn trong nháy mắt gian liền chút hết huyết sắc. Bao gồm lục dục, tất cả mọi người là lần đầu tiên thấy Cố Hàm như vậy thất thố. Cũng là vào lúc này, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, chắc không được sẽ cảm thấy lệnh Chiêu Nghi có vài phần quen thuộc, cùng Dung Bảo Lâm cố ý nói theo bất đồng, lệnh Chiêu Nghi cùng Chiêu Quý tần mặt mày thật sự có vài phần tương tự, nhưng lại nói không nên lợi nơi nào bất đồng. Ở đây mọi người chung chỉ có kiểu niệm biết được nhà mình chủ tử đây là làm sao vậy, nàng lo lắng mà đỡ lấy chủ tử, đồng dạng kinh nghi bất định mà nhìn về phía lệnh Triêu Nghi. Lục dục tức khắc quên còn ở bực cố hàm vừa rồi lãnh đạo, cất bước tiến lên, lập tức dương giọng. Thái y y. Chắc thái y y vẫn chưa rời đi, thực mau liền tới thế cố hàm bắt mạch, này trong quá trình, cố hàm cũng nhìn chằm chằm vào lệnh Triêu Nghi không bỏ, hoàn toàn không màng này hành động có chút bất kính thượng vị. Lệnh Triêu Nghi cũng rất kỳ quái. Nàng biết được đây là ai cung điện, đang xem hoàng thượng bộ dáng, chẳng sợ không người giới thiệu, nàng cũng đoán được Cố Hàm thân phận. Đúng là bởi vì đoán được, lệnh chiêu nghi mới khó hiểu, Chiêu Quý Tần vì sao như vậy nhìn nàng. Đến nỗi người khác cho rằng quen thuộc cảm, kỳ thật cũng chỉ lực có vài phần tương tự mà không hẳn vậy, này đó hẳn là không đủ để làm Chiêu Quý Tần như vậy thất thố mới đúng. Chắc thái úy thì thực mau bắt mạch kết thúc, không người nói. Hơi hoàng thượng, Chiêu Quý Tần là chấn kinh quá độ, cảm xúc có chút không xong, cũng không lo ngại. Chấp Thái Ý khi nói lời này khi, trong lòng không khỏi ngạc nhiên, chiêu quý tần gặp nạn đều không có như vậy cảm xúc dao động quá, này lệnh chiêu nghi có cái gì đạt thủ, thế nhưng có thể kêu chiêu quý tần như vậy. Lục Dục rũ mắt nhìn mắt Cố Hàm, không biết nhớ tới cái gì, trong lòng không khỏi lộ bột một tiếng, sắc mặt hơi có chút cổ quái. Cố Hàm nên sẽ không cho rằng, sở dĩ nàng mới vừa tiến cung, phải hắn ân sủng không ngừng, là bởi vì nàng mặt mày có vài phần tương tự lệnh chiêu nghi đi. Lục Dục đi trước Trọng Huy cung số lần rất ít, Hắn biết được này đó phi tần lớn lên như thế nào, lại sẽ không cố tình đi nhớ các nàng bộ dáng, đối cố hàm, đích đích sắc sắc là kinh diễm hạ mới có tiếp xúc, nhưng nếu nói nhân lệnh triêu nghi, kia tuyệt đối có chút oan ủng. Hắn cũng là ở vừa rồi lệnh chiêu nghi tiến vào khi, hai người toàn ở trước mắt, mới kinh ngạc phát hiện hai người mặt mày tương tự. Lục dục nhữ như mày, vừa muốn nói cái gì đó, nhưng dư quang liếp thấy bốn phía phi tần toàn ở, lập tức ngừng muốn xuất khẩu nói, hắn đường đường thiên tử trước công chúng hạ cùng một hậu phi giải thích còn thể thông gì Cố hàm muốn biết được hắn suy nghĩ cái gì, tất nhiên muốn vô ngữ một lát. Nói thật, nếu có thể làm nàng một đường lên tới địa vị cao, cố hàm căn bản không ngại nàng vì sao được sùng ái, nàng đối hoàng thượng không có như vậy thâm hậu tình nghĩa, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy năng kham. Nàng sẽ như vậy thất thố, hoàn toàn là bởi vì lệnh chiêu nghi cùng nàng trong trí nhớ một người thực tương tự. Nàng trường tỷ cố đường, hậu cung người đều biết chiêu quý tần ôn nu, nhưng chỉ có cố hàm biết được, nàng căn bản không phải như vậy. Ôn nu khéo léo, thiện giải nhân ý người, vốn nên là nàng trưởng tỷ mới đúng. Trưởng tỷ chết bệnh, tân hoàng đăng cơ, thẩm phủ mãn môn sao trảm, hầu phủ cũng đi theo bị liên lụy sinh biến cố, cha mẹ lấy nước mắt rửa mặt, huynh trưởng bắt đầu biến mà trầm mặc đáng tin cậy, chỉ thời gian càng dài, trong nhà nhìn về phía nàng ánh mắt liền mang theo chút thương tiếc cùng ấy nấy. Cố hàm khi đó liền biết được nàng sẽ tiến cung, cũng biết được loại nào bộ ráng nhất thảo hỷ, nàng học trưởng tỷ tư thái, nhiều năm qua. Trung thành mỗi người trong miệng khen hầu phủ định nữ, Cố Đường đối Cố Hàm ảnh hưởng có bao nhiêu sâu, không người biết hiểu. Cho nên, ai đều sẽ không biết được Cố Hàm ở nhìn thấy lệnh triêu nghi kia trong ngáy mắt, trong lòng sinh như thế nào sóng to gió lớn, Hoàng Hôn gian, nàng dường như lại thấy Lâm Trùng chức vẻ mặt thần sắc có bệnh chứng tỷ, nàng nắm chặt tay nàng, từng tiếng rơi lệ không ngừng mà cùng nàng xin lỗi. Tiêu nàng khắc cốt minh tâm, đến nay khó quên. Có người đè lại nàng bả vai, Cố Hàm khó khăn lắm hoàn hồn. Lầm bẩm thanh trả lời. Ta không có việc gì. chương 78 đệ 78 trương. Cố hàm giữ chặt lục dục ống tay háo, thấp rộng, hoàng thượng, tần thiếp thân tử không khỏe, tưởng đi trở về. Nàng mới ra tới, liền nói thân mình không khỏe, lục dục cực thiện mà ninh hạ mày, không có cản nàng, tận mắt nhìn thấy cửu niệm đem nàng đỡ trở về nội điện. Trải qua lệnh triêu nghi thời điểm, cố hàm không có nhịn xuống, nghiêng đầu lại nhìn nàng một cái. Lệnh triêu nghi không do nguyên do. Nhưng vẫn miễn cưỡng gợi lên khỏe môi hướng nàng cười cười, làm lệnh Triêu Nghi ngoài ý muốn chính là, chiêu quý tần tựa hồ sửng sốt, sau đó thực mau mà xoay đầu đi, không hề xem nàng. Nội địa chung, A Diểu đang ở cấp Chu Mỹ Nhân thượng dược, thấy Cố Hàm thất hồn lạc phách mà trở về, không khỏi kinh ngạc. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Cửu Niệm liếc mắt nhà mình chủ tử, hướng Chu Mỹ Nhân lắc lắc đầu. Chu Mỹ Nhân hồ nghi mà nhìn về phía Cố Hàm, Cố Hàm hít sâu một hơi, giây lát Nàng đau đầu mà vô chán, thâm giọng phân phó, người đi ra ngoài nhìn chằm chằm. Cửu Niệm lo lắng mà nhìn nàng một cái, phục lui thân hạ. Chu Mỹ Nhân không hiểu ra sao, ngoại điện đến tọt cùng đã xảy ra cái gì. Cố Hàm suy nghĩ không yên, nàng bắt đầu hoài nghi Hoàng hậu cùng Thục phi vì sao phải làm lệnh Triêu Nghi ra tới này một chuyến, nếu nói hai người ngày xưa đối lệnh Triêu Nghi thái độ, tự có thể có có thể không, chưa bao giờ chủ động đề cập quá, tự nhiên cũng sẽ không có đối chọi gay gắt. Nàng day đáp ở trên bụng nhỏ khe bướm Trong lòng không ngừng báo cho chính mình, muốn bình tĩnh. Sau một lúc lâu, chú Mỹ Nhân mau ngủ khi, đồng nhiên nghe thấy cố hàm hỏi nàng. Nương nương nhưng có cùng ngươi đã nói, lệnh triêu nghi vì sao vẫn luôn ở trong cung tính dưỡng. Chú Mỹ Nhân tức khắp tỉnh táo lại, cố hàm trong miệng nương nương chỉ có thể là thái hậu. Chú Mỹ Nhân tuy không biết nàng vì sao sẽ hỏi cái này, nhưng cũng tinh tế suy tư phiền, một lát sau, lắc lắc đầu. cô mẫu không cùng ta nhắc tới quá lệnh triêu nghi. Không đợi cố hàm thất vọng, chú Mỹ Nhân liền lại nói Bất quá ta tiến cung trước, đảo nghe nói qua một ít cùng lệnh chiêu nghi có quan hệ tin tức. Chu Mỹ nhân củng cố hàm bất đồng, nàng chưa tiến cung trước liền khuyên mộ hoàng thượng, một lòng muốn tiến cung, lại nhân có thái hổ cái này tiện lợi, cho nên, nàng đối hậu cung bí ẩn cũng không nếu như dư tân phi như vậy xa lạ. Người hẳn là biết, lệnh chiêu nghi là giang nam người, nàng mới vừa tiến vương phủ khi, thân mình cũng không có hiện tại như vậy bất ham, nghe nói là một năm trước, lệnh chiêu nghi tùy thánh thượng nam tuần khi, đã xảy ra biến cố. Thánh giá vội vàng hồi kinh, từ kia về sau, lệnh chiêu nghi thân mình liền suy sụp. Lệnh chiêu nghi sinh tiểu công chúa khi, liền có chút khó sinh, dẫn tới thân thể biến kém, tiểu công chúa cũng đi theo vốn sinh ra đã yếu đớt, sau lại thân mình thật vất vả dưỡng hảo chút, tùy thánh thượng nam tuần, liền lại chịu khổ biến cố, sau khi trở về, liền cơ hồ chưa từng ra quá nặng huy cung cửa cung. Chú Mỹ nhân đem nàng biết đến tin tức, toàn số thấp giọng cùng cố hàm nói, sau đó, mới ngước mắt khó hiểu. Vị này lệnh triêu nghi có cái gì đặc thù chỗ? Ngươi như thế nào đi ra ngoài một chuyến sau, thật giống như bị rất lớn đả kích giống nhau. Cố hàm không biết nên như thế nào nói, đều không phải là chịu đả kích, mà là tâm tình phức tạp. Nàng tò mò chu Mỹ Nhân trong miệng kia nói biến cố, có nghĩ thầm hỏi, nhưng chu Mỹ Nhân chưa nói, liền đại biểu nàng cũng không rõ ràng lắm. Cố hàm hồi tưởng khởi lệnh triêu nghi sắc mặt, bước chân suy yếu vô lực, cố hàm không chút nghi ngờ, nàng cơ hộ không bao lâu thời gian nhưng sống. người như vậy Có thể nói cũng không có cái gì hảo kiêng kỵ. Kia hoàng hậu cùng thuộc phi là muốn làm cái gì? Cố Hàm nghĩ trăm lần cũng không ra, cái trán tử kim đâm từng đợt mà đau, nàng vỗ chán nhẹ hít hàm một hơi, Chu Mỹ Nhân không thể gặp nàng như vậy đạp hư chính mình. Được rồi, ngươi mới vừa đã chịu kinh hoách, chuyện gì không thể ngày sau lại nói. Chu Mỹ Nhân trưởng hướng cửu tư, còn không đem nhà ngươi chủ tử đỡ nằm xuống. Cố Hàm không có ngăn trở, tùy ý Chu Mỹ Nhân phân phó, thấy nàng an phận nằm xuống, Chu Mỹ Nhân mới đệ vừa nói. Ngươi quan tới thông minh, hiện tại cũng không thể phạm vào hồ đồ, không quan tâm cái gì lệnh chiêu nghi. Ngươi việc cấp bách chính là dưỡng hảo thân mình, nhân tiểu thất đại, ngày sau có ngươi hối hận. Chú Mỹ nhân liếc nàng liếc mắt một cái, ý vị không rõ mà nói, hơn nữa, có biểu ca ở đâu. Những lời này, tiêu cố hàm hoàn toàn thanh tỉnh. Đích xác, có hoàng thượng ở. Cố hàm trong đầu hiện lên nàng mới vừa bị cha ra coi thai khi, hoàng thượng đối nàng nói qua nói, ngươi biết được cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ở hoàng thượng trong mắt, nàng là cái có chừng mực người, kia nàng liền đoạn không thể nhân còn lại sự, mà rối loạn đúng mực. Mà lúc này ngoại trong điện, mọi người còn ở vì vừa rồi phát hiện mà khiếp sợ, trong lúc nhất thời căn bản không người nói chuyện, lục dục phân phó cung nhân cấp lệnh triêu nghi ban tòa, nàng mới vừa ngồi xuống, liền lại là một trận sạc hụ. Này đó động tĩnh rốt cuộc làm mọi người hoàn hồn, hoàng hậu lo lắng mà nhìn về phía lệnh triêu nghi. Ai, sự tình quan con đua, không thể không làm người chạy này một chuyến. đối với hoàng hậu Lệnh chiêu Nghi thái độ cũng không như đãi cô hàm như vậy khách khí thậm chí có chút bình tĩnh đến lãnh đạo nàng chỉ c đầu bất hòa hoàng hậu đối diện suy yếu mà nói hoàng hậu nói quá lời nửa câu lời nói bất hòa hoàng hậu nhiều lời đối này các phi tần thấy nhiều không trách thuộc phi càng là nâng khăn che miệng che khuất nhẹ còn khởi khoe môi lục dục phản phất không nhìn thấy hai người gian không khí có chút không kiên nhẫn mà đánh gây hoàng hậu khách sáo nói thẳng là ngươi tới là hôm nay một chuyện đề cập tới rồi Trọng Huy cung Ngươi tới khi, cung nhân hẳn là đều cùng ngươi nói. Lệnh triêu nghi cười khổ một tiếng, thần thiếp thân mình không biết cố gắng. Ngày xưa hoàng trưởng tử nghỉ ngơi khi, thần thiếp chỉ có thể đem hắn giao cho cung nhân trong tay. Hoàng trưởng tử rốt cuộc tuổi nhỏ, sẽ đi bộ lanh cung phụ cận, hứa chỉ là nhất thời không có chú ý lộ tuyến. Đến nỗi cụ thể nguyên nhân, thần thiếp cũng không hiểu được. Hoàng trưởng tử người bên cạnh, đều là hoàng thượng tự mình ngăn bài. Hơn nữa, hoàng trưởng tử đều không phải là lệnh triêu nghi thân tử, hắn đã là ký sự Lệnh triêu nghi đãi hắn từ trước đến nay khách khí lớn hơn thân mật. Cho nên nói, đem hoàng trưởng tử sở làm nên sự xả đến lệnh triêu nghi trên người, vốn là có chút gỡ ép. Lệnh triêu nghi nhìn hoàng hậu liếc mắt một cái, trong lòng lắc lắc đầu, cũng không biết các nàng vị này hoàng hậu hôm nay muốn nàng đi một chuyến, đến tuột cùng là vì sao. Lục dục cũng không giấu vết mà liếc hoàng hậu liếc mắt một cái. Sự tình tra được hiện tại, lâm thị căn bản không có chủ động tiếp xúc quá Hà thị, hoàng hậu càng không có phái người đi qua lên cùng. Chỉ có hoàng trưởng tử người tiếp xúc quá, lại cứ hoàng trưởng tử người là hoàng thượng tự mình ăn bài. Nhìn như lệnh triêu nghi liên lụy tiến bào, nhưng lục dục trong lòng rõ ràng, này hậu cung ai đều khả năng đối cố hàm ra tay, duy độc lệnh triêu nghi không có khả năng. Manh mùi giống như liền như vậy chặt đức. Nhưng này trong cung ai có thể có loại này thông thiên thủ đoạn, lục dục đều không phải là không có suy đoán, nhưng lục dục duy nhất khó hiểu chính là, hoàng hậu đến tuột cùng muốn làm cái gì. Hại cố hàm trong bụng con vua, cũng không giống Hiện giờ chỉ có hàm hy cung cùng trọng huy cung co hoàng tử, hoàng hậu làm này đó thủ đoạn, bất quá vì người khác làm áo cưới. Lục dục trong lòng lại khó hiểu, không có chứng cứ tiền đề hạ, hắn không có khả năng đối hoàng hậu làm cái gì, trong điện yên tĩnh, bỗng nhiên khâu bảo lâm hổ nghi mà nói câu. Nếu là có người lợi dụng dư thị chết muốn hại chiêu quý tần, chiêu quý tần nơi này cha cũng không được gì, kia vì sao không tử dư thị cha khởi. Khâu bảo lâm dứt lời sau, Lưu An liền gần như không thể phát hiện mà sở sở cái múi. Ai chẳng biết hiểu dư thị chết cùng hôm nay một chuyện có quan hệ. Nhưng thượng vị mấy người đều chưa từng nhắc tới việc này, chẳng sợ vừa rồi chiêu quý tần ra tới khi, cũng không có nói qua bất luận cái gì đi cha dư thị nói, dư thị chết là chú định, một khi đi cha, rất có thể cha ra không nên cha đổ vợ. Người sáng suốt đều không nghĩ trọc phiền thoái. Nay khâu bảo lâm vẫn luôn trầm mặc, ngược lại lúc này run cơ linh đi lên. Khâu bảo lâm thấy nàng nói xong lời nói, trong điện không ai phụ họa, còn có buồn bực cùng khó hiểu trộm mà chiều hoàng thượng nhìn lại, không rõ chính mình nơi nào nói sai rồi. Nàng con muốn nói cái gì, bên người nô tài liền lôi kéo nàng. Cung nhân không biết cái gì chân tướng, nhưng nàng biết, có chút thời điểm làm một cái kẻ điếc cùng người cầm tại đây hậu cung mới là an toàn nhất. Lâu lắm an tĩnh, khâu bảo lâm có ngốc, cũng minh bạch dư thị chết có miêu nị, nàng thân mình run lên hạ hận không thể trở lại lúc trước, đem vừa mới nói chuyện chính mình trục chết, nàng vội chiều trong đám người lui một bước, đem chính mình giấu đi cuối cùng là hoàng hậu đánh vỡ trầm mặc. Hoàng thượng, canh giờ không còn sớm, sắp tới rồi lâm chiều thời gian, hơn nữa, chúng ta đều đổ ở chỗ này, chiêu quý tần cũng nghỉ ngơi đến không yên ổn, không bằng hôm nay trước tăng đi. Đó là đại lý tự tra án, cũng đoạn không có một ngày liền phải điều tra rõ đạo lý. Lục dục ngón tay gõ điểm ở ghế bình thượng, hắn trong lòng biết rõ ràng chuyện này cha không ra chân tướng, nhưng liền như vậy buông tha, hắn trong lòng cũng không thoải mái. Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng nói Lâm thị cùng Hà thị mưu hại con vua, bàn chết. Hoàng hậu tức khắc thay đổi sắc mặt. Hoàng thượng. Lục dục nhìn thẳng nàng, Hà thị ở lãnh cung chung đích xác chỉ cùng Lâm thị tiếp xúc quá, ai đều không thể chứng minh Lâm thị vô tội. Hoàng hậu muốn nói gì, lục dục trực tiếp đánh gây nàng. Sự tình quan con vua, châm tuyệt không nung chiều. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com. Chương 79 đệ 79 trương. Hoàng thượng không sùng ái hoàng hậu, nhưng từ trước đến nay đối hoàng hậu kính trọng có thêm Đừng nói tuyển tú vào cung tân phi, chẳng sợ tiềm để theo kịp các phi tần, cũng hiếm khi nhìn thấy sau so đế hậu rằng co. Hoàng hậu nắm chặt mộ thu thủ đoạn, ngực pháp phòng đến lợi hại, đại biểu nàng nội tâm cũng không bình tĩnh. Chiêu Quý tần từng nói qua một câu, chỉ nghe qua yêu cầu chứng cứ chứng minh người có tội, khi nào người vô tội cũng đến muốn dựa chứng cứ chứng minh rồi. Lúc trước dư thị sinh sản, cố hàm rượi những lời này, làm người khác cá khẩu không trả lời được. Nhưng hiện giờ, đồng dạng lời nói từ hoàng hậu trong miệng nói ra, Đặt tới kết quả lại không giống nhau, Lục Dục nhấc lên mí mắt, nhìn về phía hoàng hậu, trong mắt cảm xúc lãnh đạo Kia cũng đến muốn ngươi đích mội thật sự vô tội. Hoàng hậu đột nhiên ngừng đầu, gắt gao mà nhìn thẳng hoàng thượng, sau một lúc đầu, mới ách thanh nói, hoàng thượng ý gì. Lục Dục không kiên nhẫn lại tiếp tục cùng tranh chấp, lạnh rọng. Ngươi nhớ kỹ, ngươi là hoàng hậu, mà không phải chỉ là lâm thị trưởng tỷ. Dứt lời, Lục Dục lập tức phất tay háo rời đi. Trong điện mọi người dình coi hoàng hậu sắc mặt Khẩn Trương đến đại khí cũng không dám ra một chút, Lệnh Chiêu Nghi không tiếng động mà thở dài một tiếng, nàng đứng dậy gian nan mà hành lễ. Thân thiếp thân mình không biết cố gắng, liền đi trước cáo lui. Hoàng hậu nhắm mắt, dù chưa nói chuyện, nhưng thái độ đã là ngầm đồng ý, Lệnh Chiêu Nghi rời đi sau, Thục Phi liếc hoàng hậu liếc mắt một cái, pha cảm thấy nhàm chán mà phiết phiết môi, tùy ý khuất vốn ngồi, đồng dạng xoay người rời đi. Không cần thiết dây lát, này trong điện phi tần liền tan không còn một mảnh. Mà hiện giờ, Lục Dục đã vào nội điện. Đêm đã sớm thâm, cố hàm nằm trên giường, ngủ thật sự thụt, chỉ tế mi nhẹ hợp lại, tựa trong lúc ngủ mơ cũng không an bình, lục rục rối tay xoa xoa nàng giữa mày. Chu Mỹ nhân đồng dạng nuông chiều từ bé, một chương giường nệm ngủ đến nàng phá lệ khó chịu, bị động tình đánh thức, nàng khó khăn lắm mở mắt ra mắt, đột nhiên ngẩn ra, nàng không có phát ra động tính, chỉ lẳng lặng mà nhìn Hoàng thượng biểu ca thế chiêu quý tần dịch dịch góc chăn. Chu Mỹ nhân góc độ, nhìn không rõ nam nhân biểu tình chỉ thấy rõ hắn động tác gian có chút mới lạ nhưng tuyệt đối xương được với ônu trên giường nữ tử thậm chí không có chút nào cảm giác chú Mỹ nhân trong lòng nặng nghề nặng nghề nàng ghé vào giường nệm hóa trang ngủ không muốn cùng biểu ca chạm mặt nắp lời Lâm chiều thời gian mau tới rồi lục dục cũng không có ở trường Xuân Hiên lâu đãi quét mắt ngủ đến không yên ổn chu Mỹ nhân nếu như, như mày phân phói a Diíu đem nhà ngươi chủ tử đánh thức làm nàng đến thiên điện đi ngủ đã hết mưa rồi lại tự hành hồi cung dương một chút Lục rục liếc mắt trên giường thật vất vả ngủ nữ tử, lại thêm câu, động tác nhẹ điểm, đừng đánh thức chiêu quý Tần Giả bộ ngủ chu Mỹ Nhân lập tức chịu chịu khỏe môi, trong lòng nặng nghề phức tạp cảm xúc tan thành mây khói, nàng khống chế không được mà mắt trợn trắng, chờ lục dục rời đi, chu Mỹ Nhân bị A Diu kêu lên, nàng đỗng nhiên nói câu. xa hương gần xú. Càng cùng biểu ca ở chung, chú Mỹ Nhân càng không biết nàng lúc ấy vì sao sẽ thích thượng biểu ca. Nàng rõ ràng thích chính là ôn tồn lễ độ có phong độ Nam tử Chú Mỹ Nhân phiết phiết môi, quả nhiên là lúc trước gặp mặt quá ít, mới có thể đối hoàng thượng biểu ca sinh một loại ảo giác. A Diễu nghe này không đàng hoàng nói, Mỹ mắt hung hăng nẻ dự, ta tiểu tổ tông, ngại nhưng câm miệng đi. Chú Mỹ Nhân không có so đo A Diễu không lớn không nhỏ, ra ngoài trời mưa đến đích xác rất lớn, nàng cũng không có cự tuyệt hoàng thượng an bài. Chú vào thiên điện, nếu thật sự ở kia trương giường nệm thượng ngủ một đêm, nàng tỉnh lại sau đại để cũng liền phế đi. Mưa to như đậu viên bùm bùm mà rơi xuống Trọng huy cung chung không ngừng vang lên ho khăn thanh. Cung nữ đau lòng đến lợi hại, nương nương, nô tỷ này liền đi thỉnh thái ý ghê tới. Lệnh chiêu nghi ngăn cản nàng. Như vậy vãn, khu khu khu. Liền không cần lăn lộn. Khu. Một câu, nàng nói được đức quãng, trên trán xuất hiện khát thường ứng hồng, đai trong cổ họng kia trận ngứa ý lui ra, nàng mới nói, đem trong cung dược lại trên một phần, ta ăn vào thì tốt rồi. Phú Linh vội làm cung nhân đi sát thuốc, sau đó không khỏi nhỏ giọng nói. Hoàng hậu các nàng thật quá đáng, nương nương đều như vậy, còn muốn đem nương nương liên lụy tiến này đó mầm thai hòa chung. Các nàng biết rõ một hồi tiểu phong hàn liền khả năng muốn nương nương mệnh, lại vẫn là tuyển tại đây loại nhật tử làm nương nương chạy này một chuyến. Lệnh chiêu nghi nhẹ nhàng nhấp động khoẻ môi, hoàng hậu không mừng ta, đã sớm không phải một ngày hai ngày sự tình. Nếu không, nàng sao lại vẫn luôn kéo khối này thân mình kéo dài hơi tàn mà tồn tại. Giống nàng như vậy, tại thế gian sống một ngày, bất quá nhiều một ngày thống khổ thôi. Nhưng nàng còn có cái nữa nhi, một cái thân mình vốn sinh ra đã yếu ớt nữ nhi, thôi có một cái không chú ý, tiểu công chúa khả năng liền đi đời nhà ma, trong cung thượng có hoàng hậu ở, Lệnh Chiêu Nghi như thế nào yên tâm đến hạ buông tay mà đi. Phu Linh Hách Thanh, nhắc tới việc này, liền đối hoàng hậu thầm hận không thôi. Lệnh Chiêu Nghi khẽ động khóe môi, nàng lời nói gian vẫn là ôn nhưng càng là đối còn lại sự không thèm để ý, duy độc ở hoàng hậu chuyện này thượng, có thể háo động nàng vài phần tâm thần, nàng nói: Bất quá hôm nay một hàng, cũng cho ta một kinh hỉ Phù Linh khó hiểu này ý, sau một lúc lâu, mới nột vừa nói, nương nương là nói chiêu quý tần. Phù Linh cũng kinh ngạc, vị kêu tiến cung liền được sủng ái chiêu quý tần cư nhiên cùng nương nương có vài phần giống nhau, cùng bên phi tần suy đoán bất đồng, người trong nhà biết được nhà mình sự, Hoàng thượng đãi nương nương đích sát xương được với tín nhiệm, nhưng chỉ là bởi vì cảm kích thôi. Nhân nương nương mà sủng ái người khác. Phù Linh căn bản không dám tưởng cái này khả năng tính. Thả nhìn hoàng thượng tới trọng huy cung số lần, liền có thể biết đáp án. Phu Linh nhỏ giọng mà nói, nô Tỳ không hiểu. Không hiểu nương nương trong miệng kinh hỉ, cũng không hiểu hoàng hậu hôm nay là muốn làm cái gì. Chiêu Quý Tần vẫn chưa có việc, chu Mỹ Nhân chỉ là khái một chút, chỉ có lanh cung Trung Hà Thị cùng Lâm Thị mất đi tính mạng. Nếu kế hoạch hôm nay một chuyện người thật sự là hoàng hậu, kia chỉ có thể thuyết minh nàng vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Phu Linh đem những lời này nói cho nương nương nghe, lệnh chiêu nghi chỉ cười, cười. Ngươi cũng biết thân ở lãnh cung là ngày mấy. nay hậu cung nữ tử không có chỗ nào mà không phải là nuông chiều từ bé, ai có thể thói quen lãnh cung chúng kia điên điên khủng khủng sinh hoạt đâu. Phù Linh đốn hạ, nhất thời không có thể phản ứng lại đây nương nương vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này. Sau một lúc lâu, nàng mới giật mình thay đổi sắc mặt. Không, không thể nào. Cung nhân vừa lúc bưng dược tiến vào, lệnh triêu nghi không nói chuyện nữa, đại uống xong dược Phù Linh hầu hạ nàng nằm xuống, mới nghe thấy nàng nói câu. Có lẽ ở ta nhắm mắt trước, thật sự có thể như nguyện. Phù Linh khiếp sợ mà ngầm đầu. Cố Hàm một giấc ngủ đến bình minh, lúc đó chú Mỹ Nhân đều bị nâng hồi trường ngưng nguyện, nàng cũng từ cửu niệm trong miệng biết được hôn qua kết quả. Cố Hàm ngồi ở gương đồng trước trang điểm, nghe vậy, không giấu vết mà nhữ như mày. Cư nhiên thật là nàng. Cửu niệm hồng nghi, chủ tử nói chính là ai. Cố Hàm chiều một phương hướng nhìn mắt, cửu niệm có chút kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy ngoài ý liệu. nàng thấp thanh nhưng Hoàng thượng cũng không có cha gia vị kia cùng chuyện này liên hệ. Cố hàm gần như không thể phát hiện mà lắp đầu. Càng cha không ra, mới càng khả nghi, hơn nữa, chỉ xem Hoàng thượng xử phạt, liền đại khái đoán được ra một vài phần thật tướng. Hoàng thượng cũng không tàn bạo, nếu Lâm Thị thật sự cùng chuyện này không quan hệ, Hoàng thượng không cần phải ninh đánh Hoàng hậu mặt cũng muốn Lâm Thị mệnh, cái này hành động vốn là thuyết minh rất nhiều đồ vật. Cố hàm không khỏi nhớ tới mới vừa tiến cung không bao lâu khi, thẩm trường án cho nàng chuyển câu nói kia, tiểu tâm Hoàng hậu. Đây là thẩm trường án duy độc một lần chủ động liên hệ nàng, nhưng lâu dài tới nay, hoàng hậu đều không có động tĩnh cố hàm trừ bỏ đái hoàng hậu tương đối cung kính cùng cẩn thận ngoại, cũng đã sớm không hề thời thời khắc khắc đối hoàng hậu chú ý. Cố hàm làm tiểu phương tử đi tìm hiểu tin tức, biết được lâm thị đêm qua liền lánh lũa trăng sau, cố hàm không khỏi vỗ chán. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Vấn đề này, từ đêm qua đến nay, đã rất nhiều người đều muốn biết đáp án. Chân chính biết đáp án chỉ có khôn ninh cung chủ tớ hai người thôi Mộ thu một thân mệt mỏi mà tiến vào, nàng thấy tinh tọa ở phía trước cửa sổ không nói lời nào nương nương, tay chân nhẹ nhàng tiến lên, thấp giọng Nương nương, cô nương đi. Phía trước cửa sổ nữ tử động tác một đốn, mộ thu có chút không đành lòng, nô tì nhìn chằm chằm, cô nương đi đến cũng không thống khổ. Mộ thu vẫn nhớ rõ, ngày ấy nàng đi lanh cung vấn an sinh bệnh ngũ cô nương, mới vừa tiến cung khi thanh lệ có thêm nữ tử bị cha tấn đến không ra gì, ngũ cô nương ôm tay nàng, khóc lóc cầu. Ta không nghĩ ở lanh cung đãi đi xuống, cầu nương nương. Chẳng sợ thân ở lanh cung, Hoàng Phi cũng không thể tự sát, một khi thật sự như vậy làm, vậy liên lụy tam tộc tội danh. Mộ thu đem tin tức mang về tới kia một ngày, nương nương liền như hiện tại như vậy, tính tỏa suốt một ngày, chờ ngày thứ hai, nương nương mới nghẹn giọng nói. Buồn cung đã biết. Suy nghĩ trở về, mộ thu nhìn trước mắt nương nương, thở dài thanh, hôm qua mới vừa trời mưa, còn có ti lạnh lẽo thỉnh nương nương trăm triệu bảo trọng thân thể. Hoàng hậu cười nhạt thanh, bảo trọng thân thể. Ngươi nói, nếu lúc trước buồn cung cùng phụ thân bọn họ không nghĩ tới mượn bụng sinh con biện pháp, kết quả có phải hay không liền khác nhau rất lớn. Mộ thu im tiếng, vấn đề này, nàng cấp không được bất luận cái gì đáp án. Hồi lâu, mộ thu tựa nhìn nương nương đưa lưng về phía nàng, lau gương mặt, thâm thở ra một hơi, là buồn cung xí ốc. Nàng xoay người lại, trên mặt biểu tình đã sớm khôi phục như thường. Chiêu quý tần từ trước đến nay cẩn thận buồn cung chưa bao giờ nghĩ tới điểm này thủ đoạn nhỏ là có thể làm nàng đẻ non. Mộ thu đương nhiên biết nương nương muốn làm gì, nàng vẫn túi đầu không nói, hoàng hậu không để ý, không nhanh không chậm mà gục xuống mắt, hỏi. Trọng huy cung bên kia nhưng có tin tức. Nghe nói sáng sớm liền truyền thái y hề. Mộ thu nghe thấy nương nương tự hồ vui sướng mà cười thanh. Nàng trong lòng thở dài, nương nương nào có cái gì mục đích, vòng lớn như vậy một vòng tròn, nàng chẳng qua là ở thỏa mãn ngũ cô nương đồng thời. Không nghĩ tiêu lệnh triêu nghi hảo quá thôi. chương 80 đệ 80 trương. Cố hàm đại khái biết được chuyện này là người phương nào việc làm, liền không có lại chú ý kế tiếp. Triệu ma ma ấn nàng trên giường tỉnh dưỡng hảo chút thời gian, gần tháng 6 giờ cố hàm mới bị cho phép xuống giường, đã có thể ra cửa cùng kia một sát, cố hàm trực tiếp nhẹ nhàng thở ra. Cứu niệm che môi cười trộm, tiêu chủ tử hù dọa triệu mama Cố hàm bất đắc dĩ. Ngày ấy nàng cố làm bộ bụng đau đớn. Chính là muốn cho Hoàng thượng coi trọng khởi kia sự kiện, kết quả, nàng nhất thời quên mất triệu ma này nửa tháng tới, nàng cơ hồ đều dường đều không có hạ quá, dược thiện cũng không biết uống lên nhiều ít. Cố hàm gom lại vào áo, mới đắp kiểu niệm trên tay nghi thức, ông ông mà nói, đi nhanh đi, ngày thứ nhất đi thỉnh an, chớ có chậm. Thái ý ghi đã đem tình huống của nàng đăng ký trong danh sách, có thai đã đầy 3 tháng, đoạn không có lại không đi khôn ninh cung thỉnh an đạo lý, hôm qua. Cố hàm liền phân phó cửu niệm nhất định phải đánh thức nàng, nhưng sắp đến đầu, nàng vẫn là kém chút không tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, nàng quá đến quá thoải mái cùng lười nhác, hồi lâu không thấy quá dở thỉn thái dương. Không ninh cung như nhau thường lui tới náo nhiệt, bất luận bao lớn sự đều thực mau liền sẽ bị che lấp qua đi, ít nhất cố hàm này một đường đi tới, chưa từng nghe thấy nửa phần cùng dư thị hoặc lãnh cung đề tài, đã sớm bị hiện thời mới mẹ sự thay thế. Chiêu quý tần đến. Một tiếng thông báo, cố hàm mới đến điện tiền. Liê nghe thấy bên trong an tĩnh lại, Cố Hàm nhẹ trọn Hàm Y, nàng hôm nay xuyên một bộ rộng thùng thình cung trang, so tươi sáng yên chi sắc, sớm đến nàng khuôn mặt có thể so với Hoa Kiều, ba tháng bụng nhỏ cũng không rõ ràng, bị cung trang che lấp đến kín mít, vẫn có thể thấy được nàng vòng eo mặn rượu. Toại vừa bước vào tới, trong điện người tầm mắt ở trên mặt nàng dừng lại, cũng không biết là chiêu quý tần tuổi càng dài thành, vẫn là nàng có thai duyên cớ, sao nhìn nàng càng thêm thu sắc. Đại Cố Hàm sau khi ngồi xuống, mọi người mới hoàn hồn. Chiêu nàng trên bụng nhỏ nhìn lại, căn bản nhìn không ra cái gì tới, chỉ biết được nàng sắc mặt hồng luận, căn bản không chịu cái gì thời gian mang thai bối rối, trong lúc nhất thời trong lòng không khỏi sinh một chút chua sót. Cố Hàm mới vừa ngồi xong, liền nghe thấy Viên thái tử mắt trông mong mà dò hỏi: "Chiêu Quý tần có thai trong lúc, không cảm thấy khổ sở?" Trách không được Viên tài tử hỏi, nay hậu cũng có thai ít người, gần nhất một vị chính là Dư thị, mà Dư thị có thai khi, bị cha tấn thành bộ dáng gì? Chẳng sợ các nàng không có chính mắt thấy, cũng nghe nói qua một chút. Cố Hàm thấy hỏi chuyện người là nàng, thật không có sinh ra cái gì không kiên nhẫn tới, loại sự tình này cũng không phải cái gì bí mật, nàng cũng liền trắng ra mà nhấp môi cười khẽ. "Là cái thông minh, chưa từng làm ầm ĩ ta." Nàng một tay đắp ở bụng nhỏ khẽ mướt, động tác gian mềm nhẹ, kêu một đám người đỏ mắt đến không được. Tuy là viên tài tử vẫn luôn cảm thấy chính mình tâm thái coi như vững vàng, lúc này cũng không khỏi đối Cố Hàm sinh vài phần hâm mộ, như thế nào liền có người tốt như vậy vận khí đâu? Thục Phi tiến bảo khi, vừa vặn nghe thấy như vậy một câu, nàng che miệng làm cười. Chiêu Quý Tần có thai trong lúc hoàng thượng thường đi thăm, có hoàng thượng che chở, Chiêu Quý Tần này một thai tự nhiên rất là an ổn. Một câu liền đem thù hận kéo đến tràn đầy. Đỉnh người khác hâm mộ ghen ghét ánh mắt, Cố Hàm ngước mắt cùng Thục Phi đối diện, Thục Phi con con mắt, tựa hồ căn bản chưa từng nghĩ tới nàng những lời này sẽ mang đến cái gì hậu quả, Cố Hàm rời đi tầm mắt. Nàng có thai, Khôn Ninh cung người cẩn thận, không có cho nàng thượng nước trà. Mà là thượng phân nước ô mai, cố hàm mới vừa dối tay phải bừng ở đụng tới ly vách từng khi, thấm lạnh từ đầu ngón tay chuyển đến, nàng một đốn, lại bung lòng tay. Trải qua dầu mỡ một chuyện, nàng đối hoàng hậu cũng đều không phải là như vậy yên tâm, ở khôn ninh cung cũng không dám tùy ý ăn cái gì. Tuy nói, hoàng hậu không có khả năng ở khôn ninh cung chung đối nàng ra lận, phàm là sự liền sợ cái vật nhất. Hoàng hậu khoan thai tới muộn, cố hàm vừa thấy hoàng hậu, trong mắt liền không khỏi hiện lên một mặt kinh ngạc. Hoang hậu trên mặt mệt mỏi cơ hồ không làm che lấp, nàng ngồi xuống sau, liền giơ tay xoa xoa giữa chán, tầm mắt dừng ở Cố Hàm trên người, rất là vừa lòng mà gật đầu, gặp ngươi không ngại, buồn cung trong lòng liền kiên định. Cố Hàm nhất thời không biết cùng nàng nói cái gì, liền dụi mi dụ mắt, làm ngượng ngùng trạng. Quan tâm Cố Hàm một phen sau, hoàng hậu mới nhìn về phía mọi người, các ngươi cũng muốn giống Chiêu Quý Tần như vậy, thế hoàng thất khai chi tán diệp mới là. Trong điện vang lên chỉnh tề theo tiếng. hoàng hậu tựa tinh lực không đủ, Nàng vỗ trán mệt mỏi nói, "Buồn cung mệt mỏi, hôm nay thỉnh An liền đến nơi này, Sơn Thiên còn chưa nhiệt đến lợi hại, các ngươi cũng sớm chút trở về." Cố Hàm ra Khôn Ninh cung, Chu Mỹ Nhân không biết khi nào theo đi lên, Tả Hưu đánh giá Cố Hàm, ngạc nhiên nói, "Ta từ phía sau xem ngươi, nửa phần có thai bộ dáng đều nhìn không ra tới." Cố Hàm mới bất hòa nàng bẩn, nàng ngay gần đây ở trong cung buồn đến hoảng, cũng không nghĩ sớm như vậy liền hồi cung, liền cùng Chu Mỹ Nhân ở Ngự Hoa Viên đình hóng gió chung ngồi xuống, Cố Hàm quét mắt bốn phía, mới không nhẹ không nặng hỏi. Hoàng hậu đây là làm sao vậy? Kia trạng thái rõ ràng có chút không thích hợp. Chú Mỹ Nhân lột quả vải, vê thịt quả ném vào trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói, "Đã quên ngươi thật lâu không, ra, đối trong cung một ít việc không phải rất rõ ràng." Đại trong miệng thịt quả nuốt xuống đi sau, nàng vừa muốn nói chuyện, liền sát thanh, Cố Hàm bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, đem chén trà đẩy gần nàng. "Ăn chậm một chút, thời gian có rất nhiều, ngươi sốt ruột làm chi?" Chu Mỹ Nhân tiếp nhận ly. Đem dễ chịu chút, mới để sắt vào cố hàm, để thấp thanh, Lâm thị đi sau, hoàng hậu liền đi theo sinh một hồi bệnh, chỉ là này hậu cung việc vặt đều ly không được nàng, ngươi là không biết, khoảng thời gian trước, tiếng Khôn Ninh cung là có thể nghe thấy một cổ tử dư vị. Cố hàm gần như không thể phát hiện mà nhíu nhíu mày, sau một lúc lâu, nàng nói câu: "Xem ra hoàng hậu cùng kia Lâm thị cũng thật là tỉ muội tình thâm." Dứt lời, Chu Mỹ Nhân liền phiết phiết môi, như vậy nhiều năm chưa từng gặp mặt, có thể có vài phần tình nghĩa ở bên trong. Cố Hàm kinh ngạc ngưỡng mày, nếu không phải tỉ muội tình thâm, Hoàng hậu lại như thế nào sẽ bởi vậy những bệnh. Nghe nói, Lâm Thị đi sau, quốc công phu nhân liền ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, tựa trong giọng nói có chút đoán trách, chuyển tiến cung chúng sau, Hoàng hậu thân mình mới không hảo. Chú Mỹ nhân không có nói rõ quốc công phủ người đoán trách là đối người nào, nhưng Cố Hàm nơi nào đoán không được. Cố Hàm nhất thời không khỏi không nói gì. Hoàng hậu là định quốc công phủ đích trưởng nữ, Lâm Thị tắc tướng phản, vừa vặn là trong phủ nữ Hoàng hậu tiến vương phủ sau, bồi ở nhị lao dưới gối liền vẫn luôn là cái này hấu nữ, một cái là mấy năm không thấy trưởng nữ, một cái là ngày ngày làm bạn đấu nữ. Tuy nói lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nhưng nhân tâm khó tránh khỏi có điều thiên hướng. Cố hàm mắt lại nhìn, hoàng hậu đãi lâm thị cũng đều không phải là không có một phân cảm tình, đầu tiên là đánh mất đích muội sau lại bị mâu thân đoán trách, loại sự tình này gác người nào trên người, chỉ sợ đều rất khó không thèm để ý, lại cứ nàng ở trong cung, trừ bỏ bên người nô tài không có một cái thân cận người có thể tố khổ. Loại sự tình này, cố hàm không biết làm gì nói, nàng lược quá cái này đề tài, mà là nói lên một khắc kiện trong cung nháo đến ồn ảo huyên náo sự. Nghe nói, an tài nhân ở ngự hoa viên một vũ, làm hoàng thượng liên tiếp ở nàng trong cung túc ba ngày, ta hôm nay như thế nào không nhìn thấy vị này an tài nhân. Cố hàm giất lời sau, chơ mắt thấy chu mỹ nhân biểu môi, kia sợi ghét bỏ cùng chán ghét gần như mau tràn ra tới, tiêu cố hàm sinh phân tò mò. Rốt cuộc sao lại thế này Chú Mỹ nhân tức giận nói, ta tiến cung lâu như vậy, liền không có gặp qua loại này cậy sủng mà kêu người. Thục phi như thế nào được sùng ái? Nàng làm việc phạt người trước, ít nhất còn sẽ tìm cái lý do. Cái này an tài nhân thị tầm ngày thứ hai, liền phái người cùng hoàng hậu nói nàng thân mình mệnh vô cùng. Hoàng thượng làm nàng nhiều nằm một lát, liền chưa từng đi thỉnh an. Nói là thân mình mệt lần đó thỉnh an sau, ta rõ ràng thấy nàng ở ngự hoa viên ru ngoạn, có người xem bất quá đi thứ nàng vài câu, vị cao nàng. Nàng liền trực tiếp hướng kia trên mặt đất một nằm, mặt dày mày dạn đến làm người lấy nàng không có cách nào, vị thấp nàng người, nàng liền sai người đi lên tắt hai, toàn bộ hậu cung bị nàng làm đến trương khí mù mịt. Nói tới đây, chú Mỹ nhân đen đuổi nói, cũng là hoàng hậu ngày gần đây phiền lòng việc nhiều, đàng không ra tay tới sửa trị nàng. Cố hàm chỉ nghe tiểu phương tử nói qua, này trong cung gần nhất ra một cái đến không được nhân vật, đến tột cùng là như thế nào đến không được, tiểu phương tử sợ nàng phiền lòng, liền không có cùng nàng nói tỉ mỉ. Hiện giờ nghe xong chú Mỹ Nhân nói, cố hàm cơ hồ trận mắt há hốc mổm. Này hậu cung thật sự có người như vậy. Có lẽ là muốn chứng minh cho nàng xem, cố hàm nghe thấy đỉnh hóng gió sau truyền đến một tiếng kiều sất, ngươi có thể hay không bung rủ, như vậy như tiên, nếu đem ta này một thân gia thịt phơi bị thương, hoàng thượng chất vấn lên, ngươi đảm đương đến khởi sao. Chú Mỹ Nhân mắt trợn trắng, tới, ngươi chính mắt nhìn một cái, liền biết ta nói chính là thật là giả. Cố hàm theo thanh âm nhìn lại. Liền thấy một người mặc phấn nộn nghe thưởng nữ tử đứng ở nơi đó, nàng giơ tay nũng nỉu che ở trước mắt, vòng eo bị đai lưng véo thật sự thế, chính tiểu thanh danh dậy bung rủ công nhân. Cố Hàm tinh tế vừa thấy, mới từ trong trí nhớ lấy ra vị này An Tài nhân, ngày xưa nàng chưa thị tầm quá, nhìn cũng coi như an phận, như thế nào một sớm thị tầm, liền như vậy kêu kêu quát quát. Bốn phía bất luận công nhân vẫn là phi tần, vừa thấy nàng, liền cách khá xa xa, tựa sợ trêu trọc phiền toái. An Tài nhân không ưu phần hỉ Cao cao mà ngẩn lên đầu, nàng tựa hồ thực hưởng thụ hiện tại trạng thái, dơ tay liền hái được đóa hoa, hỏi bên người nô tài vài câu, liền đem hoa châm ở đỉnh đầu. An tài nhân ly đến đỉnh hóng gió không xa, cố hàm xem đến rõ ràng, nàng trích chính là một đóa đồng tử mặt, bất luận biệt danh như thế nào, đều che lấp không được kia hoa loại là mẫu đơn sự thật. Cố hàm hàm khối điểm tâm áp áp kinh. Chu Mỹ nhân xem đến một đầu hóc đau, biểu ca hiện giờ đều cái gì phẩm vị. Giọng nói rơi xuống. Cố Hàm liền nghe thấy xa xa chuyển đến 3 tiếng hô tay, Cố Hàm không khỏi chiều an tải nhân nhìn mắt, nàng cũng nghe thấy vô tay thành, xách theo làn váy liền chiều đường mòn vội chạy, không chút nào sợ này Thái Dương sẽ đem nàng kêu kiều nộn nổn vài phần phơi thương. Loan Trượng thực mau gần đây ở trước mắt, Cố Hàm cùng Chu Mỹ Nhân mới đứng dậy chuẩn bị hạ đỉnh hóng gió, liền nghe thấy một tiếng nũng nịu mà, Tân thiếp cấp hoàng thượng đình an. Rõ ràng là ngày mùa hè, Cố Hàm lại thấy Chu Mỹ Nhân đánh rùng mình, Cố Hàm không khỏi che miệng bật cười. Dận Liếc nàng liếc mắt một cái, phi nàng một câu, bỗng cợt. Chu Mỹ Nhân nhỏ giọng nói thầm, "Ta nổi ra gà khởi một thân, thật không hiểu biểu ca như thế nào chịu được." Cố Hàm cũng không hiểu được, nàng cùng Chu Mỹ Nhân hạ đỉnh hong gió khi, vừa vặn thấy Lưu An vén rèm lên, hai người liếc nhau, cũng hướng về phía loan trượng ăn vào thân mình. Lục Dục vừa muốn làm An Tài Nhân đứng dậy, dư quang liền liếc thấy cách đó không xa ngồi xổm phục người, hắn kinh ngạc mà chọn Hà Mi, lượ qua An Tài Nhân, lập tức chiều Cố Hàm đi đến. Phía sau đem nàng đỡ lên. Người hôm nay như thế nào ra tới? An tài nhân nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng mà chờ hoàng thượng, tay đều vươn đi một nửa, liền chơ mắt mà nhìn hoàng thượng lược qua nàng. Nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy chiêu quý tần duyên dáng yêu kiểu mà cùng hoàng thượng sóng vai mà chạm, cũng không biết hoàng thượng nói gì đó, nàng đột nhiên liễm mi cười, trong đó phong tình tức khắc xấn đến bốn phía người ảm đạm thất xác. Chương 81 đệ 81 chương Tháng 6 thực nhật tiểu niệm không thể không thế cố hàm chống dù giấy. Đem nàng hơn phân nửa thân mình đều che ở bóng ma trung, Cố Hàm lướt qua hoàng thượng liếc mắt An tài nhân, mới nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng như vậy lại đây, cũng không sợ bị thương giai nhân tâm." Lục Dục theo nàng tầm mắt xem qua đi, lập tức minh bạch nàng trong lời nói ý gì, hơi có chút tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, mấy ngày không thấy, ngươi nhưng thật ra cùng Chu Mỹ nhân học được nhanh mồm dẻo miệng. Chu Mỹ nhân nghe được trận tròn đôi mắt, biểu ca quán sẽ hoan của người, cùng tần thiếp có quan hệ gì? Cố Hàm giận bực hoàng thượng liếc mắt một cái, không thành tưởng hắn sẽ đem chu Mỹ Nhân xả tiến vào, chu Mỹ Nhân sẽ không nói hắn cái gì, nhưng chờ hắn rời đi sau, tất nhiên sẽ ở nàng trước mặt lại nhải cái không ngừng. Lục dục liếc hướng chu Mỹ Nhân, không cho là đúng. Hàm nhi từ trước đến nay ô nu, như vậy không buông tha người nói, nếu không phải là người, nơi nào sẽ tử nàng trong miệng nói ra. Hắn lời nói không giấu vết mà phủng cố hàm một chút, đem chu Mỹ Nhân tức giận đến quá sức, lục dục bất động thanh sắc mà nhìn về phía cố hàm, hắn cũng không biết chính mình ở thử cái gì. Ngày ấy ở trường Xuân Hiên, nữ tử phản phất là ở cùng hắn bực tính tình, từ đầu đến cuối không có cùng hắn nói một lời. Nay nửa tháng tới, có lẽ là đồ khí, hắn cũng chưa từng đi trường Xuân Hiên vấn an quá nàng, nếu không phải hắn phân phó qua lưu an, làm nô tài không thể chậm trễ trường Xuân Hiên, có lẽ là nữ tử thất sủng tin tức đều phải truyền ra tới. Vừa mới, lục dục nhìn thấy cố hàng khi, không thể tránh nẽ mà có chút kinh ngạc, chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đã theo bản năng mà đi tới nâng dạy hắn. Lục rục cũng làm không đến người ở trước mắt, còn vắng vẻ nàng, cũng may nói nói mấy câu, gác hắn trong lòng kia cổ biệt nữ cũng liền tán đến không sai biệt lắm, đem kia mặt không được tự nhiên che lại, hắn dường như không có việc gì hỏi. Trong bụng hài tử nhưng náo ngươi. Khi nói chuyện, hắn rôi tay đi nắm nữ tử thủ đoạn, cố hàm ngước mắt liếc hướng hắn, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hoàng thượng bất hòa tần thiếp chí khí. Chú Mỹ nhân kinh ngạc mà ngừng đầu, nghĩ lại xuống dưới, này gần nửa tháng. Biểu ca dường như thật sự không có đi qua trường Xuân Hiên. Lục dù không được tự nhiên mà nhéo hạ cổ tay của nàng, ở nữ tử giận chứng hạ, pha giác mới mẻ mà có vài phần trộn dạng, hán biện giải nói, tiền triều việc nhiều, chấm mới không rảnh dối đi xem ngươi. Những lời này, cố hàm nửa cái tự đều không tin, nàng không nhanh không chậm mà nói. Hoàng thượng không có thời gian đi xem tần thiếp, nhưng thật ra có thời gian sủng hạnh người khác, mỗi người toàn nói, chỉ nghe tân nhân cười đầu thấy người xưa khóc, xem ra tần thiếp sau này chỉ phải dựa trong bụng con vua, mới có thể đến Hoàng thượng một kia rủ lòng thương. Trong lời nói có chút miết toan, nhưng càng có rất nhiều trêu ghẹo tiêu lục dục chỉ phải bất đắc dĩ mà lắp đầu, nhưng bôi lông mảy gian cũng phiêu ý cười. An tài nhân truy ở cách đó không xa, thấy Hoàng thượng cùng triêu quý tần nói được nóng hổi, đem nàng quên ở sau đầu, nhất thời có chút nan kham mà nhấp môi, nàng ngày gần đây đã ý, sớm đã có chút lâng lâng lúc này mới vừa thấu tiến lên, liền nghe thấy những lời này, nàng biết được đây là nói chính mình. Có chút đắc ý, nhưng hoàng thượng ở, liền làm thẹn thùng bộ dáng rũ mắt. Chiêu quý tần nói đùa, hoàng thượng chỉ là thương tiếp tần thiếp, mới đi tần thiếp trong cung nhiều mấy ngày, luận ân sủng, tần thiếp nơi nào so được với chiêu quý tần. Nói là so ra kém, nhưng lời trong lời ngoài như có như không khoe ra cơ hổ mau tràn ra tới. Chú Mỹ Nhân lập tức mắt trật trắng, nàng vừa muốn nói cái gì, đã bị cố hàm không giấu vết mà giữ chặt, chú Mỹ Nhân một đốn, dường như không có việc gì mà đem lời nói nuốt trở vào. Cố hàm liếc mắt lục rục, mới cười khẽ thanh, này đó là an tài nhân đi. An tài nhân ngượng ngùng mà nhìn mắt hoàng thượng, mới theo tiếng. Đúng là tân thiếp. Nàng chạm đến thẳng tắp, làm như muốn tiến đến hoàng thượng trước mặt đi. Lần này, tuy là cửu niệm cũng không khỏi những mày, này an tài nhân quá không quý củ, nhà mình chủ tử đều điểm thân phận của nàng, lại vẫn không biết hành lễ. Cố hàm nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, khá vậy không đại biểu nàng nguyện ý túng an tài nhân. Cố hàm đống nhiên rơ tay. An tài nhân che lại đầu lui về phía sau một bước, một bộ sợ hãi mà nhìn về phía cô hàm, tựa hồ sợ cố hàm phải đối nàng làm cái gì giống nhau. cố hàm dừng một chút, mới buồn cười nói, hoàng thượng liền ở chỗ này, ngươi sợ cái gì? Lục rục nhữ mày quét nàng liếc mắt một cái, cũng cảm thấy nàng hơi có chút thượng không được mặt bàn. An tài nhân thấy hoàng thượng không có ngăn cản chiêu quý tần động tác, trong lòng ngủy khuất, miễn cưỡng nhấp ra một mặt cười, túi đầu giải thích, là tần thiếp nhắc gan, hiểu lầm chiêu quý tần. Cố hàm trực tiếp gỡ xuống an tài nhân đỉnh đầu châm đồng từ mặt, an tài nhân bị nàng ống tay háo đánh tới mặt, vừa muốn ủi khuất mà nói cái gì đó, liền nghe thấy chiêu quý tần nói. Người không thích hợp mang loại này hoa, ngày sau cũng không nên lại mang sai rồi. Lục dục vẫn luôn không nhìn kỹ an tài nhân, bị cố hàm điểm ra tới, mới phát hiện an tài nhân mang chính là cái gì, trong lúc nhất thời, sắc mặt đều có chút thanh hác. An tài nhân đích sắc không đàng hoàng, nhưng ở trước mặt hoàng thượng, mặt ngoài công phu làm được vẫn là thực không tồi. Trong cung một ít tiểu đánh tiểu nháo cũng sẽ không truyền tới lục dục trong thai, cho nên, đối An Tài Nhân hành động, lục dục thật sự không thế nào rõ ràng. An Tài Nhân thấy nàng tùy tay đem hoa ném xuống, chỉ cảm thấy trên má bị trống rông đánh một cái tác, đặc biệt chiêu quý tần trong lời nói nhìn như ôn nhu kỳ thật chỉ giáo, tiêu nàng hảo một trận nan cam, nàng ủy khuất mà cắn ngôi. Tân thiếp khó hiểu, chẳng qua một đóa hoa, tân thiếp vì sao mang không được. Nàng đôi mắt hồng hồng mà nhìn hoàng thượng liếc mắt một cái, mấy dục muốn rớt xuống nước mắt tới. Chẳng lẽ chiêu quý tần cũng cùng người khác giống nhau cảm thấy, tần thiếp xuất thân thấp hèn, cho nên không xứng sao. Nói chuyện, an tài nhân liền méo khăn mạt khởi nước mắt tới, đáng thương hề hề bộ dáng dường như bị khi dễ đến thảm. Đối với an tài nhân làm vẻ ta đây, cố hàm không chỉ có không có nửa phần thương tiếp, ngược lại khen như tế mi, hình như có chút khó hiểu. Người đã có thể tiến cung tới, xuất thân lại hèn mọn, cũng không đến mức liền mẫu đơn đều nhận không ra, mẫu đơn bị quý, từ trước đến nay chỉ có hoàng hậu mới nhưng xứng dụng. Ta một lòng vì ngươi hảo, đảo rơi vào ngươi hoàn trách. Cố hàm cũng có tính tình, lập tức lạnh mặt, thôi, đó là ta xen vào việc người khác, ngươi đã thích, về sau ngày ngày mang mới lả. Chú Mỹ nhân thấy cố hàm nói mấy câu, liền đem an tài nhân đổ đến á khẩu không trả lời được, tức khác che miệng cười trộm. Cố hàm có thai sau, cũng không thi phân trang, nàng từ trước đến nay dịu dàng, mắt hạnh quỳnh mũi, gọi người tâm sinh thương tiếc, hiện giờ lạnh mặt, đảo bình sinh nhiều vài phần thanh lệ, tế mi một hợp lại. Đạo kêu người hận không thể lập tức thế nàng ruốt phẳng mới là. Lục Dục như mày, ngươi hảo sinh sôi nói, nàng không tùy thôi, cũng đáng ngươi chí khí. Lần đó nàng cảm xúc không song suốt nữa động thai khí, Têu Lục Dục ghi tạc trong lòng, sợ nàng nhất thời không cao hứng, lại bực ra cái tốt xấu tới. Đến nỗi nàng hiện tại tính tình dường như so ngày xưa lớn rất nhiều, Lục Dục cũng đều không phải là không hiểu, có thai người tầm tư tổng mẫn cảm chút, tính tình hơi có chút biến hóa, cũng đúng là bình thường. Nói nữa, ngầm Đặc biệt trên rừng gian, cố hàm đại hắn tính tình vốn là không tốt lắm, luôn là hắn nhẹ giọng hồng mới là thái độ bình thường, đối hắn đều như thế, người khác lại bằng gì đến nàng ôn nhu săn sóc. An tài nhân đôi mắt vẫn là hồng, đã bị hoàng thượng một câu nói được sắc mặt một trận xanh trắng. Nàng vừa muốn nói cái gì đó, lục dục liền không kiên nhẫn mà nhìn về phía nàng. Mất mặt xấu hổ, còn không quay về. Cố hàm cảm thấy kỳ quái, hoàng thượng đại an tài nhân thái độ cũng đều không phải là thịnh sủng một khi đã như vậy. Trong khoảng thời gian này hậu phi làm gì đối an tài nhân như vậy nhường nhịn? Cố hàm trong lòng tò mò, cũng liền hỏi ra tới. Nghe nói hoàng thượng liên tục túc ở an tài nhân trong cung ba ngày, tần thiếp nguyên tưởng rằng hoàng thượng đại an tài nhân là có vài phần thương tiếc Lục dục tức giận mà liếc nàng liếc mắt một cái, lời này nói rất đúng tựa hắn nhiều bạc tình quả ý giống nhau, đốn hạ, lục dục mới không thèm để ý nói. Nàng sướng khởi cười nhỏ tới, không tồi. Cố hàm đôi mắt hơi lué, có thể được hoàng thượng một câu không tồi. Xem ra An Tài Nhân đích sắc có vài phần lợi hại. Cố Hàm nhẹ vỗ về bụng nhỏ, lơ đắng mà nói câu, tần thiếp nghe nói, thai nhi còn ở trong bụng khi, nếu có người thường đối dựng giả ca hát thuyết thư, trong bụng thai nhi cũng có thể tập đến vài phần. Lúc trước vừa mới nói An Tài Nhân, nàng hiện tại đề ra như vậy một câu, lục dục không thể không nghĩ nhiều chút, hắn nhìn nhiều mắt Cố Hàm, thoáng những mày Cố Hàm vừa thấy hắn như vậy, liên đoán được hắn suy nghĩ cái gì, tức khắc nhẹ xả môi. Hoàng thượng cho rằng tần thiếp là muốn làm nhục can tài nhân. Nàng đều nói như vậy, kia khẳng định liền không phải. Lục dục ánh mắt chật lõe, lập tức thể thuốc phủ nhận, không có. Cố hàm nửa phần không tin, cảm xúc tức khắc hề vải xuống dưới. Lục dục không thể gặp nàng như vậy. Chu Mỹ nhân sớm đã có ánh mắt mà lui ra. Lục dục không có cô kỵ mà đem người kéo vào trong lòng lực, thấp giọng giải thích. Châm chỉ là suy nghĩ, người nếu sinh cái hoàng tử, dạy hắn đàn hát thuyết thư này đó, không khỏi có chút không ổn Ai ngờ hắn lời này rơi xuống, nữ tử cảm xúc tửa càng kém chút, khẽ cắn ngôi, hỏi hắn. Hoàng thượng chỉ nghĩ muốn hoàng tử, không thích tiểu công chúa. Lục dục nhất thời ngại lại, đều là hắn con đua, hắn có cái gì không thích. Nhưng lời này vừa đến bên miệng, lục dục tầm mắt dừng ở nữ tử trên má, đốn hạng, lời nói xuất khẩu liền biến thành. Chẳng muốn cho ngươi sinh cái hoàng tử. Chương 82 đệ 82 chương. Đối với hoàng thượng nói, cố hàm là tin, nhưng cũng cũng không có đem chính mình đương hồi sự. Bất luận là người phương nào có thai, hoàng thượng hứa đều là ngóng trông có thể sinh hạ vị hoàng tử. Chú Mỹ nhân lưu đến mau lục dục tự mình đem cố hàm đưa về trường Xuân Hiên, dùng cơm trưa sau mới rời đi. Đến nỗi hoàng thượng nguyên bản tiến hổ cung là muốn đi xem ai, cố hàm không có hỏi nhiều, liền dường như căn bản không biết giống nhau, chờ hoàng thượng rời đi sau, tiểu phương tử mới đưa tin tức trình lên tới. Nghe nói rực an cung hôm nay cấp ngự tiền tặng nước canh qua đi. Cố hàm không nhẹ không nặng mà nhốn mẩy, nàng tiệt thuộc phi hồ Nhớ tới hôm nay thuộc phi ở Khôn Ninh cung nói kia một phen giống thật mà là giả nói, Cố Hàm liền nhẹ rũ xuống mí mắt, không đem chuyện này để ở trong lòng, tiết liên tiệt, thuộc phi quán tới ái ti sủng, nghĩ đến cũng có thể lý giải hoàng thượng muốn đi nơi nào đều là hoàng thượng tự do này một đạo lý. Đến nỗi An Tài Nhân, Cố Hàm khẽ nhíu hạ mi, nàng trong cung tin tức nhất linh thông chính là tiểu phương tử, toại hỏi, Chu Mỹ Nhân cùng An Tài Nhân gian khởi quá khắc nghiễng. Tiểu phương tử sờ sờ cái mũi, cười mỉa một tiếng. Chú Mỹ Nhân không phải đều tự mình cùng chủ tử nói qua sao. Cố hàm một đốn, mới nhớ tới chú Mỹ Nhân câu kia, vị cao nàng, nàng liền trực tiếp hướng kia trên mặt đất một nằm. Cố hàm vô ngựa sau một lúc lâu, nguyên lai Chu Mỹ Nhân nói nửa ngày, lại là dùng nàng bản thân cử ví dụ. Vậy chẳng trách chu Mỹ Nhân như vậy không mừng an tài nhân. Cố hàm đem an tài nhân người này ghi tạc trong lòng, hôm nay nhìn lên, an tài nhân cũng đều không phải là là cái an phận, hơn nữa chính mình một phen lời nói làm hoàng thượng dân dạy nàng. Chưa trừng an tải nhân liền ở trong lòng hận thượng nàng. Cố Hàm hiện giờ cũng không dám sơ sẩy này đó vị thấp tiểu nhân vật. Đem việc này đặt ở một bên, Cố Hàm phân phó cửu tư. Người chạy một nằm thượng âm xe, liền nói ta muốn mấy cái thiện âm luật công nhân, biên đầu nhẹ nhàng chậm chạm khúc, ba ngày tới ta trong cùng một chuyến. Cố Hàm hôm nay cùng Hoàng thượng lời nói đều không phải là vui lùa, này vẫn là nàng từ triệu ma ma trong miệng nghe nói, nếu đối trong bụng thai nhi hữu ích, Cố Hàm cũng không tiếp tích đi làm. Vừa lúc cái kia thời cơ cùng hoàng thượng để ra một câu. Ai ngờ hiểu, lại vẫn kêu hoàng thượng nghĩ sai rồi đi. Cố hàm không chút để ý mà khẽ động quẹn môi, cũng may hoàng thượng thường xuyên như vậy, mới kêu nàng thời thời khắc khắc cảnh giác, không rơi nhập nhị nữ tình trường những cái đó khuôn sáo cũ chung. tiểu phương tử vội liền chạy thượng âm xe một chuyến. Tin tức truyền tiến ngự tiền, lục dục bất động thanh sắc mà nhúng mày, lưu an vuốt cái chán, thử hỏi. Hoàng thượng, chiêu quý tần muốn người, hay không muốn nô tài đi an bài Triêu Quý Tần có thai, thường xuyên xuất nhập Trường Xuân Hiên Nguyệt, Lưu An đều hận không thể đem này tổ tông 18 đại điều tra ra. Lục Dục hoàn Hồn, hắn nhẹ gật đầu, "Ngươi an bài." Dừng một chút, Lục Dục đột nhiên lược hạ bút, hắn giữa mày dấu vết rõ ràng có thể thấy được, hỏi hướng Lưu An, Người nói, chiêu Quý Tần trong lòng có phải hay không còn ở bức chấm. Lưu An ngốc một chút, hắn nhìn chiêu Quý Tần đối hoàng thượng thái độ không có gì không ổn, cùng lúc trước dường như cũng không có gì khác nhau. Thấy hắn sau một lúc lâu không nói lời nào, Lục rục hơi có chút ghét bỏ mà nhìn hắn một chút, dây lát, mới nói. Nếu bằng không, này đó việc nhỏ, chấm ở trường xuân hiên khi, nàng vì sao không cùng chấm đề. Lưu An khỏe môi chịu chịu, trong lòng chửi thầm, chiêu quý tần là không đề sao. Không phải bị ngài một câu hoàng tử cấp đổ trở về sao. Nhưng đối hoàng thượng, lời nói khẳng định không thể nói như vậy, Lưu An chỉ có thể luyện chuyển nói. Hoàng thượng, ngài đều nói này chỉ là kiện việc nhỏ, có lẽ là chiêu quý tần không nghĩ phiền tói hoàng thượng. Lục Dục nhẹ a một tiếng. Lưu An không hiểu hoàng thượng có ý tứ gì, nhất thời cũng không dám lung tung nói tiếp. Người không hiểu biết nàng, nàng quán là cái cẩn thận cẩn thận, trải qua chấm tay an bài tiến trường xuân hiên người, không thể nghi ngờ càng an toàn, nàng sẽ không tại đây loại sự thượng phạm hồ đồ. Nói nói, Lục Dục liền phẩm ra vài phần hụt hướng tới. Lưu An đại khái đoán được hắn là ý gì, trong lòng phân biệt rõ hạ, ha hả nói, "Chiêu quý tần tuổi nhẹ, tiến cung phải ngài xử ái, hiện giờ có mang" Ngày trước đó vài ngày không có đi xem nàng, chỉ sợ là trong lòng cảm thấy bị khuất. Dứt lời, Lưu An liền nghe Hoàng thượng theo hắn nói nói. Người nói được có lý, nàng rốt cuộc có mang, không thể miên man suy nghĩ, phân phó đi xuống, chấm đêm nay ngủ lại trường Xuân Hiên. Lưu An vừa muốn hẳn là, tức khắc phản ứng lại đây, đầu góc một ốc, Hoàng thượng, chiêu quý tần có mang đâu. Lục rục liếc hắn liếc mắt một cái, tựa hồ đang hỏi có cái gì vấn đề. Vấn đề lớn đi, nhưng Lưu An không dám nói chỉ có thể ngượng ngùng mà hẳn là. Chạm bạn, cố hàm được đến trường Xuân Hiên cầm đèn tin tức, không khỏi bật thốt lên, hắn tới làm chi. Triệu ma ma kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cố hàm vội vội thu liễm cảm xúc, nhưng vẫn cứ ngăn không được kinh ngạc, nàng có thai sau, hoàng thượng liền không ở trường Xuân Hiên ngủ lại quá, rốt cuộc này hậu cung phi tần thật nhiều, hoàng thượng còn không đến mức tìm không được nghỉ tạm địa phương. Hơn nữa, càng lâm ngày mùa hè, hoàng thượng một tháng chung có gần nửa thời gian không vui tiến hậu cung Bất luận trong lòng như thế nào tưởng, mặt ngoài cố hàm vẫn là thỏa đáng mà phân phó nô tài đi ngự thiện phòng chuyên thiện. Dựa vào ngày xưa thị tẩm tư thế bị hảo hết thẻ sau, nàng vô về thượng tính bình thản bụng nhỏ, trong lòng phạm nói thầm, hoàng thượng hẳn là sẽ không sàng bậy đi. Nàng rốt cuộc tuổi nhẹ, dương gian loại chuyện này nếm không đến cái gì tư vị, cũng liền sẽ không nhớ thương, hiện tại một đầu góc liền lo lắng hoàng thượng thật sự sẽ mất đúng mực. Chờ lục dục đến thời điểm, liền đón nhận nữ tử có chút khẩn trương mắt lục dục một đốn thức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong lòng bực đến hận không thể xoay người liền đi. Hắn hảo ý tới xem nàng, còn bị nàng phòng bị thượng. Lục dục rất là vô ngữ, người trong đầu đều suy nghĩ cái gì. Cố hàm hậm hực mà rũ mắt, nàng rôi tay đi kéo hoàng thượng ống tay áo, cũng không cảm thấy trọt dạng. Tân thiếp cũng chỉ là có chút lo lắng. Rốt cuộc thái y ghi hệ cũng nói qua, đại ba tháng sau, chỉ cần tiểu tâm cẩn thật chút, dường gian những cái đó sự cũng không phải không thể được. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm đem nàng tiểu tâm tư bại lộ đến hoàn toàn, Lục Dục Thái Dương chịu chịu, xả môi mỏng lạnh nói: "Chẳng có phải hay không nên như ngươi nguyện, mới không ngủ công bạch gánh chịu cái này tội danh." Cố Hàm vội vội lắc đầu, một đôi thấu triệt mắt hạnh từ từ mà dừng ở Lục Dục trên người, Lục Dục ngừng lại, gần như không thể phát hiện mà rời đi tầm mắt, hắn có thể khẳng định mà nói, hắn ở tới Trường Xuân Niên trước, tuyệt đối không có khởi cái gì tâm tư. Nhưng nữ tử tầm mắt dừng ở trên người hắn trong ngáy mắt, Cũng không biết là nàng những lời này đó duyên cớ vẫn là đích sát hồi lâu chưa từng chạm vào nàng lục dục cư nhiên thật sự sinh một chút dao động trong điện châm ánh đèn lay động một kéo gian lục dục hầu kết chậm rãi động hạ vừa lúc cung nhân tới báo bữa tối đưa tới lục dục đóng chốc đứng dậy đem nữ tử mờ mịn trong tấm mắt hắn dường như không có việc gì nói trước dùng nữa cố hàm không do nguyên do dùng đỡ liền dùng nữa lúc kinh lúc giống mà làm chi cũng may dùng bữa sau rửa mặt gian Hoàng thượng đều không có chạm vào nàng dấu hiệu, một bộ thanh tâm quả dục bộ dáng, Cố Hàm hoàn toàn buông tâm, nàng xuyên một bộ thiển nộn sắc áo lót, giữa ngồi ở trên giường, tùy ý cửu niệm tay chân nhẹ nhàng mà thế nàng xoa tóc đen. Cửu niệm động tác mềm nhẹ, Cố Hàm có chút mơ màng sắp ngủ. Lục Dục thật lâu chưa từng ngủ lại quá dài xuân hiên, lúc này thấy nữ tử cơ hồ quên hắn tồn tại, cơ hồ sắp ngủ làm vẻ ta đây, hắn có chút ngoài ý muốn nhẹ nhướng mày, từ giường đuôi thượng giường, bên trong giường bị áp xuống nửa phần. Nữ tử một chút phản ứng đều không có. Cửu niệm tử cảm thấy quấn bách, ngượng ngùng mà cúi đầu. Lục Dục tầm mắt rừng ở Cố Hàm trên bụng nhỏ, kia chỗ thực bình thản, nửa phần nhìn không ra co thai bộ dáng, nhưng Lục Dục nhớ tới hôm nay Cố Hàm xuyên cung trang, rộng thùng thình tiểu dáng, không giống người khác hận không thể đem vòng eo véo đến tinh tế. Lục Dục trong mắt cảm xúc đen tối, hắn đông nhiên giơ tay vuốt ở nữ tử trên bụng nhỏ, hắn vẫn luôn đều biết, nữ tử quán tới biết được nặng nhẹ, chỉ ở nào đó thời khắc Tiêu Lục Dục nhớ tới nàng một ít cẩn thận hành động, cũng không khỏi trong lòng hơi động. Cùng Lục Dục cùng chung chăn gối, Cố Hàm cũng có chút thói quen, chẳng sợ ngủ đến có chút mơ hồ, nàng vẫn có thể nhớ rõ phía sau quen thuộc hơi thở, nàng thói quen tính mà trở mình, hoa tiến Lục Dục trong lòng ngực, gương mặt ở hắn, cổ trô cọ cọ, tìm cái thoải mái tư thế, nặng nề ngủ. Hô hấp phun ở Lục Dục cổ gian, cửu niệm thở nhẹ một tiếng, vừa muốn nói cái gì, Lục Dục nước mắt đánh gãy nàng, duỗi tay sờ soạn nữ tử tóc đen. Xác nhận vệt nước lau khô sau, lục dục gật đầu làm cửu niệm lui ra. Nói đến kỳ quái, bữa tối trước, lục dục còn có chút dao động, hiện giờ nữ tử hương mềm thân mình liền trong ngực trung, lục dục ngược lại tâm bình khí hòa, theo nữ tử hô hấp dần dần bằng phẳng, hắn cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng. Trường Xuân Hiên Trung, hai người sớm liền ngủ hạ, nhưng đêm nay, không biết là bao nhiêu người không miên đêm. Dư Căng Cung, biết được Hoàng thượng hôm nay muốn đi Trường Xuân Hiên Khi, Thục Phi liền sớm mà rửa mặt nghỉ ngơi Dương gian, thường thường liền chuyển đến một chút rất nhỏ động tính. Gác đêm nhã lạc mở to mắt, đái trên giường lần thứ 3 chuyển đến xoay người động tính khi, nàng không tiếng động mà thở dài một tiếng. Nương nương ngủ không được sao. Dương gian động tính đột nhiên im bản, thật lâu chưa từng có người nói chuyện. Nhưng nhã lạc đã đứng dậy, đem chụp đèn lấy ra, một lần nữa thắp sáng đến đỏ, chờ kéo ra giường màn khi, quả nhiên thấy nương nương đã ngồi dậy thân, trong mắt nào có nửa phần buồn ngủ. Thục phi dơ tay vô chán, rũ mắt nhẹ khẽ động môi Buồn cung có phải hay không thực buồn cười? Nàng là đang hỏi nhã lạc, nhưng nửa phần muốn cho nhã lạc ý tứ đều không có. Nhã lạc chỉ cảm thấy trong cổ họng có chút sắp đến hoảng, nàng túi đầu, che lại trong mắt chua sót, nhân chi thường tình mà thôi, nơi nào buồn cười. Thế gian bi thảm sự nhiều đến không xuể, mà nương nương bi thương liền ở chỗ, nương nương biết rõ hoàng thượng đối nàng sủng ái toàn bất quá lợi dụng, vẫn là thanh tỉnh mà yêu hoàng thượng. Nhưng nhã lạc nói không nên lời nương nương không phải. Kêu đoạn thời gian... Nương nương bị trần tần tra tấn đến không ra hình người, hoàng thượng đối nương nương sủng ái thật là có điều nưu đồ, nhưng không thể phủ nhận, hoàng thượng cũng đích xác đem nương nương từ vực sâu trùng kéo ra tới. Hoàng thượng vốn chính là nương nương phu, lại đãi nương nương vạn phần sùng ái, chẳng sợ biết rõ là giả, nương nương sẽ trong lúc này yêu hoàng thượng cũng cũng không phải gì đó khó có thể lý giải sự. Khổ chính là, nương nương cái gì đều rõ ràng. Nàng biết rõ chính mình ở hoàng thượng trong lòng là cái gì địa vị. Cũng biết rõ chính mình tùy ý làm bậy chỉ có thể ở Hoàng thượng ngầm đồng ý trong phạm vi. Thậm chí, nương nương cũng không dám làm Hoàng thượng phát hiện này phân tình nghĩa. Bởi vì lòng người khó dò, ai đều không thể nắm chắc một người ở cảm tình ảnh hưởng hạ sẽ làm ra sự tình gì tới. Nhã lạc trộm mà lau một phen nước mắt, miễn cưỡng cười vui nói, mặc kệ nói như thế nào, Hoàng thượng đều là nhất coi trọng nương nương. Thục phi ngơ ngẩn mà ru mắt, căn bản không có đem nhã lạc lời này nghe đi vào, nàng thấp thấp mà nói. Đó là tiên đế ở khi hoàng thượng đoạt đích yêu cầu con nối roi lung lạc triều thần, cũng chưa từng ở trần tần có thai trong lúc ngủ lại quá. Thục phi bóng chốc vỗ mặt. Đến tổt cùng là nàng dung mạo mỹ nhân, vẫn là buồn cung già rồi, không bằng các nàng tới mới. Nhã lạc chốc mũi đột nhiên một trận chua sót, nàng hầu hạ nương nương nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua nương nương như thế không tự tin bộ dáng. Trưng 83 đệ 83 trương. Hôm sau, cố hàm ở khôn ninh cũng thấy thoái thác rất nhiều ngày chưa từng tới thỉnh an an tài nhân. Nàng ngồi ở trong điện phía cuối, đỉnh người khác như có như không tầm mắt, đầu buông xuống đến lợi hại, Cố Hàm vừa tiến đến, liền thu hoạch một đạo thầm hận ánh mắt, Cố Hàm nhẹ nhướng mày, nghe thấy nàng một bên phi tần nhẹ ai trảo phúng câu. Bị hoàng thượng giáp mặt trách cứ mất mặt xấu hổ, ta nếu là nàng, sớm là liền tao đến không mặt mũi gặp người. Biết được gan tài nhân là đem hôm qua xấu mặt nguyên nhân đều ghi tạc trên người nàng, Cố Hàm cũng không cũng kinh ngạc, này hậu cung trung phi tần ít có trách tội hoàng thượng, nếu không đem trong lòng phẫn hận phát tiết ở người ngoài trên người chẳng lẽ còn tỉnh lại chính mình không thành. Cố hàm ngồi xuống, mới không nhanh không chậm mà nói. An tài nhân như vậy xem ta làm chi. An tài nhân có lẽ là không nghĩ tới quán tới hảo tính tình nàng sẽ trực tiếp làm rõ điểm này, biểu tình cứng đờ hạ, mới khó khăn lắm trả lời, chiêu quý tần quốc sắc thiên hương, tần thiếp nhất thời xem vào thần, còn thỉnh chiêu quý tần thứ lỗi. Nàng khen đến không tình nguyện, cố hàm cũng không vui nghe. An tài nhân nói cẩn thận. Quốc sắc thiên hương loại này lời nói vẫn là dùng để hình dung Hoàng hậu nương nương mới thỏa đáng. An tài nhân bị không nhẹ không nặng mà rỗi một câu, hơn nữa nàng hôm qua châm hoa hành động, nhất thời không ít khinh thường tầm mắt triều nàng xem ra, têu nàng tao đến không được. Hoàng hậu không làm mọi người chờ bao lâu, liền ra nội điện, cố hàm nhỏ đến khó phát hiện mà chiều đối diện nhìn mắt, thuộc về thục phi kia trương gây rửa còn giống tuyết. Hoàng hậu tiếp theo câu liền nói, đêm qua thục phi cảm nhiễm phong hàn, mới vừa phái người tới tố cáo giả Thục phi cùng hoàng hậu từ trước đến nay không đối phó, nếu thục phi không nghĩ tới thỉnh an, kính sự phòng bên kia tất nhiên là muốn hái được thể bài. Cố hàm thầm nghĩ, thục phi này một bệnh, không biết có bao nhiêu hậu phi vui sướng. Rốt cuộc, thiếu thục phi một người, thì tầm nhật tử liền nhiều rất nhiều ra tới. Cố hàm ý tưởng vừa ra, liền thấy hoàng hậu như có như không mà liếc nàng liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái hình như coi thâm ý, hợp với nàng lúc trước câu nói kia, liền phản phất thục phi sẽ cảm nhiễm phong hẳn, chính là bởi vì nàng Cố hàm không giấu vết mà nhữ nhữ mày Dự An cung phòng thủ phòng thủ kiên cố, nàng chính là tưởng rỗi tay tiến dự can cung, cũng không có cái kia năng lực, đống chốc, cố hàm ngừng lại, nhớ tới hôm qua tiểu phương tử lời nói, hôm qua dự can cung cấp ngự tiền tặng nước canh. Cố hàm đôi mắt hơi lóe, lại cảm thấy một chút hoang đường. Thục phi sao có thể bởi vì hoàng thượng đi nàng trong cung túc một đêm, phải bệnh. Nàng ngày xưa hành sự tác phong, cũng không giống đôi hoàng thượng dễ tình đâm sâu. Hoặc là nói cách khác Thục phi như vậy thông minh, biết rõ chính mình tình cảnh, sao có thể mặc kệ chính mình đối hoàng thượng động tâm. Cố hàm phủ nhận cái này ý tưởng, thục phi thân thể quán tới không tốt, có lẽ là hôm qua không chú ý thổi phong. Cố hàm cho rằng hôm nay lâm triều cũng sẽ thực mau liền tan, ai ngờ hoàng hậu đông nhiên hô nàng một tiếng. Triều quý Tần Cố hàm khó hiểu ngước mắt. Hoàng hậu hướng nàng ôn hòa mà cười cười, mấy ngày nữa, liền đến ngươi sinh nhật, vừa lúc trong cung đã lâu chưa từng náo nhiệt. Buồn cung tưởng ở Trích Nguyệt lâu thế ngươi mở tiệc, chỉ mang lên mấy bản kêu hậu cung tỉ muội trò chuyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Cố Hàm một đốn, nàng sinh nhật ở tháng 6 17, hiện giờ nàng tầm tư toàn đặt ở trong bụng con vua thượng, chợt nghe hoàng hậu nhắc tới nàng sinh nhật, Cố Hàm cũng có chút hoàng hốt. Đại hoàn hồn, Cố Hàm không giấu vết mà ninh hạ tế mi, lắc đầu. Còn lại tỷ muội sinh nhật khi cũng chưa từng mở tiệc, tần thiếp không hảo làm đạt thủ, cảm tạ nương nương hảo ý. Đối với hoàng hậu nói, Cố Hàm có chút tâm động. Nhưng là nàng thực mau thanh tỉnh, nếu thật sự ở trích nguyệt lâu mở tiệc, đến lúc đó người nhiều mắt tạp, cũng phương tiện lòng có gây rối người loạn gian lợn. Cố hàm không muốn cấp những người đó cơ hội này. Hoàng hậu liếc nàng liếc mắt một cái, biết được nàng cẩn thận, nhưng nho nhỏ tuổi là có thể chống lại hư vinh, cũng thật sự gọi người không được khinh thường. Hoàng hậu cũng không có khó xử cố hàm, thấy nàng cự tuyệt, liền chỉ nhấp môi cười cười, coi như cái này để tài đi qua. Thỉnh an tan sau, an tài nhân ly cửa điện tiến. Nàng sớm liền rời khỏi khôn ninh cung. Chú Mỹ nhân đổi kịp cố hàm, có chút đáng tiếc, ngươi sinh nhật ở tháng 6 nói, năm trước lúc này ngươi đang ở trong cung tham gia tuyển tú, kia chẳng phải là trực tiếp bỏ lỡ ngươi cập kê lễ. Cố hàm rũ mắt, nhấp môi cười cười, cập kê lễ đôi nữ tử rất là quan trọng, này cũng đích xác xem như cố hàm trong lòng một cái tiếng ối. Chú Mỹ nhân chụp hạ miệng, bực chính mình cái hay không nói, nói cái dở, vội nói sang chuyện khác. Nếu ngươi cự tuyệt hoàng hậu đề nghị đãi 17 ngày h Ta đi trường Xuân Hiên bồi ngươi uống xoàng hai ly như thế nào? Biết được Chu Mỹ nhân là muốn kêu nàng sinh nhật ngày ấy náo nhiệt chút, Cố Hàm khó được không có cự tuyệt nàng, cũng không có chọc thùng nàng có thai không thể uống rượu một chuyện, nhẹ nhõm tuần sau Mỹ nhân tiểu xảo cho mũi, che miệng cười nói: "Ta đây liền trước cảm tạ Chu Mỹ nhân." Chu Mỹ nhân có chút không được tự nhiên mà đỏ mặt, xách theo làn váy rời xa Cố Hàm, đáp uống nói: "Ta muốn đi bồi cô mẫu dùng nữa, liền bất hòa ngươi một đạo đi trở về." Đãi nàng rời đi sau, Cố Hàm mới thượng Loan Trượng, đi ngang qua Ngự Hoa Viên khi, Cố Hàm nghe thấy âm ý, xúc lên rợn nổi mảnh vừa thấy, liền thấy An Tài Nhân cùng Viên Tài Tử không biết vì sao tranh chấp lên, trường hợp náo đến có chút nan kham. Nhưng Cố Hàm chưa từng quản, mà là phân phó. Vòng xa chút, chúng ta hồi cung. Ngự Hoa Viên trung, Cố Hàm vừa ly khai, Viên Tài Tử một cái tắt liền ném ở An Tài Nhân trên mặt, An Tài Nhân kinh hô một tiếng ngã xuống đất, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Viên Tài Tử. Ngươi thế nhưng đánh ta? Viên tài tử lành A trước đó vài ngày, ngươi không phải luôn mồm nói ta hoa tan ít bướm, sớm hay muộn hoàng thượng sẽ không lại xem ta liếc mắt một cái sao. Ta hôm nay liền đánh ngươi, ta cũng muốn biết, ngươi có thể hay không đem hoàng thượng gọi tới thế ngươi làm chủ. Bốn phía người toàn vây quanh hai người xem diễn, hiển nhiên khoảng thời gian trước bị an tài nhân ghê tẩm đến quá sức, không ai nguyện ý giúp an tài nhân nói chuyện. An tài nhân cũng là hôn không biết xấu hổ, thấy thế, trực tiếp từ trên mặt đất bò dậy cùng viên tài tử xe rách. Viên tài tử bị nàng ôm đồm đến đầu tóc, đau đến kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp đầu chiều ngửa ra sau, ngắn ngủn một cái trước mắt, trên mặt liền ăn vài cái bàn tay. Trường hợp trực tiếp loạn thành một đoàn. Hoàng hậu thu được tin tức, dẫn sôi máu, đường đường hoàng phi, thế nhưng ở đám đông nhìn chăm chú hạ vung tay đánh nhau, còn thể thống gì. Mộ thu thế nàng theo khí, hoàng hậu liền đi cũng không đi, trực tiếp phân phó. Làm người đem các nàng kéo ra, toàn bộ diện bích tư quá một tháng, sao chép cung quy mới biến. Đám người đem an tài nhân cùng viên tài tử kéo ra khi, hai người đều chật vật bất ham đều hạ tàn nhẫn tay, an tài nhân trên mặt bị móng tay cắt một lỗ hồng, viên tài tử trên mặt cũng đồng dạng xương đỏ, hai người hoán hận mà lướt nhau, bị lôi kéo rời đi. An tài nhân một bên trở về đi, trên mặt đau đến nàng vẫn luôn lau nước mắt, cung nhân nói kêu nàng càng bực ba phần. Lưu công công nói, này đó việc nhỏ không nỡ đánh nhiếu hoàng thượng. An tài nhân hận đến đôi mắt đỏ bừng, cái này hoàng quan. Ta sớm hay muộn kêu hắn đẹp. Nàng không tin hoàng thượng sẽ mặc kệ nàng, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến lưu an trên người, cung nhân nghe thấy nàng lời nói, hung hăng dùng mình một cái, nuốt nuốt nước miếng, nhưng chung quy không dám ở chủ tử sinh khí khi nói cái gì đó. Hai người chiều trong cung đi, đột nhiên bị một nô tài đâm một cái, nô tài trong tay quả nhiên phấn mặt bột phấn sai an tài nhân một thân, an tải nhân kinh hô một tiếng, thét to. Ta này thân siêm ý gì là hoàng thượng ban cho. Tốt nhất tớ lùa, an tài nhân đều luyến tiếc hướng trên người xuyên. Hiện giờ bị phấn mặt làm dơ một thân, giết người tâm đều có. Lúc này, nàng bên thai truyền đến một trận áp lực sạc khô thanh, rốt cuộc đem nàng lý trí lôi trở lại một chút, ngẩng đầu thấy là cái thái giám, trong lòng đối Lưu An phẫn hận cũng nảy lên tới, thù mới hận cũ, tiêu nàng sơ sót này nô tải tựa suy yếu không được, một phen trưởng phiến ở nô tải trên mặt. Cầu đồ vật, làm dơ ta xi mi đi, đi ngươi mười cái mạng cũng bồi không dậy nổi. Kia nô tải bị đánh đến lui về phía sau hai bước, khó khăn lắm ngẩng đầu, trong đáy mắt An tài nhân trong mắt hiện lên kinh diễm, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ đều dừng một chút. Tạ trường án ru mắt, ngữ khí không mặn không nhạt. Nô tài vô ý đụng vào tài tử, thỉnh tài tử bất giận. Hắn trong lời nói vô sai, nhưng kêu ngữ khí bình tĩnh đến lại kêu an tài nhân như mày, trong lúc nhất thời, không khỏi càng thêm buồn bực, một cái nô tài mà thôi, thế nhưng không đem nàng đặt ở trong mắt. An tài nhân âm trầm mặt, phân phó, đem hắn mang đi. Tạ trường án đầu cũng chưa nâng, hôm nay quá nhiệt, phơi đến hắn có chút chóng mặt nhức đầu Gắt gao bóp lòng bàn tay, mới kêu hắn bảo trì một chút thanh tỉnh, hắn hiện tại chỉ nghĩ sớm chút trở lại trung tình điện, và nói. Trình công công còn đang đợi nô tài hồi trung tình điện, sợ là không thể cùng tài tử đi này một chuyến. Trình công công chính là trung tình điện trưởng sự, cung nhân vừa nghe tên này, liền không khỏi trần chờ sợ hãi rụt dẹ mà. Chủ tử, chính là. An tài nhân đột nhiên một cái tắt đánh vào trên mặt nàng, chỉ cảm thấy nàng rong rong dài dài phải gọi nàng mặt mũi mất hết. Trong lúc nhất thời một hai phải đem tạ trường án mang đi, làm hắn đẹp không thành, chính là cái gì? Cung nhân lại không dám nói lời nào, an tài nhân từ trước đến nay thích phô trường, thỉnh ăn khi, đều mang theo ba bốn nô tài, hận không thể đem trong cung hầu hạ người toàn mang lên. Hiện giờ ba người để lại tạ trường án, đều hắn nửa phần phản kháng không được, tạ trường án rũ mắt, không có bổng phí công phu mà làm dãy ruột. An tài nhân mới vừa đem người mang đi, cách đó không xa liền có người chạy chậm rời đi. Trung tình điện Trình công công chính phân phó sự, đột nhiên một cái tiểu công nhân chạy vào, bám vào hắn nách thai nói câu lời nói, trình công công sắc mặt lập tức gâm trầm xuống dưới, hắn lạnh giọng Hào một cái an tài nhân, bốn phía không gì người, kia tiểu công nhân có chút nôn nóng, công công, nô tài nhìn an tài nhân không giống dễ dàng sẽ bỏ qua tại chấp sự bộ ráng. Tạ trường án ở trung tỉnh điện cũng coi như phó lãnh đạo, nhưng trình công công không thích nghe người kêu tạ trường án công công, trung tỉnh điện người giống nhau liền xưng hô tạ trường án vì chấp sự. Tuy có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng Trung tỉnh Điện Nội cũng là trình công công không bán hai giá, không người sẽ đối một cái xương hô có ý kiến.